Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án Tô Huyền Linh xuyên thư, không phải nữ chủ cũng không phải nữ xứng, mà là đại vai ác Thụy Vương Thế Tử vừa qua khỏi cửa Thế Tử Phi Thụy Vương Thế Tử sợ tiêu, mặt nếu trích tiên tâm tựa dằn rết, thân thể gây yếu bệnh tiểu cố chấp, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa lộng chết nữ chủ Trọng điểm là, hắn còn khắc thê Thực không vừa khéo, Tô Huyền Linh liền xuyên thành cái này nghe nói phải bị sở tiêu khắc chết Thế Tử Phi. Vì bảo mệnh, cầm lý bổn cá chép Tô huyền Linh chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà ôm lấy sở tiêu đuổi, nghiêm túc mà cho hắn khai quang. Thế tử thân mình quá mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp, tin ta, ta thực linh. Sở tiêu khinh thường cười, nơi nào linh. Vương phủ hung hiểm, ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình mạng nhỏ đi. Nhưng mà vả mặt tới chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mỗi tỷ nữ đưa tới bỏ thêm rực canh, còn chưa tới Tô huyền Linh trong tay liền giải đầy đất. Mỗ khuya khoát chạy tới đối sở tiêu xuống tay thích khách dưới chân vừa trượt, thế nhưng liền như vậy quăng ngã hôn mê. Hôn mê hôn mê hôn mê. Sở tiêu nhìn bên người vẻ mặt vô tội Tô Huyền Linh, mẹ nó mặt đau quá. Nào đó người lại bóp cổ tay không thôi, hắn như thế nào tổng không chết được. Tô Huyền Linh chống nạnh, ta, cẩm lý, siêu linh. Tặc, ngọt văn xuyên thư sàng văn. Trưng một ta là phá hôi. Vương phi nương nương đại hỷ, thế tử tỉnh. Thật tốt quá. Tiêu nhi rốt cuộc tỉnh. Mình không đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Thế tử Phi cùng Tiêu Nhi thật sự mệnh cách xứng đôi. Người tới, mau đem thế tử Phi đỡ tiến tân phòng. Tô huyền Linh bên tai truyền đến từng trận ồn nào thanh, trước mắt lại là một mảnh màu đỏ rực, xem không rõ, chỉ có thể theo hai bên nâng người lực đạo, nơm nớp lo sợ mà hướng nội đi, trong đầu lại mở ra nhân sinh tâm liền, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn tới chỗ nào đi? Vừa mới tham gia xong thi đại học Tô huyền Linh tỏ vẻ thực mẫu bức, Chính mình cha hoàn thành tích quá mức sung sướng thức đêm soát kịch soát tiểu thuyết khen thưởng chính mình tới, như thế nào đột nhiên liền đến như vậy cái địa phương quỷ quái. Túi đầu nhìn chính mình hơi hơi lộ ra màu đỏ dày tê lại hồi tưởng một chút vừa rồi nghe được vị kia Vương Phi nương nương kích động lời nói, Tô Huyển Linh tức khắc lâm vào trầm tư, vị này Vương Phi trong miệng thế tử Phi, sẽ không chính là chính mình đi. Làm không rõ trạng huống Tô huyền Linh cũng không dám hạt mở miệng, chỉ có thể thấp thỏm bất an mà đi phía trước đi, trong lòng lại bay nhanh phán đoán Tử Vương Phi vừa rồi câu nói kia để lộ ra tin tức tới xem, thế tử giống như bệnh cũng không nhẹ, vừa mới mới tỉnh. Chính mình hiện tại thân phận hẳn là chính là trong truyền thuyết sung hỉ tân ương, trung gian còn có cái không thể hiểu được mình không đại sư trộn lẫn một tay. Nhìn nhìn lại trước mặt ngăn trở chính mình tầm mắt khăn văn đỏ, có thể thấy được chính mình vừa mới mới bái xong thiên địa, hiện tại đang ở tiến tân phòng giai đoạn. Chính mình vào cửa, thế tử tỉnh lại, mặc kệ có phải hay không trùng hợp, chính mình cái này dùng để sung hỉ thế tử Phi hẳn là an toàn. Nghĩ đến đây, Tô huyền Linh hơi nhẹ nhàng thở ra, mạng nhỏ có thể giữ được liền hảo, hy vọng vị kia thế tử ra thân thể cường hãn một chút, căng qua đi mới hảo. Tô huyền Linh ly tân phòng cũng liền vài bước lộ khoảng cách, chờ đến nàng hoàn toàn phân tích minh bạch sau, người đã bị dẫn đường ngồi ở mép giường, vừa rồi cái kia kích động giọng nữ lại vang lên, tiêu nhi ngươi xem, đây là mình không đại sư tính ra tới cùng ngươi mệnh cách làm bạn tương sinh cô nương, mẫu phi làm chủ đem nàng cưới tiến bảo, ngươi xem, quả nhiên hữu dụng. Đừng trách mẫu phi không cùng người thương lượng, người đều đã vào cửa, hảo hảo đối nhân ra. Tô huyền Linh gắt gao nắm khăn tay hơi hơi bung lỏng, xem gia vị này vương phi nương nương cũng không phải không nói đạo lý người, chính mình nhật tử hẳn là có thể hảo quá một chút. Tô huyền Linh yên lặng nhẹ nhàng thở ra, liền nghe thấy một cái mát lạnh thanh âm lạnh nhạt nói, không cần. Phòng trong tức khắc một mảnh yên tĩnh, Tô huyền Linh sắc mặt cũng là một khổ, đến, gặp phải một cái khó hầu hạ chủ, nếu là chính mình vẫn luôn lưu lại nơi này kia chính mình về sau nhật tử thật đúng là không tốt lắm quá. Bất quá Tô huyền Linh cũng không quá lo lắng, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng đều là cẩm lý thể chất, đồng học mua coca khi làm nàng ninh nắp bình, liền chịu 12 bình lại đến một lọ, đến cuối cùng lão bản đều bất đắc dĩ, dọn ra một chỉnh dương coca ném ở nàng trước mặt làm nàng ninh, kết quả Tô huyền Linh ninh một lọ chung một lọ, thẳng đến toàn ban nhân thủ một lon coca sau mới thu tay lại. Chơi trò chơi liền càng không cần phải nói, Xuyên qua trước, tô huyền linh đã chịu s giờ chịu đến nương tay. Nào đó trò chơi càng là đem đem ăn gà, cùng cách vách hộp tinh bạn tốt hình thành tiên minh đối lập. Âu hoàng thân phận được đến toàn ban cùng cả nhà nhất trí tán thành. Ân. Thứ này lúc trước ỷ vào chính mình, Âu hoàng bám vào người chạy tới mua trương vé số. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, tiền thưởng thuế sau 7 vị số, thiếu chút nữa không đem tô ra người cấp hủ chết. Sau lại tô huyền linh đã bị cha mẹ nghiêm lệnh cấm mua vé số làm sự tình dẫn nhân chú mục thuận tiện đem tiền thưởng quên một nửa, một nửa kia cấp Tô Huyền Linh tổn xuống dưới. Hình ngươi cầm lý, nói đại khái chính là Tô Huyền Linh bản nhân. Kia đầu Vương phi lại thấp giọng khuyên vài câu, Tô Huyền Linh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, ấm màu vàng ánh đến trung, một trương trắng thuần lạnh lùng mặt liền như vậy ánh vào mi mắt, phi dương mặt mày, đỉnh bạc cái mũi, đường cong lưu sướng cảm, hơi hơi trở nên trắng môi sắc bằng thêm vài phần gầy yếu, hoàn mỹ đến cân bằng người này sắc nhọn mặt mày mang đến cảm giác sắc bạc. Ngũ quan tinh xảo đến giống như họa ra tới giống nhau, làm Tô huyền Linh không khỏi âm thầm hút một ngụm khí. lệ Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị? Tô huyền Linh cũng là gặp qua đại việc đời người, thế kỷ 21 cái dạng gì xoáy khí tiểu ca ca không có. Bản thân ngũ quan tinh xảo, lại hóa điểm trang điểm nhẹ, mỹ nhan cùng lự kính một tá, một dây làm nhan cầu tán thưởng thiên thần hạ phàm xoáy ca cũng không phải không có. Nhưng là trước mặt cái này người mặc áo lót nằm ở trên giường thế tử, toàn thân không có một chút tân trang cũng đã toàn phương vị treo lên đánh đời sau kia giúp trải qua tỉ mỉ trang điểm đại xoáy so nhóm tô huyền linh không khỏi cảm thán này thật đúng là bị ông trời hậu ái dung mạo a chỉ tiếc vị này anh tuấn thế tử tính tình rất là không tốt cao mày đẩy ra tô huyền linh trên đầu khăn voan sau trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh lạnh nhạt nói nếu vào cửa có cái gì tiểu tâm tư đều thu ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi tô huyền linh cực lực khắc chế chính mình muốn trận trắng mắt xúc động cắn răng gật gật đầu thế tử thấy thế, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, quay đầu nhìn về phía một bên vương phi, Mộ phi, ta mệt mỏi. vương phi lập tức đứng dậy, lại kiên nhẫn mà dặn dò hắn bài câu, đang chuẩn bị rời đi, lại đi đến tô huyền linh, lôi kéo tay nàng thấp giọng an ủi nói, tiêu nhi tính tình không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng, hảo hảo chiếu cố hắn. tô huyền linh tâm nói hiện tại như vậy cái tình huống ta còn trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì. vương phi thấy tô huyền linh vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng cực kỳ vừa lòng, nghĩ đến minh không đại sư nói. Trong lòng lại đối Tô huyền Linh nhiều vài phần yêu thích, lạnh dọng hướng về phía mọi nơi chiếu cố tỷ nữ phân phó nói, cẩn thận chiếu cố hảo thế tử cùng thế tử phi, nếu có gian dối thủ đoạn, kia liền trực tiếp bán đi đi ra ngoài. Mọi nơi đứng tỷ nữ đồng thời hành lễ, lên tiếng, đúng vậy. Tô Huyển Linh xem đến thẳng liễu dưới, loại này ở điện ảnh kịch mới có thể nhìn đến trường hợp đột nhiên ở chính mình trước mắt chính diễn, tư vị thật là toan sảng đến khó có thể hình dung. Chờ đến mặt Long Trọng Vương Phi rời đi sau Thế tử trực tiếp lạnh mặt tản ra chung quanh đứng tỷ nữ, Tô huyền linh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm trên bàn bãi điểm tâm, trần trơ mà hướng trên giường nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, ngươi đói bụng sao? Trời biết nguyên chủ có bao nhiêu lâu không ăn cái gì, Tô huyền linh thật cảm thấy chính mình lúc này đói đến liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có. Thế tử kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó chào phung nói, tô ra không cho ngươi ăn sao? Cũng là, vì không gả cho ta cái này ma ốm. Tô Đại Tiểu Thư đều náo loạn hảo chút thiên tuyệt thực. Như thế nào, không náo loạn. Tô Huyền Linh không khỏi khổ mặt, nguyên chủ đây là cho chính mình để lại một cái cái dạng gì cục diện rồi dám. Nhân ra xuyên qua đều có thể có bàn tay vàng đại phái đưa, chính mình khét ngược, chẳng những không có bàn tay vàng, liền nguyên chủ ký ức đều không có, hoàn toàn hai mắt một bôi đen, nói tốt cẩm lý bổn cá chép ông trời thân khuê nữ đâu. Tô Huyền Linh còn không có phun tào song, trong đầu lại truyền đến một trận đau nhức. Vô số ký ức giống như hồng thủy giống nhau dũng đi lên, thiếu chút nữa làm Tô Huyền Linh chết ngất qua đi. Chờ đến Tô Huyện Linh hoàn toàn tiêu hóa hết nguyên chủ ký ức sau, quả thực hận không thể nghĩ cách tự sát chết trở về được. Xuyên qua cũng liền thôi, thế nhưng vẫn là xuyên thư. Xuyên cũng không có mặc cái hảo nhân vật, nữ chủ nữ xứng cũng chưa nàng phân, chính là một bị tác giả tùy tay một câu mang quá pháo hôi. Trong điểm là, cái này pháo hôi, nàng còn chết sớm. Nhìn dựa vào trên giường nhíu mày nhìn về phía chính mình thế tử, Tô Uyển linh nội tâm quả thực độ má, thủy vương thế tử sở tiêu, nguyên tắc trung đại vai ác, mặt nếu trích tiên tâm tựa rắn giết, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem nữ chủ cấp lộng chết. Văn Trung từng nhắc tới quá sở tiêu thế tử vào cửa không bao lâu liền qua đời, sở tiêu còn bởi vì chuyện này bị nữ chủ mắng khắt thê. Hiện tại xem ra, Tô Uyển linh không biết sao xui xẻo liền xuyên thành cái này liền tên họ đều không có phá hôi, lại không thể lại xuyên trở về, thật sự là xui xẻo tới rồi cực điểm. Sở Tiêu thấy Tô Huyền Linh sắc mặt chợt trợ thanh chợt bạch biến hóa hảo một thời gian, không khỏi nhíu nhíu mày, hư lệnh nói, đói bụng liền đi ăn một chút gì, ta lại không ngăn đón ngươi. Tô Huyền Linh tức khắc kinh ngạc nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, nghĩ đến nguyên chủ phía trước vì không gả Sở Tiêu ở nhà nháo đến muốn chết muốn sống, còn bị Sở Tiêu cấp đã biết, Tô Huyền Linh trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào đối mặt Sở Tiêu. Dạ dày truyền đến đau đớn cảm càng thêm nung liệt, Tô Huyền Linh cũng bất chấp xấu hổ không xấu hổ vấn đề. Vội vàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một ngụm một cái tiểu điểm tâm tắt cái thông khoái. Sở Tiêu xem đến thẳng những mày, nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, thấp giọng trách mắng, "An từ từ, đừng cùng cái quỷ chết đói đầu thai dường như." Tô Huyền Linh quay đầu lại hướng hắn cười cười, tiếp tục cùng trên bàn điểm tâm nước trà liều mạng, trời đất bao la đều không có lấp đầy bụng đại, đường động vị này Vai Ác đại nhân phát không nổi điên, chính mình ăn trước no rồi lại nói. Sở Tiêu lại là sửng sốt, ánh mắt hơi hơi lập lòe, "Vừa rồi cái kia tôi cười." Thành công lấp đầy bụng sau, Tô Huyền Linh thỏa mãn mà thở dài, mi mắt cong cong mà vớt chính mình bụng, lười biếng mà hướng lưng ghế thượng một dựa, thoải mái mà hiếp hiếp mắt. Sở Tiêu trách cứ nói đã tới rồi bên miệng, thấy thế lại mặc danh nuốt trở vào, trầm khuôn mặt dựa vào đầu giường không biết ở suy tư chút cái gì. Nhưng thật ra Tô Huyền Linh đột nhiên phản ứng lại đây, nguyên chủ không bệnh không thai, như thế nào sẽ gả lại đây không bao lâu liền chết bệnh. Nơi này khẳng định có miêu nhị, Tô Huyền Linh tức khắc một cái giật mình. Đặc biệt quyết đoán mà chạy vội tới sở tiêu trước mặt, nghiêm túc mà cho hắn khai quang, người thân mình nhất định sẽ chậm rãi hảo lên. tin ta, ta thực linh. Trước kia Tô Huyền Linh như vậy làm thời điểm, 10 lần có thể nói chung 9 lần. Nghĩ đến sở tiêu lợi hại chỗ, Tô Huyền Linh càng là kiên định ôm đùi quyết tâm, vị này chính là chỉ số thông minh siêu còn thiếu chút nữa làm nam nữ chủ cùng nhau cầu mang tàn nhẫn nhân vật, ở vương phủ hậu viện chung giữ được chính mình mạng nhỏ đối hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Tô Huyền Linh đời trước chính là một cái đơn thuần cao trung sinh, mặc dù vận khí tốt điểm, nhưng trải qua quá xuyên thành pháo hôi sự kiện sau, Tô Huyền Linh cũng không quá dám khẳng định chính mình cẩm lý thể chất còn ở đây không. Nhân lúc còn sớm ôm điều đuổi mới là Vương Đạo, Sở Tiêu theo bản năng mà muốn mở miệng chào phúng Tô Huyền Linh một câu, lại ở nhìn thấy Tô Huyền Linh trong mắt không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất nghiêm túc chi sát sau rừng một chút, rồi sau đó banh mặt nói, thân thể của ta thế nào? Không nhọc ngươi lo lắng, ngươi vẫn là nhiều lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Tô Huyền Linh lập tức bắt lấy hắn ống tay áo, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ta là thê tử của ngươi, ngươi sẽ không thật sự mặc kệ ta đi. Sở Tiêu trầm mặc một cái trước mắt, sắc mặt càng trầm, nhị tiêm lại hồng đến lấy máu, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, Vương phủ hung hiểm, ngươi như vậy linh, vậy cố hảo chính ngươi đi. Ta mệt mỏi, nhanh lên nghỉ ngơi. Tô Huyền Linh theo bản năng mà buông lỏng ra bắt lấy Sở Tiêu ống tay áo tay, nhẹ nhàng mà giúp hắn đắp chân đàng hoàng, rồi sau đó khó xử mà đứng ở tại chỗ lâm vào trầm tư. Chính mình đêm nay nên ngủ chỗ nào? Chương 2 Vương phủ. Tô Uyển Linh chính đau đầu đâu, liền nghe thấy Sở Tiêu không kiên nhận thanh âm, còn không nhanh lên đi lên. Tô Uyển Linh một trương mặt đẹp tức khắc trương đến đỏ bừng, ở hoặc sáng hoặc diện ánh đến làm nổi bật hạ càng vì kiểu diễm. Sở Tiêu nguyên bản tính toán quay đầu lại trách cứ Tô Uyển Linh một tiếng, vừa lúc liền thấy được này phó diễm lệ vô song cảnh đẹp, ánh mắt không khỏi sâu thẳm một chút, trầm giọng nói, "Đi lên." Phần 2. Thấy Tô Uyển Linh vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, Sở Tiêu càng thêm không kiên nhẫn, đem trong lòng mạc danh rung động chụp hồi sâu trong nội tâm. Sở Tiêu lạnh lùng mà trường mắt nhìn Tô Huyền Linh liếc mắt một cái, tức giận mà chào phung nói: Yên tâm, bổn thế tử đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Ngươi nếu là muốn ngủ trên mặt đất, ta cũng không không ngăn cả ngươi. Tô Huyền Linh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỏ mặt bò lên trên giường, cả người không ngừng hướng trong súc, phía sau lưng đã chống lại lạnh như băng vách tường. Sở Tiêu thấy thế, trong lòng mạc danh một trận bực bội, hư lạnh nói. Người đó là cái gì ánh mắt? Liền ngươi này đậu giá dường như thân thể, buồn thế tử còn chướng mắt đâu. Tô Huyền Linh cắn răng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này miệng cũng thật độc, nếu là nguyên chủ nghe xong lời này, sợ là xấu hổ và giận dữ muốn chết, thác cổ tâm đều có. Nghĩ đến nguyên chủ không thể hiểu được bỏ mình kết cục, Tô Huyền Linh không khỏi hầu nghi mà nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, nguyên chủ không phải là bị gia hỏa này cấp tức chết đi. Xem hắn hiện tại triển lộ ra độc miệng kỹ năng, rất có khả năng a. Sở Tiêu tức khắc sắc mặt tối sầm, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Trong mắt không nghĩ muốn có phải hay không? Tô Huyền Linh em thầm mắt trợn trắng, nhíu môi nói, được rồi, ngươi lại không phải thật sự muốn ta tròn mắt, làm gì tổng buông lời hung ác cố ý hù dọa người? Sở Tiêu mí môi, vướng vàng một trương khuôn mặt tuấn tú hung hăng mà trừng mắt Tô Huyền Linh, toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kêu gào ta siêu hung. Tô Huyền Linh lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng vốn đang rất sợ hai vị này trong truyền thuyết vai ác đại lao tới. Nhưng là trải qua vừa rồi đơn giản ở chung sau, Tô Huyền Linh cảm thấy Sở Tiêu cũng chính là cái miệng thiếu trung nhị bệnh, cùng chính mình lớp học kia giúp nhị bức thanh niên cũng không có gì hai dạng, Tô Huyền Linh thật đúng là không sợ hắn. Sở Tiêu sắc mặt đen nhánh, rốt cuộc không đem Tô Huyền Linh cấp ném văng ra, trầm khuôn mặt nhắm mắt đã ngủ. Tô Huyền Linh thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn Sở Tiêu tuấn lãng bất phàm sườn mặt đột nhiên sắc mặt bạo hồng. Trời đất chứng giám, Tô Huyền Linh xuyên qua trước chính là cái liền luyến ái cũng chưa nói qua ngoan ngoãn nữ. Lúc này đột nhiên cùng Sở Tiêu cùng chung chăn gối, Tô Huyền Linh nào còn có thể ngủ được. Nỗ lực căng hồi lâu, thân thể này ban ngày cũng bị lăn lộn đến không nhẹ, Tô Huyền Linh mặc dù trong lòng có lại nhiều không được tự nhiên, cũng không bất quá chu công Triệu Hoán, nặng nghề mà đã ngủ. Lúc này đã vào thu, ban đêm liền xoay lạnh, Tô Huyền Linh vốn chính là sợ lạnh thể chất, nhận thấy được lạnh lẽo sau, theo bản năng mà liền hướng bên người nguồn nhiệt chỗ toán. Sở Tiêu cảnh giác tính cực cường, Tô Huyền Linh một tới gần liền tỉnh lại vốn tưởng rằng là tô huyền linh không chịu cô đơn bị bừng tỉnh sở tiêu nhất thời liền không có sắc mặt tốt nhưng mà tô huyền linh lại ngủ ngon lành vô ý thức mà lăn tiến sở tiêu trong lòng ngực ôm hắn cánh tay cọ cọ vừa lòng mà ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí tiếp theo ngủ chết qua đi này liên tiếp động tác cực nhanh sở tiêu còn không có tới kịp phản ứng lại đây tô huyền linh đã ở trong lòng ngực hắn ngủ đến vẻ mặt thương ngọn khoe miệng ẩn ẩn lộ ra một mặt mỉm cười nhìn qua rất là chọc người chịu mến sở tiêu sắc mặt đen lại hắc Giữa chán gân xanh không ngừng nhảy lên, sau một lúc lâu mới thấp thấp thở dài, cố nén chính mình muốn đem trong lòng ngực người ném văng ra xúc động, trả thù mà dẫn dắt lửa giận chế trụ Tô Huyền Linh eo, nhắm mắt lại đã ngủ say. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Huyền Linh tỉnh lại khi liền nhìn đến chính mình ôm sở tiêu cổ, mặt đều tái rồi, đống nhiên ngồi dậy, nhìn sở tiêu hỉ nộ khó phân biệt biểu tình, Tô Huyền Linh tức khắc đầu lớn nhưng như, yêu, dối tay làm cái đầu hàng tư thế, héo đầu héo não mà thấp giọng giải thích nói, ta không phải cố ý ngươi đừng nóng giận. Sở Tiêu nghĩ đêm qua Tô Huyền Linh lăn lộn người tư thế ngủ, xoa xoa bị đạp mấy đá còn ở ẩn ẩn làm đau càng chân, cắn răng cả giận nói, "Ngươi còn có phải hay không nữ nhân, có người như vậy ngủ sao?" Tô Huyền Linh đầu thấp đến càng thấp, hận không thể vùi vào chính mình mà đi. Nàng ngủ vẫn luôn không thành thật, trong nhà vỏ chân đều bị nàng đá lạn vài giường. Thấy Sở Tiêu tức giận, Tô Huyền Linh liền biết đêm qua chính mình khẳng định không thiếu lăn lộn hắn. Nghĩ đến Sở Tiêu vẫn là cái người bệnh, Tô Huyền Linh trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ấy náy. Lou Đầu nhìn Sở Tiêu, nhẹ giọng hỏi, "Bằng không ta hôm nay buổi tối ngủ dưới đất tính?" Sở Tiêu sắc mặt căng hắc, hư lạnh nói, "Ngươi nếu là tưởng bị trong phủ mọi người chế giễu, vậy như vậy làm." Tô Huyền Linh tức khắc khổ mặt, cầu cứu mà nhìn Sở Tiêu, bắt lấy hắn ống tay háo nước mắt lưng tròng, "Làm sao bây giờ a?" Vương phủ hiện tại tình huống như thế nào ta cũng không biết, đợi chút náo loạn chê cười, nhưng làm sao bây giờ? Sở Tiêu ánh mắt chợt lóe, nhìn chính mình ống tay háo thượng kia chỉ trắng non tay sừng sốt một cái chớp mắt, Tô Huyền Linh lại cho rằng hắn muốn gặp chết không cứu, nghĩ đến đợi chút sắp muốn đối mặt một đại bang lòng dạ khó lường ra hỏa, Tô Huyền Linh cũng không rảnh lo cái gì hình tượng vấn đề, lôi kéo Sở Tiêu ống tay háo lắc lắc, đáng thương vô cùng mà mở miệng nói, "Phu thê nhất thể, ta nếu là né mặt, ngươi mặt mũi cũng khó coi. Ngươi liền giúp giúp ta đi, phu quân." Sở Tiêu thân mình bỗng dưng rung lên, theo bản năng mà đẩy ra Tô Huyền Linh tay. Thấy Tô Huyền Linh bỗng nhiên ảm đạm đi xuống ánh mắt, Sở Tiêu trong lòng lại nhiều vài phần không được tự nhiên. Môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, sau một lúc lâu mới lạnh mặt mở miệng, có ta ở đây, không ai dám đối với ngươi bất kính. Tô Huyền Linh ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến đến Sở Tiêu trước mặt, Hắc Bạch phân minh mắt to thẳng tóc mà nhìn trầm chầm, chầm tiến hắn trong lòng, tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước mà để yêu cầu, ngươi lại cùng ta nói một chút những người khác kiêng kỵ sao, ta cái gì cũng đều không hiểu, vạn nhất không cẩn thận đắc tội người bị người ghi hận, kia nhiều oan a. Sở Tiêu đông nhiên cười, vỗ vỗ Tô Huyền Linh đầu, nhướng mày nhạt nói: kia nhưng không phải do ngươi, từ ngươi gả cho ta bắt đầu, liền chú định trở thành những người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tô huyền linh hồi tưởng một chút nguyên tắc có chuyện, lập tức, phản ứng lại đây, Lý Trác Phi. Sở tiêu không chút để ý gật gật đầu, thuận miệng nói, không tồi, còn không có ngốc đến đến ra. Lý Trác Phi cùng ta cái kia huynh trưởng nhìn chầm chằm ta cái này thế tử chi vị nhưng nhìn chằm chằm mười mấy năm, thật vất vả chờ đến ta sắp tắt thở, kết quả Minh không đại sư cắm một tay, đem ngươi cưới tiến vào một sung hỉ Ta lại khôi phục không ít. Ngươi ngắm lại, kia hai người có phải hay không sẽ hận không thể làm thịt ngươi? Tô Huyền Linh sờ sờ cái mũi. Vị này Lý Chắc Phi chính là cái tàn nhẫn nhân vật, thủ đoạn tài tình đều là nhất đẳng nhất đến hảo. ở Thụy Vương Châu đó do so Vương Phi còn có mặt mũi mặt. Năm đó Vương Phi cũng là chứ đạo của nàng, mới có thể làm Sở Tiêu sinh ra liền bệnh tật ống yếu, dưỡng gần ấy năm vẫn luôn không thấy hảo. Chỉ tiếc Vương Phi vẫn luôn không có thể bắt lấy Lý Chất Phi nhược điểm, còn làm đối phương ở Vương phủ nhảy nhót mười mấy năm bất quá sao ở ác gặp ác vị kia lý chắc phi kết cục chính là thảm thật sự bị trước mắt người này ném cho mẫu vị thử độc đi tô huyền linh thật đúng là không đem nàng để ở trong lòng ngược lại hướng về phía sở tiêu mềm mại cười nghiêng đầu nói vậy ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta nha sở tiêu lược hiện chật vật mà rời đi mắt đầu ngón tay lại hơi hơi phát run vành hai đã đỏ bừng một mảnh trên mặt lại cường tự chấn định lấm miệng hai người vẫn chưa hạ giọng bên ngoài hầu hạ người đã nghe được bên trong động tĩnh Cung kính mà tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt trải đầu. Tô Huyền Linh ánh mắt lại là buồn bã, nguyên chủ nha hoàn đã sớm bị nàng mẹ kế bán đi đi ra ngoài, lúc này đây gả tiến vương phủ, nàng căn bản không có bất luận cái gì thân tín, không nơi nương tựa lại gặp phải một cái hỉ nộ vô thường phu quân, Tô Huyền Linh cảm thấy chính mình thật sự có điểm khổ bức. Thấy Sở Tiêu đã mặc thích đáng, Tô Huyền Linh nhanh chóng hoàn hồn, tùy ý tỷ nữ hầu hạ chính mình mặc quần áo trang điểm. Không có biện pháp, này đó quần áo thật sự quá rườm rà. Tô huyển linh một người thật trị không được. Chờ đến hai người tất cả đều thu thập thỏa đáng sau, sở tiêu Lanh Tô huyển linh ra cửa. Cửa sớm đã ngừng đỉnh đầu màu thiên thanh nguyễn tiệu, sở tiêu cũng không nói nhiều, nắm Tô huyển linh tay liền thượng tiểu. Trung quanh hầu hạ nhân tâm tư khác nhau, lại đều đem cái này tân vào cửa thế tử phi coi trọng ba phần. Tô huyển linh lại hồn nhiên bất giác, lên tiệu sau mọi nơi nhìn nhìn, thấy bên trong điểm tâm nước trà đầy đủ mọi thứ, phía dưới còn lót mềm một tố sắc vải nỉ lông. Trong lòng biết này hẳn là Sở Tiêu ngày thường đi ra ngoài dùng cốc kiệu, cũng không để ý, tiến đến Sở Tiêu bên người hỏi tiếp, Lý Trác Phi trước mặc kệ, ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta vương. Mẫu phi thích cái gì đi? Nếu là đợi chút ném ngươi mặt, ngươi cũng đừng trách ta. Sở Tiêu trong mắt ý cười chợt lóe, vỗ vỗ Tô Huyền Linh đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Mẫu phi nhìn đến ta liền vậy là đủ rồi. Tô Huyền Linh sững sốt, rồi sau đó phản ứng lại đây, cũng là Người này phía trước bệnh đến độ nửa cái chân bước vào Diêm Vương điện, hiện tại có thể hễm đẹp mà xuống giường đi lại, đối Vương phi tới nói, đã là lớn nhất an ủi. Mà chính mình còn có thể xem như Vương phi trong mắt công thần. Sở Tiêu thấy Tô Huyền Linh phản ứng lại đây, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lại thuận tay sờ sờ nàng đuôi tóc, ôn thanh nói, "Đừng lo lắng, Mẫu phi sẽ che chở ngươi." Tô Huyền Linh thấp thỏm bất an tâm đống nhiên nhất định, lại quan tâm mà nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, thâm giọng hỏi hắn, "Ngươi cảm giác thế nào, ngàn vạn đừng mệt." Sở tiêu ru mắt, không kiên nhẫn mà nếu mày nói, không có việc gì. Tô huyền linh một nghẹn, quay đầu đi giận dỗi. Sở tiêu thấy thế, mỉ môi, chậm lại thanh âm, mấy ngày trước liền không có việc gì. Cố tình không biết nơi nào xảy ra vấn đề, chính mình thế nhưng mặc danh hôn mê bất tỉnh, chờ đến tỉnh lại khi, Tô huyền linh đã vào cửa. Sở tiêu nhịn không được nhìn Tô huyền linh liếc mắt một cái, trên mặt vẫn chưa có cái gì kháng cự chi sắc, nhiều ra như vậy cái thê tử, giống như cũng không tồi. Khi nói chuyện Nguyễn Tiệu đã tới rồi đại sảnh, nghĩ đến lập tức liền phải đối mặt một đại bang lòng mang quỷ thai hoanh hoanh nghiến yến, còn có cái tâm tư khó giò thủy vừng ra, Tô huyền Linh liền cảm thấy một trận đau đầu. Sở tiêu tựa hồ đã nhận ra Tô huyền Linh phức tạp suy nghĩ, nhẹ nhàng cầm tay nàng, không tiếng động lấy kỳ an ủi. Tô huyền Linh trong lòng nhất định, bên người vị này chính là Đại Lao Trung Đại Lao, hắn nguyện ý che chở chính mình, này đó yêu ma quỷ quái căn bản là không phải chuyện này. Trong phòng... Thụy Vương cùng Vương phi đám người sớm đã chờ lâu ngày, thấy Sở Tiêu cùng Tô Huyền Linh cầm tay mà đến, trai tài gái sắc một đôi bức nhân, Vương phi trong mắt lập tức thấm đầy ý cười. Chờ đến tân tức phụ kính trà khi, Vương phi trên mặt ý cười càng sâu, chốc đến Thủy Vương không tự giác mà nhìn vài mắt. Tô Huyền Linh trộm mà đánh giá một hồi chính mình này đối cha mẹ chồng, Vương phi tất nhiên là không cần nhiều lời, giống như khắc băng ngọc khắc mỹ nhân, giữa mày kiên nghị quả quyết chút nào không thể so bên người Thụy Vương nhược thượng nửa phần, ngồi ở Thủy Vương bên người, Khi chàng cường đại đến không dung bỏ qua Thụy Vương cái này thượng quá chiến trường Người cư nhiên không có thể ép tới trụ Vương Phi Hai người thế nhưng thành phần đỉnh kháng lễ chi thế Xem đến Tô huyền Linh trong mắt ưa ra ngôi sao Cường đại như vậy nữ tử Thật sự là nữ thần Thụy Vương tắc đẩy mặt uy nghiêm Nhìn về phía Tô huyền Linh trong mắt lộ ra Vài phần ôn hòa Một bên Lý Chắc Phi phong tư sở sở Đúng là nam nhân thích nhất ôn nhu tiểu ý kia khoản mỹ nhân trừ bỏ Lý Chắc Phi ngoại Còn có một cái trần phi. Dục có Thủy Vương trưởng nữ, Lý Trác Phi dưới gối hai trai một gái, lại thêm thiếp thất sở ra một nhi một nữ, Thủy Vương dưới gối bốn tử tam nữ tổng cộng bảy hài tử, lúc này tất cả đều đến đông đủ. Tô Huyền Linh thô sơ giản lược đảo qua, âm thầm đem những người này tướng mạo ghi tạc trong lòng, đặc biệt nhìn nhiều Lý Trác Phi trưởng tử sở chạch liếc mắt một cái, đây chính là muốn cướp sở Tiêu Thế tử chi vị ra hỏa, cần thiết nhiều chú ý một chút. Nhưng mà Tô Huyền Linh như vậy vừa thấy, tay áo phía dưới tay lại bỗng nhiên bị Sở Tiêu hung hăng nắm chặt. Tô Huyền Linh tức khắc nhíu mày, nhận thấy được sở tiêu trên người ẩn ẩn truyền đến lửa giận, Tô Huyền Linh càng là sở không được đầu óc, người này làm gì sinh khí, thật là không thể hiểu được. Vương Phi trên mặt ý cười vẫn luôn không tán quá, tiếp Tô Huyền Linh đệ thượng tức phụ trà, lập tức cười tủm tỉm mà thưởng tiếp theo đôi đồ vật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đối Tô Huyền Linh vừa lòng. Thụy Vương cũng không keo kiệt, cấp đồ vật hoàn toàn không thể so Vương Phi thiếu. Tô Huyền Linh kính hồi trà, trực tiếp thăng cấp thành thổ hào đồng ruộng biệt viện vàng bạc châu đáo đồ cổ ngọc khí tất cả đều tề sống. Tô Huyền Linh không khỏi âm thầm liễu lưới, thâm giác kết hôn là cái làm giàu hảo chiêu số. Chẳng qua, hai người tới rồi Lý Chắc Phi trước mặt, lại đột nhiên ra chuyện xấu. Lý Chắc Phi phấn mặt mỉm cười, dáng người tinh tế, vừa thấy đó là một cái nhu nhược bất lực đại mỹ nhân, rất là có thể kích khởi nam nhân trong lòng ý muốn bảo hộ. Thấy Tô Huyền Linh, Lý Chắc Phi trên mặt tươi cười so vương phi còn sán lạn vài phần. Ôn Hỏa mà lôi kéo Tô Uyển Linh tay thấp giọng khen vài câu, một ngụm ngô nông mềm giọng nghe được nhân tâm đều Tô nửa bên. Tô Uyển Linh không khỏi cảm thán một câu Thủy Vương hảo phúc khí, Vương phi cùng Chắc phi đều là thế sở khó tìm đại mỹ nhân, Thủy Vương thật là diễm phúc không cạn. Cả. Chính cảm thán gian, Tô Uyển Linh liền thấy Lý Chắc phi bên người cái kia bưng trà, tỷ nữ không biết sao lại thế này, dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, một chén trà nóng liền như vậy đối với Lý Chắc phi đầu đâu đầu đâu nào mà ngã xuống. Lý Trắc phi tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Đôi tay che lại chính mình mặt, khe hở ngón tay giữa dòng lộ ra ánh mắt lại cực kỳ ác độc, hận không thể lập tức nhào lên tới bóp chết Tô Huyền Linh. Tô Huyền Linh lại rất là vô tội, nghiêng đầu nhìn về phía sở tiêu, hắc bạch phân minh trong mắt thanh triệt đến liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc. Lý chắc phi nữ nhi sở vi nhất thời làm khó dễ, một tay chỉ vào Tô Huyền Linh lạnh giọng trách mắng, ngươi làm cái gì? Phần 3. Tô Huyền Linh biểu tình càng vô tội, đôi tay một quán, ngự khí cực kỳ bất đắc dĩ, trước mắt bao người. Ta có thể làm cái gì? Muội muội đau lòng Lý Chất Phi cũng không thể tùy ý hoan uổng ta. Sở Vi chán nản, Tô Huyền Linh ánh mắt lại lạnh lảnh. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tô Huyền Linh trong lòng rõ ràng thật sự. Kiếp trước không ít đối Tô Huyền Linh lòng mang ác ý muốn thương tổn nàng người đều sẽ không thể hiểu được suy sẹo. Hiện tại Lý Chất Phi này chợt vật dạng, nàng đánh cái gì chủ ý, gặp qua vô số loại hình cảnh tượng Tô Huyền Linh nháy mắt liền hiểu được, nhìn về phía Lý Chất Phi ánh mắt lánh đến giống như tôi băng. Nếu không phải chính mình cẩm lý thể chất, vừa rồi kêu ly trà nóng nên tiếp đón đến chính mình trên người. Lý trác Phi này dơ bẩn bất kham nội tâm, thật là xin lỗi nàng kia Trương Nhu nhược đáng thương mặt. Bất quá. Nhìn rơi lệ đầy mặt Lý trác Phi, Tô Huyền Linh lại nhịn không được ngẹn cười, ý xấu mà cân nhắc, cũng không biết nàng gương mặt này còn có thể hay không giữ được, vừa rồi kêu ly trà chính là năng thật sự đâu. Ông trời phù hộ, làm nàng lạn mặt đi. chương Ba thổ lộ tình cảm chỉ tiếp thiên đạo ba bà tuy rằng yêu thương tô huyền linh cái này thân quê nữ cũng không cưng chiều nàng đến thuận miệng vừa nói khiến cho người hủy dung nỗ nỗi kia ly trà lại năng cũng không đến mức làm lý trắc phi lưu cái sẹo một hồi hoảng loạn xử lý sau lý trắc phi trên mặt chỉ còn lại có một cái nho nhỏ vết đỏ tử nhìn qua càng thêm vài phần nhu nhược đáng thương phong tư thụy vương cũng không để ý tùy ý lý trắc phi xử trí vừa rồi gây hoạ cái kia nha hoàn sau đoàn người liền vào phòng khách dùng bữa tô huyền linh ý nghĩ nghĩ Vẻ mặt ngoan ngoãn mà đứng ở vương phi phía sau, chuẩn bị hầu hạ nàng dùng nữa, trong lòng lại là rơi lệ đầy mặt, hố cha cổ đại, thế nhưng còn có tân tức phụ lập quy củ này phá sự nhi, trách không được bà bà lăn lộn con dâu kịch bản một đợt tiếp một đợt, con dâu còn khổ mà không nói nên lời. Liền cái này làm cho người chứng đau quy củ, cố ý lăn lộn người đi. Cũng không biết là cái nào ăn no căng không có chuyện gì ra hỏa định ra quy củ, nguyên rủa nàng đời đời kiếp kiếp đứng ở một bên hầu hạ người khác ăn cơm. Vương phi thấy Tô Huyền Linh ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhất thời liền cười khai, lôi kéo Tô Huyền Linh tay ôn thanh cười nói: "Chúng ta vương phủ nhưng không cái kia quý củ, tối hôm qua mới đi." "Mau đi Tiêu Nhi bên người ngồi, hảo hảo ăn một chút gì." Tô Huyền Linh trong lòng ấm áp, liền nghe Lý Chắc Phi thấp thấp đau hô một tiếng, thanh âm không cao không thấp, vừa lúc lọt vào mọi người lỗ tai. Thấy những người khác toàn hướng chính mình xem ra, Lý Trạch Phi ngượng ngùng mà cười cười, hướng về phía Sở Trạch thê tử vây vây tay, ôn nhu nói: "Vân Nhi, cho ta thịnh chân cháo. đây là muốn cùng vương phi đấu võ đài. tô huyền linh buồn cười mà nhìn lý Chắc phi liếc mắt một cái, tâm nói người này đầu cũng không biết như thế nào lớn lên, cố ý cách ứng người thủ đoạn thật là lên không được mặt bàn. chẳng lẽ cho rằng tới thượng như vậy vừa ra, sẽ làm chính mình tâm sinh khó xử đánh vương phi mặt. tô huyền linh hoàn toàn đem lý chát phi đương không khí, vẻ mặt nhụ mộ mà nhìn vương phi, một đôi mắt to cười thành trăng non, vui dạo rực mà mở miệng nói, mẫu phi ngươi thật tốt rồi sau đó nhanh tay nhanh chân cấp vương phi thịnh chén ngấm tuyết trẻ hạt sen sau mới điên nhi điên nhi mà đi đến sở tiêu bên người ngồi xong vùi đầu ăn cái thông khoái vương phi không khỏi bật cười lý trác phi lại sắc mặt cứng đờ vừa rồi nha đầu này nói là ở chỉ trích chính mình đối con dâu không tốt nghĩ đến vừa rồi kia ly trà nóng lý trác phi trong lòng thầm hận lăng là không nhịn xuống đối với vương phi cười duyên nói tỷ tỷ thật đúng là thiện tâm ta chính là nghe nói vị này mới vừa vào cửa thế tử phi Lúc trước chính là ở nhà náo loạn cái nghiêng trời lệch đất, nghĩ mọi cách muốn tử hôn đâu. Ai làm thế tử? Ai? Xem ta này há mồm, tỷ tỷ, nhưng đừng trách móc, muội muội cho ngươi nhận lỗi. Tô Huyền Linh thân mình nháy mắt căng chặt, tuy nói đây là nguyên chủ nổi, chính là hiện tại thừa nhận mấy thứ này người là nàng. Nếu là vương phi bởi vậy đối chính mình tâm sinh khúc mắc, kia chính mình tương lai nhật tử liền càng ảm đạm không ánh sáng. May mà vương phi cấp lực thật sự, nghe xong lý chắc phi lời này, mày cũng chưa động một chút yêu nhã mà buông trong tay cái muỗng, khinh phiêu phiêu mà nói một câu, nếu biết chính mình đầu lưỡi trưởng, vậy quản hảo tự mình miệng đừng loạn bịa đặt. thấy Lý Trác Phi sắc mặt cứng đờ, Vương Phi cũng không lại cho nàng lưu thể diện, lãnh đạm mà mở miệng nói, nếu ngươi ban ngày ban mặt cô ý nháo sự, ta nơi này cũng có một phần chướng muốn cùng ngươi thanh toán thanh toán. Lý Trác Phi còn không có phục hồi tinh thần lại, Vương Phi liền hướng về phía bên người hầu hạ nha hoàn gật gật đầu, mọi nơi nháy mắt đi ra hai cái tuổi già ma ma ngăn chặn Lý Trác Phi đôi tay đem nàng vây ở tại chỗ. Lý Trác phi tức khắc một tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn về phía Thụy Vương, nũng nịu mà gọi một tiếng, "Vương, ra." Thụy Vương sắc mặt cứng đờ, thấp thấp khụ một tiếng, khó hiểu mà nhìn Vương phi, "Nữu mày nói, đây là ý gì?" Vương phi trong mắt gợn sóng bất kinh, bên người hai cái nha hoàn đã bắt lấy Lý Trác phi thần tín, sinh động như thật mà thuật lại một lần Lý Trác phi trước hai ngày khắc nghiệt lời nói, sung hỉ." Thế tử đều bệnh thành như vậy còn sung hỉ ta xem vương phi là hồ đồ, thế tử này bệnh, mắt thấy liền chịu không nổi. Vừa dứt lời, Lý Trác phi tức khắc sắc mặt xanh mét, đây là nàng ở chính mình trong phòng oán giận nói, như thế nào sẽ truyền tới vương phi trong hai. Vương phi thật sự là hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn vương phi thần sắc như cũ bình tĩnh, lãnh đạm mà nhìn Thụy vương, thanh âm không nhanh không chậm, Trác phi Lý thị bất kính vương phi, đối thế tử nói năng lô mãng, vả miệng 20. Lý Trác phi tức khắc dọa khóc nước mắt, cầu xin mà nhìn về phía Thụy vương. Hy vọng Thụy Vương có thể mở miệng bác bỏ Vương Phi trách phạt. Thụy Vương lại là ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nội trách việc, toàn bằng Vương Phi làm chủ. Phòng trong nhất thời vang lên thanh thúy cái tắt thành này hai mươi bàn tay, hoàn toàn đánh tan Lý Chắc Phi mặt mũi. Mặc dù Vương Phi không làm người hạ nặng tay, Lý trác Phi cũng trốn trở về trong phòng không dám lại ra cửa. Tô huyền Linh nhìn vừa ra cho hay, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, xem này tư thế, Lý trác Phi rõ ràng không phải Vương Phi đối thủ, liền này đầu góc chỉ có bị vương phi thu thập phân năm đó là như thế nào hại vương phi còn làm vương phi bất không được được điểm nhìn nhìn lại Thủy vương vẻ mặt thờ ơ biểu tình hoàn toàn không giống đồn đái chung như vậy sủng ái lý chất phi tô huyền linh đầu góc càng hôn mê hoàn toàn lý không rõ nơi này đầu loanh quanh lòng vòng chỉ có thể âm thầm cảm thán một câu vương phủ Thủy thật thâm a dùng xong đồ ăn sáng sau vương phi riêng đem tô huyền linh giữ lại tô huyền linh lập tức nhắc tới tâm cầu cứu mà nhìn sở tiêu liếc mắt một cái Tuy rằng Vương Phi là quân đội bạn, chính là đơn độc đối mặt như vậy một cái cường đại đồng đội, Tô Huyền Linh tỏ vẻ chính mình thật là áp lực sân đại. Sở Tiêu lại làm lơ Tô Huyền Linh xin giúp đỡ ánh mắt, chấn ăn mà nhìn nàng một cái, thảnh thơi thảnh thơi mà trở về chính mình sân, lưu lại Tô Huyền Linh cùng Vương Phi ở chung một phòng, làm Tô Huyền Linh không khỏi cắn răng. Vương Phi thấy Tô Huyền Linh co quắp bất an bộ dáng, không khỏi thấp thấp cười, nay cười giống như ra vân tảng sáng, minh diện bắt mắt, làm Tô Huyền Linh không khỏi sửng sốt. Nguyên bản thấp thỏm tâm cũng rơi xuống đất, ngơ ngác mà nhìn Vương phi, không biết vị này đại lão lưu lại chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Vương phi lại rất là nhu hòa, lôi kéo Tô Huyền Linh tay ngồi xuống, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, lúc này mới thở dài, vội vội vàng vàng mà vào cửa, "Ủy khuất ngươi." Tô Huyền Linh sừng sốt, cho rằng Vương phi muốn bắt đầu lôi chuyện cũ, không khỏi trắng mặt, trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, giống như một con chấn kinh mai con giống nhau, phá lệ chọc người chịu mến. Vương phi thấy thế, quẹ miệng ý cười càng thâm, trấn An tính mà cầm Tô Huyền Linh tay, Ôn Thanh nói, đừng nóngội, ta vẫn chưa trách cứ ngươi. Tiêu Nhi thân mình, là từ từ trong bụng mẹ mang đến một tật, nửa cái chân đã bước vào Diêm Vương Điện, suy bụng ta ra bụng người, nếu ta là người, cũng sẽ không nguyện ý gả một cái như vậy phu quân. Tô Huyền Linh trầm mặc một cái trước mắt, mới thấp giọng nói, hắn thực hảo, so với ta người nhà khá hơn nhiều, còn có Mẫu Phi, ngài cũng thực hảo. Đây là lời nói thật, nguyên chủ ở Tô gia. Thật không quá quá cái gì ngày lành. Vương Phi thấp thấp thở dài, nhẹ giọng nói, chúng ta như vậy quý nữ, cả đời lớn nhất dựa vào, không phải nhà chồng, mà là nhà mẹ đẻ. Ta nhà mẹ đẻ An Dương Hầu Phủ tuy rằng suy thoái, nhưng tước vị còn ở. Phụ huynh tranh đua, đây là ta tự tin, mặc dù ta ở Vương Phủ lại như thế nào làm ấm ý, Vương gia cũng không thể thật sự cùng ta trở mặt. Thấy Tô Huyền Linh một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, ở giữa còn trộn lẫn không ít đau lòng chi sắc, Vương Phi tươi cười vì Vô tay nàng nói tiếp, nhưng ngươi cùng ta bất đồng. Ta hỏi thăm qua ngươi, mẹ đẻ mất sớm vợ kế khắc nghiệt, tuy rằng không nghe ngươi nhắc tới quá ở tô ra nhật tử, nghĩ đến cũng sẽ không quá hảo. Mẫu ra không thể cho ngươi cậy vào, vậy ngươi phải nhờ vào chính mình. Tô huyền linh lập tức gật đầu, lại vẫn là không biết Vương Phi nói như vậy liên tiếp nói rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì. Vương Phi tức khắc bất đắc dĩ, chọc chọc cái chán của nàng, ôn thanh phân tích nói, tiêu nhi thực thích ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo đối tiêu nhi, ta cùng tiêu nhi. Đều sẽ là ngươi cậy vào. Tô ra đám người kia, ngươi nếu là xem bất quá mắt, cứ việc thu thập bọn họ đó là. Cường cưới ngươi vào cửa, là mẫu phi xin lỗi ngươi, hiện giờ ngươi cùng tiêu nhi ở chung đến cũng không tội, nếu là trong lòng còn có khí, mẫu phi cho ngươi bồi tội. Đến nỗi tô ra, ngươi cứ việc động thủ, mẫu phi giúp ngươi làm chủ. Đây là ôm đùi cảm giác sao? Tô huyền linh choáng váng mà nhìn Vô phi, thấy nàng trong mắt quan tâm yêu quý không giống làm bộ, mặc dù là yêu ai yêu cả đường đi cũng làm tô huyền linh cảm thấy vài phần ấm áp. tô huyền linh hồi tưởng một chút nguyên chủ ở tô gia sở chịu khổ, cũng không tính toán hảo tâm bung tha bọn họ. có vương phi những lời này, tô huyền linh liền càng có tự tin. nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng giải thích một câu. lúc trước ta sẽ tuyệt thực, không phải ghét bỏ thế tử, mà là đã bị bọn họ đưa vào tuyệt lộ. ta mẫu thân lưu lại của hồi môn bị mẹ kế tham ô, trung quanh hầu hạ người toàn bộ bị bán đi, duy nhất một cái đối ta trung thành và tận tâm nha đầu, bị mẹ kế hạ lệnh đánh chết. Ta khi đó, là thật sự vạn niệm câu hồi, cảm thấy chính mình sống không nổi nữa. Thấy Vương Phi trong mắt hiện ra đau lòng chi sắc, Tô Huyển Linh lại thấp giọng cười khổ nói, ta lúc ấy làm ẩm ý cũng có tư tâm, nghĩ thế tử còn chờ ta vào cửa, ta nếu là đã chết, thẩm ra tất nhiên muốn thừa nhận ngài lửa giận, cũng là không cái gì chỗ tốt, liền chờ bọn họ cho ta trốn cùng. Vương Phi lại là cười, tán thưởng gật đầu nói, nên như thế, con thỏ nóng này còn cắn người, bọn họ khinh người quá đáng. Ngươi muốn trả thù cũng là theo lý thường hẳn là. Bất quá lúc này, ngươi nhưng đừng lấy chính mình thân mình nói giỡn, mẫu phi cho ngươi ra cái chủ ý, hồi môn thời điểm ở Tiêu Nhi trước mặt khóc lóc kể lệ một phen, Tiêu Nhi bảo đảm sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Tô huyền linh tức khắc tuyến, lời này nói, như thế nào cảm giác ta mới là ngài thân quê nữ, sở tiêu là nhân tiện được đến tiện nghi con rể đâu. Giáo con dâu kịch bản thân nhi tử, vương phi thật không phải người bình thường. Bất quá nghĩ đến sở tiêu lợi hại chỗ. Tô huyền linh lại không khỏi suy nghĩ nói, bằng không, liền ấn vương phi nói được làm. Vai ác đại lão vừa ra tay, tô ra một giây phải quỳ, cũng coi như là vì nguyên chủ báo thủ. Cũng không biết sở tiêu có thể hay không ấn kịch bản đi, bằng không chính mình liền luôn cuống. Nhưng mà tô huyền linh không đợi đến ba ngày hồi môn đi tô ra báo thủ, liền trước chờ tới rồi hoàng đế khẩu dụ, làm sở tiêu mang theo tô huyền linh tiến cung diện thánh. Ân, Thụy vương cùng đường kim thánh thượng chính là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, sở tiêu bệnh. Đương Kim cũng vẫn luôn rất là lo lắng. Hiện giờ nhất coi trọng cháu trai cưới tức phụ nhi, Hoàng đế đại bá muốn trông thấy cháu dâu, giống như cũng không thật xấu. Tô Huyền Linh lại căng thẳng thân mình. Hoàng đế à, vị này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, không biết chính mình có thể hay không vượt qua hắn kia một quan. Sở Tiêu trong mắt mỉa mai chi sắc chợt lóe, nhìn Tô Huyền Linh này phó không tiền đồ dạng nhất thời nổi trận lôi đình, còn không phải là tiến cung gặp một lần hoàng bá phụ sao? Nhìn ngươi này nửa chết nửa sống dạng, thật mất mặt. Chương 4 tiến cung. Tô Huyền Linh nhịn không được trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, nói đảo nhẹ nhàng, chính là tiến cái cung mà thôi. Nghĩ đến trong hoàng cung ngồi vị kia chính là tay cầm trên đời này mọi người sinh sát quyền to đế vương, Tô Huyền Linh liền không có biện pháp bình tĩnh, sao có thể giống Sở Tiêu giống nhau, đem hoàng đế trở thành cách vách ra lão vương, vẻ mặt thoải mái mà quả thực liền đi theo công viên lưu cái con dường như. Nhưng mà mặc kệ Tô Huyền Linh lại như thế nào kháng cự, hoàng đế khẩu dụ đều hạ. Nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn đi theo Sở Tiêu phía sau tiến cung phân. Tuyên đức đế đã sớm ở trong cung chờ Sở Tiêu hai người. Tô Huyền Linh gắt gao đi theo Sở Tiêu phía sau, tim đập tần suất càng lúc càng nhanh, Sở Tiêu sắc mặt tắc càng ngày càng đen, quay đầu hung tợn mà nắm lấy Tô Huyền Linh tay, cắn răng thấp giọng uy hiếp, lại cho ta mất mặt, ta liền đem ngươi ném văng ra. Tô Huyền Linh đang thương vô cùng mà nhìn hắn, toàn thân tràn ngập nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Sở Tiêu thấy thế, trong mắt ảo não chi sắc chợt lóe. Liền nghe thấy Tô Huyền Linh thấp giọng hộc ra một câu, "Vậy ngươi dứt khoát đem ta ném văng ra được?" Sở Tiêu trên người sát khí hứa ra, nhìn về phía Tô Huyền Linh trong mắt một mảnh ngọn lửa. Tô Huyền Linh không khỏi rụt rụt cổ, sáng suốt mà lựa chọn trang chim cút cấm miệng. Trong lòng còn có điểm tiểu ủy khuất, kia chính là một lời không hợp là có thể đem người kéo đi ra ngoài chém đế vương, chính mình khẩn trương điểm lại làm sao vậy? Nơi nào liền mất mặt. Phần 4. Thằng đến thấy tuyên đức đế, Sở Tiêu sắc mặt vẫn là một mảnh đen nhánh. Tuyên đức đế thấy thế, lập tức cười nói, đây là làm sao vậy? Ai lại chọc ngươi sinh khí? Sở tiêu mỉm môi, lạnh như băng mà mở miệng nói, không có việc gì. Tô huyền linh trộm mà đánh giá một phen trước mặt vị đế vương này, 40 tả hữu tuổi tác, sắc mặt ôn hòa, hai mắt giống như vực sâu giống nhau thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc, mặc dù trên mặt mỉm cười, cả người kia cổ không giận tự uy khí thế cũng làm nhân tâm hạ nhúc nhát. Tô huyền linh trực giác nguy hiểm, nhịn không được hướng sở tiêu bên người nhích lại gần. Sở tiêu mày níu lại, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại vẫn là hơi hơi dịch một chút. Thân mình, đem tô Huyền linh che ở chính mình phía sau. Tuyên đức đế thấy thế, không khỏi bơn cợt mà nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, treo kẹo nói, quả nhiên cưới vợ sau liền không giống nhau, ngươi cái này hôn thế ma vương cũng sẽ đau lòng người. Sở tiêu bĩu môi, ai đau lòng nàng. Tô Huyền linh đồng dạng một trận ác hàn, thâm giác vị này hoàng đế bệ hạ ánh mắt không tốt lắm xử, Sở tiêu sẽ đau lòng chính mình ban ngày ban mặt làm cái gì mộng đâu, hắn không đem chính mình ném văng ra liền tính thiện tâm quá độ được chứ? Tuyên Đức Đế cũng không giận, một đôi phản phất có thể xuyên thủng hết thể ánh mắt yên lặng hướng Tô Huyền Linh trên người quét tới. Tô Huyền Linh thân mình tức khắc cứng đờ, cơ hồ có loại sở hữu tiểu tâm tư tất cả đều bị Tuyên Đức Đế nhìn thấu ảo giác, nhịn không được rối tay lôi kéo sở tiêu ống tay áo. Sở tiêu tức khắc bất mãn mà nhìn Tuyên Đức Đế, nhũ mày nói, hoàng bá phụ. Tuyên Đức Đế lúc này mới rời đi mắt, cười mở miệng nói, này liền đau lòng chớm bất quá là muốn nhìn một chút, minh không đại sư tự mình tính ra cùng ngươi mệnh cách tương sinh nữ tử rốt cuộc có gì chỗ kỳ dị. hiện tại xem ra minh không đại sư thật sự là thần cơ diệu toán. sở tiêu tức khắc lẩm bẩm nói, liền hắn xen vào việc người khác. tuyên đức đế một cái tát chụp ở hắn trên vai, giả vờ tức giận nói, ngươi này há mồm, gặp phải nhiều ít phiền toái. nếu không phải ngươi mẫu phi đi cầu minh không đại sư, nhân ra minh không đại sư còn chưa tất sẽ ra tay tương trợ. ngươi khen ngược con ngại nhân ra xen vào việc người khác tới, cẩn thận ngươi mẫu phi phạt ngươi. Sở Tiêu trầm khuôn mặt không nói lời nào, Tuyên Đức đế ngược lại chịu đựng không nổi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nói, hành đi, ngoan cố bất quá ngươi. canh giờ cũng không còn sớm, lưu lại bồi chấm dùng cơm trưa sau lại đi. Sở Tiêu gật đầu, lại chào quá một bên Tô Huyền Linh, Dương cầm đúng lý hợp tình mà đề yêu cầu, ngài vừa mới làm sợ nàng, cũng nên cho nàng làm hồi mặt. Tô Huyền Linh chính mộng bước đâu liền nghe thấy tuyên đức đế bất đắc dĩ thanh em vang lên, chắc không được có người nói tức phụ đã quên lương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở ngươi phụ vương trước mặt như vậy làm, bằng không lại đến ai mắng. sở tiêu vẻ mặt không sao cả, không sao cả, dù sao hắn mỗi ngày đều khí không đủ, ta cùng hắn trời sinh không đối bản. tô huyền linh thấy sở tiêu cùng tuyên đức đế ngươi một lời ta một ngữ mà phun tảo thủy vương, tức khắc cảm thấy thế giới này có điểm ma huyễn, liền này biểu hiện, rốt cuộc ai mới là sở tiêu thân cha a? chờ đến dùng bữa thời điểm. Tô Huyền Linh càng là hoàn toàn kiến thức sở tiêu có bao nhiêu được sủng ái, tuyên đức đế thế nhưng nhớ rõ sở tiêu khẩu vị, thậm chí còn cấp sở tiêu gấp đồ ăn, lại xem một bên hầu hạ thái giám bình tĩnh sắc mặt, Tô Huyền Linh nhất thời minh bạch, tình cảnh này đối bọn họ tới nói đã thấy nhiều không trách. Nghĩ đến ngày hôm qua ở vương phủ ăn kia bữa cơm, Thụy Vương cùng sở tiêu lẫn nhau trầm mặc bộ dáng, nhìn nhìn lại tuyên đức đế vẻ mặt tha thiết biểu tình, Tô Huyền Linh chỉ cảm thấy chính mình đầu góc có điểm không đủ dùng hoàn toàn làm không rõ đây là tình huống như thế nào. Tuyên đức đế này biểu hiện hoàn toàn ra ngoài nàng đoan trước. Nói Tuyên đức đế lại không phải không nhi tử, dưới ngôi bốn cái hoàng tử đều đã cưới vợ sinh con, Tuyên đức đế lại như thế nào tình thương của cha Trần Lan, một đống lớn nhi tử tôn tử cũng đủ hắn biểu hiện, như thế nào đối sở Tiêu tốt như vậy. Nay đãi ngộ, Tô Huyền Linh cơ hồ có thể khẳng định mặt khác hoàng tử đều chưa từng đã chịu quá. Sở Tiêu lại cực kỳ tự nhiên mà hưởng thụ Tuyên đức đế hỏi han cần thuận tiện còn cấp Tô Uyển Linh thêm một chén canh, mày đều chưa từng động một chút. Cũng may Tuyên Đức Đế không có hoàng hậu, Tô Uyển Linh cũng không cần ứng phó hậu cung kia giúp phi tử, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến hai người ra cung là lúc, Tuyên Đức Đế đã thưởng hạ vô số bảo bối cấp Tô Uyển Linh, thật đi Sở Tiêu nói, cấp Tô Uyển Linh làm đủ mặt mũi. Tô Uyển Linh ngồi ở Sở Tiêu bên người, muốn nói lại thôi mà nhìn hắn rất nhiều lần. Thẳng xem đến Sở Tiêu không kiên nhẫn, một phen chế trụ cổ tay của nàng, cắn răng nói: Muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, đừng như vậy cọ sát. Tô huyền linh cũng không ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng giống như thực thích ngươi. Sở tiêu hừ lệnh một tiếng, hắn đó là thẹn trong lòng. Này lại là cái gì kinh thiên đại dưa? Tô huyền linh chỉ cảm thấy chính mình hai ngày này chịu kích thích có điểm đại, dưa một người tiếp một người, có điểm hoan bất quá tới. Sở tiêu mí mắt hơi rũ, khỏe miệng phiếm ra một cái mỉa mai độ cùng, nhẹ giọng nói. Ngươi không phải kỳ quái năm đó Lý Chắc Phi là như thế nào đối mâu Phi xuống tay sao? Tô huyền Linh gật đầu, nàng sắc thật tò mò chuyện này tới, rốt cuộc lấy Lý Chắc Phi biểu hiện ra sức chiến đấu, Vương Phi một cái ngón tay là có thể nghiền áp nàng, hai người vẫn luôn liền không ở cùng trục hành thượng quá. Nói nàng năm đó thành công tính kê Vương Phi, kia thật là đối Vương Phi chỉ số thông minh vũ nhục, Lại một liên tưởng sở tiêu lời nói mới rồi, Tô huyền Linh tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, chừng lớn đôi mắt kinh hô, chẳng lẽ là bệ hạ? bằng không đâu. Sở Tiêu cười lạnh một tiếng, năm đó An Dương hầu phủ duy trì hoàng tử không phải đường kim, phụ vương cưới Mẫu phi, bất quá là hai bên giao dịch. Lúc ấy hoàng bá phụ nhân thủ bị người lợi dụng, truyền lời nói dối, lúc này mới mượn lý chắc phi tay hại Mẫu phi. Tô Huyền Linh càng hồ đồ, kia phụ vương còn giữ Lý Chắc phi. Thụy vương đối Lý Chắc phi rõ ràng không phải chân ái, liền này đều có thể nhẫn. Sở Tiêu trên mặt một mảnh lạnh nhạt, trong mắt sát khí mở mịt, cắn răng nói, nàng sau lưng còn có độc thủ. Bằng không phụ vương cùng mẫu phi cũng sẽ không lưu chữ nàng. Tô uyển linh tức khắc vào đầu, quả nhiên, vương phủ thủy thật thâm, chính mình cái này gì cũng không hiểu thái kê, túi bắp, vừa lơ đãng liền sẽ chết đuối, vẫn là nhân lúc còn sớm ôm đuổi thì tốt hơn. Sở tiêu lại đột nhiên quỷ dị mà nhìn nàng một cái, khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, chế nhạo nói, ngươi kế tiếp có đến nỗi ta thâm chịu hoàng bá phụ sủng ái, ngươi khẳng định cũng bị người cấp theo dõi. Chờ xem Cứ mấy cái hoàng tử phi quá mấy ngày nên tới cửa tìm ngươi nói chuyện phiếm lôi kéo làm quen. Tô Huyền Linh đau đầu, theo bản năng mà kéo lấy Sở Tiêu Tay áo, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, nhẹ giọng cùng hắn thương lượng, "Các nàng nếu tới, ngươi liền trang bệnh được không?" Như vậy là có thể không cần đối mặt lòng mang quỷ thai người lạ. Tô Huyền Linh nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Sở Tiêu Vô ngữ mà nhìn Tô Huyền Linh liếc mắt một cái, nhịn không được giơ tay nắm một phen nàng má trái, thâm giọng nói, "Sờ lên còn rất mỏng." Tô Huyền Linh vô ngữ, oán hận mà trừng mắt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, gia hỏa này cũng thật chán ghét, há mồm liền phóng chào phúng, đi đời sau chơi vong du chính là trời sinh kỵ sĩ, thù hận lôi kéo một cái chuẩn. Sở Tiêu thấy Tô Huyền Linh tức giận mà trừng mắt chính mình, không khỏi nhướng mày, lười biếng mà sau này mở dựa, thuận miệng nói, lại chừng, ngươi cũng đừng tưởng ta trang bệnh phối hợp ngươi đổi người. Tô Huyền Linh ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến đến Sở Tiêu trước mặt, cười tủm tìm hỏi, ngươi đồng ý lạc? Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, Ta nhìn các nàng cũng phiền. Tô huyền Linh lập tức cười đến mi mắt con cong, ôm sở tiêu cánh tay quơ quơ, ngửa đầu nói, tạ lạp. Sở tiêu ánh mắt chật lóe, mí môi không mở miệng nữa, tùy ý Tô huyền Linh dựa vào trên người mình, khoe miệng trộm tiểu ra một mặt cao hứng độ cung. Trở lại vương phủ sau, Tô huyền Linh mới nhớ tới một chuyện lớn, ngày mai chính là ba ngày hồi môn lúc, Tô ra còn có một đại bang kẻ thù chờ chính mình đi thu thập đâu, muốn hay không nghe vương phi đi sở tiêu trước mặt khóc lóc kể lể một hồi làm hắn hỗ trợ ngược cha đâu. mới vừa uống xong dược sở tiêu vừa vào cửa liền nhìn đến tô huyền linh ở trên giường lăn qua lăn lại mày liền không tự chủ được mà nhíu lại, lạnh giọng trách mắng, này giống bộ răng gì? tô huyền linh thấy sở tiêu hướng tới chính mình đi tới, tâm một hành, lập tức mở ra diễn tinh hình thức, hung hăng khắp một phen chính mình đùi, hồng hốc mắt ngẩng đầu đáng thương hề hề mà nhìn sở tiêu, nhưng thật ra đem sở tiêu hoảng sợ, vội vàng bước nhanh tiến lên bắt lấy tô huyền linh cánh tay. Liên thanh hỏi, làm sao vậy? Khái chỗ nào rồi? Tô huyền linh sửng sốt một chút, lúc này mới nước mắt lưng chồng mà bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, lôi kéo sở tiêu tay háo lạch cạch lạch cạch mà rớt nước mắt, ngoài miệng liền cùng triệt để giống nhau đem tô ra vô sỉ hành vi tất cả đều đổ ra tới, rồi sau đó hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn sở tiêu, mắt trông mong chờ đại lao tức giận thu thập tô ra. Tay phải lại không giấu vết mà xoa xoa chính mình đùi, vừa mới veo đến quá tàn nhẫn, đau chết nàng. Sở Tiêu trên chán gân xanh thẳng bạo, bắt lấy Tô Huyền Linh tay cắn răng nói, Lại Trang, ta liền thật sự đem ngươi cấp ném văng ra. Tô Huyền Linh tức khắc suy sụp hạ mặt, ủy khuất nói, Ta vừa mới nói, đều là thật sự, không lừa ngươi. Sở Tiêu bạch nàng liếc mắt một cái, chế trụ nàng leo nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tô Huyền Linh lại ở trong lòng ngực hắn làm mơ mĩ, ôm hắn cánh tay làm nũng nói, Ngươi rốt cuộc giúp không hỗ trợ sao? Ta hiện tại chính là thê tử của ngươi, ta nếu như bị người khi dễ, ngươi mặt mũi cũng khó coi không phải? Sở tiêu sắc mặt xanh mét, gắt gao chế trụ Tô Huyền linh eo, nghiến răng nói, đã biết, ngủ. Tô Huyền linh trong mắt chuyển động, rồi sau đó đó là vui vẻ, đây là đồng ý. Quả nhiên vẫn là vương phi có biện pháp. Trương năm hồi môn, tìm tra. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Huyền linh sớm mà bỏ lên, rửa mặt chải đầu song sau liền mắt trông mong mà nhìn sở tiêu. Sở tiêu bất đắc dĩ mà vô vô nàng đầu, thấp giọng nói, được rồi, đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không đổi ý, đường náo. Tô Huyền Linh lúc này mới vô cùng cao hứng mà bồi sở tiêu dùng đồ ăn sáng, lại ngoan ngoãn mà cho hắn thổi lệnh chén thuốc. Thấy hắn một ngửa đầu liền đem kia chén đen tuyền nước thuốc tất cả đều rót đi xuống. Tô Huyền Linh trên mặt không khỏi hiện ra thống khổ biểu tình, phảng phất đang ở chịu đựng khổ dược tra tấn người là nàng giống nhau. Sở tiêu buông chén liền thấy Tô Huyền Linh vẻ mặt thống khổ, tức khắc liền vui vẻ, ý xấu mà đem dính nước thuốc chén duyên nhét vào Tô Huyền Linh giữa môi. Tô Huyền Linh nhất thời bị cả kinh sau này nhảy vài bước. Vẻ mặt đau khổ phi phi phi vài thanh, lại chạy tới bên cạnh bàn cho chính mình rót một ly trà. Lúc này mới đem trong miệng ẩn ẩn truyền đến khổ ý cấp đè ép đi xuống. Nhìn Sở Tiêu vẻ mặt trò đùa dai thực hiện được cười xấu xa, Tô Huyền Linh tức khắc giận từ gan biên sinh, đi nhanh tiến lên bắt lấy Sở Tiêu cánh tay chủ ý hai hạ, cả giận nói: Ngươi bao lớn rồi? Loại này siết ba tuổi tiểu hải tử đều không vui chơi. Sở Tiêu nhất thời làm ăn đau trạng, đầy mặt ý cười mà treo chọc nói: Ai, ra có của mẹ? đều dám đối với phu quân động thủ. Tô Huyền Linh chừng hắn một cái, thấy chung quanh người túi đầu nghẹn cười, Tô Huyền Linh sắc mặt đỏ hồng, đệ thấp thanh âm hỏi Sở Tiêu, ngươi tính toán như thế nào thu thập tô gia người? Sở Tiêu trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia ý vị mặc danh chi sắc, khẽ cười nói, ngươi cũng là tô gia người, triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, thật muốn xử trí bọn họ, ngươi khó tránh khỏi cũng muốn lạc thượng một cái bất hiếu nữ ác danh, thật muốn hảo. Tô Huyền Linh lại không chút do dự gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Bọn họ ước hiếp ta mười mấy năm, đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta nếu là không trả thù trở về, trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Còn không phải là thanh danh khó nghe điểm sao, Tô Huyền Linh hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Đời sau cùng cha mẹ trở mặt người nhiều đi, phụ tử mới có thể tử hiếu, tô ra một nhà hát tâm can đồ vật, ngạnh sinh sinh mà bước tử nguyên chủ, chẳng lẽ chính mình còn phải vì chính mình hảo thanh danh buông tha bọn họ không thành. Sở tiêu ánh mắt càng vì sâu thẳm, duỗi tay khẽ vướt Tô Huyền Linh sợi tóc trong lòng lại âm thầm suy nghĩ nói tính tình đại biến hoàn toàn không đem thanh danh đương hồi sự đây là nàng phía trước ngụy trang đến hảo vẫn là có nguyên nhân khác tô huyền linh thượng không biết sở tiêu đã đối lai lịch của nàng tâm sinh hoài nghi nghĩ đến tô gia kia mấy cái trong tối ngoài sáng khi dễ nguyên chủ gia hỏa lập tức liền phải suối quẩy tô huyền linh nhất thời cao hứng đến mặt mày hớn hở bước đi nhẹ nhàng mà đi tới gương trang điểm trước một bên lấy qua son phấn hộp một bên thuận miệng hừ ra một đầu nhạc thiếu nhi điệu sở tiêu lập tức thay đổi sắc mặt Đi nhanh tiến lên một phen chế trụ Tô Huyền linh cánh tay, nghiêm túc hỏi, này đầu đồng dao, ai dạy ngươi? Tô Huyền linh thình linh bị sở tiêu như vậy một dọa nhất thời trắng bệnh một khuôn mặt, trong mắt kinh sợ chi sắc còn chưa tan đi. Sở tiêu thấy thế, ảo não mà mím môi, nhanh chóng áp xuống trong lòng khiếp sợ lại mừng như điên cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh hỏi, này đầu đồng dao thực đặc biệt, ngươi từ chỗ nào học? Tô Huyền linh mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, song đời, vừa mới thật là đắc ý với báo. Thế nhưng đem đợi sau Nhạc Thiếu Nhi cấp hử ra tới, lúc này muốn như thế nào cùng Sở Tiêu giải thích. Nhìn Sở Tiêu trong mắt chỗ sâu trong nghiêm túc chi sắc, Tô Huyền Linh không khỏi cười gượng vài tiếng, trong mắt quay tròn xoay hồi lâu, lúc này mới đôi mắt một bế, thuận miệng bậy bạ nói, "Dễ nghe sao? Đây là ta tùy tiện hạt hử, ngươi nếu là cảm thấy dễ nghe, ta lại hử một lần." Sở Tiêu lập tức gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyền Linh, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp, khiếm sợ mừng như điên nghi hoặc trộn lẫn ở một hồi. Tô Huyền Linh còn không kịp phân rõ, lại về vì bình tĩnh. Phần 5 Thấy sở tiêu yên lặng nhìn chính mình, chờ chính mình tiếp tục hừ ca, Tô Huyền Linh vạn phần tưởng chịu chính mình một cái tát, làm ngươi miệng thiếu. Nói cái gì lại hừ một lần, còn lại phiền thoái chưa đủ nhiều sao. Lại nhìn không được Phun Tào, sở tiêu đây là cái gì quỷ dị phẩm vị, thế nhưng thích nghe nhạc thiếu nhi. Quả nhiên là sở ba tuổi sao. Phun tảo về Phun tảo, Tô Huyền Linh ngoài miệng cũng không nhàn rối. Nhẹ nhàng mà hừ ra am hiểu với tâm nhạc thiếu nhi Đám chìm ở chính mình trong thế giới Tô huyền Linh vẫn chưa phát hiện Theo nàng hừ ra điệu càng ngày càng rõ ràng Sở tiêu ánh mắt cũng càng ngày càng sáng Liền như vậy yên lặng nhìn nàng Làm hừ xong nhạc thiếu nhi Tô huyền Linh tức khắc gáp lực sân đại Thấy Tô huyền Linh vẻ mặt co quắp mà nhìn chính mình Sở tiêu đông nhiên rối tay che lại chính mình hai mắt Thấp thấp cười ra tiếng Rồi sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn Vang vọng toàn bộ phòng Tô huyền Linh ngơ ngác mà nhìn chính đại cười không ngừng sợ tiêu, hoàn toàn làm không rõ chính mình vừa rồi rốt cuộc nơi nào chọc hắn cười điểm, làm hắn cười đến như vậy thoải mái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đại lao cao hứng đợi chút chính mình mới hảo để yêu cầu, Tô huyền Linh cũng liền đem trong lòng nghi hoặc trục trở về chỗ sâu trong óc, dù sao chuyện này đối chính mình có lợi, liền không ngủng cái kia nào tế bảo nghĩ nhiều. Tô huyền Linh luôn luôn lo liệu suy nghĩ không rõ liền ném một bên nguyên tắc, chưa bao giờ cho chính mình sợ tiêu thấy thế. Trong mắt ý cười càng sâu, trên mặt lại dừng lại cười, bám vào người để sắt vào Tô Huyền Linh mặt, hai người hô hấp có thể nghe. Tô Huyền Linh không được tự nhiên mà xê dịch thân mình, sở tiêu lại đầu lệch về một bên, để sắt vào nàng lỗ thai, khẽ cười nói, không phải nói phải về môn đi báo thủ. Đi, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, tuyệt đối giúp ngươi ra này khẩu ác khí. Tô Huyền Linh không khỏi sửng sốt, người này sao hồi sự. Vừa rồi không phải là một bộ đối chuyện gì đều không để bụng bộ dáng sao. Như thế nào đột nhiên liền cùng tiêm máu gà dường như chuẩn bị thu thập tô ra người. Ngay người gian, tô huyền linh đã bị sở tiêu kéo ra cửa, chõng váng trên mặt đất xe ngựa, thẳng đến xe ngựa xử ra vương phủ sau, tô huyền linh mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được tiến đến sở tiêu trước mặt, rồi tay sờ sờ hắn cái chán, nhũ mày nói, người làm sao vậy? Sở tiêu tâm tình cực hảo, rồi tay đem tô huyền linh đắp ở chính mình trên chán tay kéo xuống dưới nắm ở trong tay, trong giọng nói tràn đầy ý cười, không có gì chính là đột nhiên phát hiện một kiện tìm hồi lâu bà bối. Tô Huyền Linh nhất thời mở to mắt, tò mò hỏi, cái gì bà bối? Ta có thể nhìn một cái sao? Sở Tiêu trên mặt ý cười càng thâm, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp thấp cười nói, kia chính là độc thuộc về ta bà bối, ngươi không thể xem. Tô Huyền Linh lập tức bĩu môi, lẩm bẩm nói, không xem liền không xem, thật nhỏ mọn. Sở Tiêu lại lần nữa sung sướng mà cười ra tiếng, Tô Huyền Linh bị hắn ôm vào trong ngực, nháy mắt đã nhận ra hắn ngực thượng truyền đến chấn động. Không biết vì sao, Tô Huyền Linh đột nhiên liền bỏ mặt, vùi đầu vào sở tiêu trong lòng ngực không nói chuyện nữa. Tới rồi Tô ra, Tô Phụ đã sớm lanh toàn phủ người chờ ở cửa. Không phải vì Tô Huyền Linh, mà là sợ sở tiêu trở mặt. Kinh thành chung ai không biết Thủy Vương Thế Tử hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn cùng người chuyện trò vui vẻ, sau một khắc là có thể trợt trở mặt. Lại cứ hắn còn cực đến tuyên đức đế xuống ái, trên cơ bản, nếu ai bị hắn thu thập, vậy chỉ có thể bóp mũi nhận phân, xứng đáng bị tấu đến nỗi đánh trở về. Vậy càng thiếu tấu, phỏng chừng là không nghĩ muốn chính mình đôi tay kia. Tô phụ tuy rằng không cùng sở tiêu ở chung quá, nhưng cũng không thiếu nghe về hắn công tích vĩ đại. Hiện giờ sở tiêu muốn mang theo cái kia xưa nay không được chính mình yêu thích trưởng nữ hồi môn, tô phụ trong lòng tức khắc nghiêm nghị, sợ nơi nào chậm trễ sở tiêu, làm vị này tổ tông đột nhiên trở mặt. Tiểu La thị lại cắn một ngụm ngân nha âm thầm tạp một phòng bình hoa chén trà. Tiện nhân này cùng nàng cái kia ma quỷ nương giống nhau khiến người chán ghét. Như thế nào khiến cho nàng có tốt như vậy mệnh? Thật đúng là đem Thụy Vương thế tử từ Diêm Vương điện cấp kéo trở về. Đứng ở Tiểu La Thị phía sau, Tô Huyền Tình đồng dạng sắc mặt đen nhánh, nhìn không được oán trách mẫu thân làm gì muốn đem Tô Huyền Linh gả Tiến Thụy Vương phủ. Hiện tại khẽ ngược, thật đúng là bãi khởi Hoàng thân quốc thích phủ tới. Tô Huyền Linh không gả chồng phía trước, nào có lớn như vậy thể diện làm chính mình cho nàng. Đoàn người tâm tư khác nhau mà đứng ở cửa, thấy Sở Tiêu đem Tô Huyền Linh đỡ xuống xe sau, Tô gia người càng là tâm tình phức tạp. Tô phụ cùng tiểu la thị còn hảo, rốt cuộc tuổi tác đại chút, trên mặt tươi cười không chê vào đâu được, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Tô Huyền tình lại không có như vậy thâm tâm tư, nàng ở nguyên chủ trước mặt di khí sai sử quán, sao có thể chịu được cái này trên lệnh, nhìn về phía Tô Huyền linh trong mắt liền mang theo vài phần ác độc, làm Tô huyển linh không khỏi nhíu mày. Tô Huyền linh còn không có mở miệng, sở tiêu đã lạnh lùng mà nhìn Tô huyển tình liếc mắt một cái, âm chắc chắc mà mở miệng nói, còn dám dùng loại này xem thế tử phi? buồn thế tử liền đảo người trong mắt Tô Huyền tình nhất thời bị dọa đến thân mình run lên ánh mắt cũng không dám nữa lại hướng Tô Huyền linh trên người ngó gắt gao cắn chặn răng buông xuống trong mắt tràn đầy ác độc Cái kia tiện nhân, có thủy vương thế tử chống lưng thế nhưng thật đúng là ở chính mình trước mặt tác vai tác phúc, cái này sao được lại trộm mà xem một cái thủy vương thế tử Tô Huyền tình trên mặt liền hơi hơi thấm ra một mặt đỏ ửng tới nhưng thật ra không biết, thế tử thế nhưng sinh đến như thế tuấn mỹ bất Phàm Tô Huyền Linh nhẹ bén mà đã nhận ra Tô Huyền Tình ánh mắt, không khỏi trêu ghẹo mà nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, làm nhan họa Thủy A. Rõ ràng Sở Tiêu vừa mới mới hung Tô Huyền Tình một đốn, Tô Huyền Tình thế nhưng còn có thể coi trọng Sở Tiêu, này mạnh não, Tô Huyền Linh thật là không hiểu. Sở Tiêu lại sắc mặt đen nhánh, hướng về phía phía sau với tay một cái, lạnh lùng nói, đem nàng đôi mắt cấp buồn thế tử đào ra. Tiểu La Thị tức khắc hét lên một tiếng, nhanh chóng chắn Tô Huyền Tình trước mặt, Tô phụ mặt trầm như nước. Lạnh mặt nhìn về phía sở tiêu, thế tử, tiểu nữ nếu có bất kính chỗ, lao phu sẽ tự giáo hơn nàng, còn thỉnh thế tử vong khai một mặt, chớ nên dọa tiểu nữ. Sở tiêu tức khắc cười nhạo một tiếng, vỗ tay nói, hảo một cái đau lòng ái nữ hảo phụ thân A. Buồn thế tử nhưng thật ra muốn hỏi hỏi tô đại nhân, người rốt cuộc có mấy cái nữ nhi. Như thế nào liền không gặp ngươi đau lòng đau lòng buồn thế tử thế tử phi đâu. Tô phụ sắc mặt càng trầm, nhìn mắt đang ở thét trói hai tô huyền tình Lại âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên xem diễn Tô Huyền Linh, lúc này mới lạnh lùng nói, "Thế tử nói đùa, thế tử phi thân phận tôn quý, đều có thế tử chăm sóc, nhưng thật ra hầu nữ ngây thơ hồn nhiên, thường xuyên gặp rắc rối, còn thỉnh thế tử xem tại thế tử phi mặt mũi thượng, bỏ qua cho tiểu nữ lúc này." Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Đối Tô phụ loại này, rõ ràng bất công hành vi rất là khó chịu, quay đầu nhìn về phía Tô Huyền Linh, nhướng mày nói, "Cha ngươi làm ta thả cái này, bụng dạ khó lường đồ vật, ý của ngươi như thế nào?" Tô huyền Linh nhìn bị người ngăn chặn trật vật bất kham Tô huyền tỉnh, nghĩ đến nàng dị vang đối nguyên chủ nhục nhã, tức khắc thấp thấp mà cười ra tiếng, nhướng mày nói, buông tha nàng. Nam mơ. Nghịch nữ. Tô phụ nhất thời giận dữ, bất chấp sở tiêu còn ở một bên, lập tức đối Tô huyền Linh đã phát hỏa. Sở tiêu sắc mặt trầm xuống, tay phải nhẹ huy, một bên tử vương phủ mang đến thị vệ lập tức tiến lên, không nói hai lời trực tiếp đem Tô phụ nửa đẻ ở mà. Sở tiêu đống nhiên cười. Nam Tô Huyền Linh tay lạnh lùng mà mở miệng nói, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đối bổn thế tử thế tử phi hô to gọi nhỏ. Tô Phụ sắc mặt càng hắc, hung hăng mà trừng mắt Tô Huyền Linh, trong lòng biết bọn họ hôm nay chính là cố ý tới tìm tra, cũng không có vừa rồi sắc mặt tốt. Tô Huyền Linh tức khắc lời, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua bạo nộ Tô Phụ, thấp thỏm bất an tiểu la thị cùng với tức giận bất bình Tô Huyền tình, lôi kéo sở tiêu hương chính sảnh chủ vị ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, Tô Đại nhân. Ta hôm nay chính là làm tân gả nữ mang theo phu quân hồi môn tới, đây là tô gia đạo đại khách. Tô phụ nghe nàng trả đũa, tức giận đến quả thực tưởng hộp máu, nhịn không được cả giận nói, gần nhất liền đem chúng ta tất cả đều áp xuống, ngươi còn có mặt mũi nói chính mình là tới làm khách. Sợ là tới cô ý tìm cha đi. Tô huyền linh bình tĩnh cười, gật đầu nói, xác thật có chút việc muốn hỏi một chút tô phu nhân. Cây kim ngân, đem ta nương của hồi môn đơn tử lấy lại đây. Lời này vừa ra, tô phụ biểu tình chưa biến. Tiểu La Thị lại đầy mặt trắng bệnh, hận không thể chết ngất qua đi. Chương 6 thanh toán. Tô Huyền Linh thấy Tiểu La Thị trắng bệnh sắt mặt, không khỏi lạnh lùng cười, hiện tại biết sợ. Lúc trước ức hiếp nguyên chủ thời điểm chính là vinh váo tự đắc thật sự, thật cho rằng chính mình không dám thu thập ngươi. Tiểu La Thị xác thật không nghĩ tới Tô Huyền Linh sẽ đột nhiên làm khó dễ, này cũng không thể quái nàng xuẩn. Hiếu đạo ở đảng kia bãi đâu, ai có thể dự đoán được dĩ vãng kia chỉ mặc người sâu xé chim cút đột nhiên đem ra một bái. Thinh Linh biến thành một con sói đuôi to đâu. Nói nữa, hiện giờ hoàn cảnh xã hội, nữ tử xuất giá cũng đến rửa nhà mẹ đẻ. Cương hát như Vương Phi cũng muốn vì nhà mẹ đẻ cùng Thụy Vương liên hôn, nhịn xuống sinh sản bị hại ác khí. Tô Huyền Linh cái này vừa xuất giá liền cùng nhà mẹ đẻ trở mặt ra hỏa, thật sự coi như là đại sở triều một đoá kỳ ba. Đừng nói Tiểu La Thị không thể tưởng được, ngay cả cổ động Tô Huyền Linh cùng nhà mẹ đẻ phân rõ giới hạn Vương Phi đều không thể tưởng được nàng sẽ như vậy dứt khoát lưu loát trở mặt hoàn toàn không đem Tô ra người đương hồi sự. Đến nỗi Sở Tiêu, gia hỏa này chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Biết Tô Huyền Linh ở Tô ra chịu khổ sau, Sở Tiêu không trực tiếp lệnh thị vệ vây quanh Tô ra cũng đã thực cấp Tô phụ mặt mũi, nào còn sẽ khuyên Tô Huyền Linh thu liễm điểm. Vì thế này hai kỳ ba mạch não liền như vậy quỷ dị mà đáp thừa biên, một cái trực tiếp vận dụng vũ lực trấn áp, một cái khác tắc bắt đầu lôi chuyện cũ, không ai cảm thấy không đúng, thoạt nhìn còn rất hài hòa, thật đúng là trời sinh một đôi. Hai người bọn họ tâm tình sảng khoái, Tiểu La thị quả thực tưởng ngất xỉu đi. Tô Huyền Linh mẹ đẻ của hồi môn, nàng vốn là tính toán khấu hạ tới cấp Tô Huyền tình đương thêm trang. Tiểu La thị của hồi môn không phòng, tự nhiên đỏ mắt Tô Huyền Linh mẹ đẻ của hồi môn. Lại nói tiếp, Tô Huyền Linh còn có thể kêu Tiểu La thị một tiếng tiểu gì? Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Tô Huyền Linh mới biết được Tiểu La thị nguyên là La gia thư nữ, Tô Huyền Linh mẹ đẻ La thị qua đời sau mới gả cho Tô phụ làm vợ kế, của hồi môn tự nhiên không bằng La thị phong phú lại nghĩ đến ở La gia đủ loại nghẹn quất việc Tiểu La thị liền đem đối đích tỷ tích góp nhiều năm đoán hận tất cả đều phát tiết ở nguyên chủ trên người đánh chửi làm nhục nguyên chủ mười mấy năm Tiểu La thị đã là đem nguyên chủ trở thành tùy ý chính mình dẫm đạp con kiến trăm triệu không thể tưởng được chính mình thế nhưng còn có bị này tiện loại cắn ngược lại một ngày Tô Huyền Linh nhìn Tiểu La thị đoán hận âm độc biểu tình đống nhiên sán lạn cười tiếp nhận cây kim ngân truyền đạt của hồi môn đơn tử vẻ mặt hòa khí mà cùng Tiểu La thị thương lượng nói Tô phu nhân dựa theo quy củ ta mẫu thân của hồi môn, hẳn là cho ta trở thành của hồi môn đưa vào thụy vương phủ. Ta vốn tưởng rằng ngươi mặt từ thiện tâm, là cái biết được quy củ phúc hậu người, lại không ngờ ngươi có thể vô sỉ đến nước này, liền qua đời người của hồi môn đều phải tham ô, tô phu nhân, ngươi buổi tối ngủ sẽ không sợ ta nương đi tìm ngươi sao. Tiểu la thị thân mình run lên, cường chống mạnh miệng nói, ngươi nhưng đừng ở chỗ này ngậm máu phu người, tỉ tỉ để lại cho ngươi của hồi môn, ta nhưng đều cho ngươi mang đi qua. Như thế nào lại đột nhiên hỏi ta muốn của hồi môn oan hưởng ta tham ô đồ vật, này không phải muốn bức ta đi tìm chết sao. Liên tính ngươi hiện tại được thế tử niềm vui, cũng không thể như vậy đổi trắng thay đen không khẩu bạch nha bôi nhỏ người. Nay tài ăn nói cũng thật không tồi, Tô Huyền Linh nghe được đều tưởng cấp vô tay. Thấy tiểu la thị một bộ chết cũng không hối cải cường chống được đế tư thế, Tô Huyền Linh cũng không cùng nàng vô nghĩa, mở ra nguyên chủ mẹ để lưu lại của hồi môn đơn tử, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, một khi đã như vậy kia chúng ta liền tới đối nhất đối. Tiểu La thị cười lạnh một tiếng, trong phủ ai không biết, tỷ tỷ năm đó của hồi môn đơn tử đã sớm bị lửa đốt không có. Ngươi hiện tại lấy ra này trương đồ vật, ai biết có phải hay không ngươi cố ý giả tạo. Tô Huyền Linh trên mặt tươi cười lạnh hơn, nguyên chủ lúc trước đã làm lớn nhất gân sự, chính là ở lửa lớn chung đêm này, trương của hồi môn đơn tử cứu trở về. Nàng đã sớm biết tiểu La thị sẽ đến ngày nhất chiều, ẩn giấu đơn tử vẫn luôn không hề răng, liền chờ ngày sau gả chồng lại cùng tiểu La thị thanh toán chỉ tiếc nguyên chủ bị sung hỉ một chuyện khí hôn mê đầu hoàn toàn đem chuyện này cấp đã quên mơ màng hồ đồ trên mặt đất kiệu hoa thuận tiện đem này trương đơn tử mang vào vương phủ tô huyện linh tiếp thu xong nguyên chủ sở hữu ký ức sau tự nhiên đem này trương đơn tử tìm ra tới liền chờ hôm nay tới cấp nguyên chủ xuất khẩu ác khí tiểu la thị mạnh miệng cũng ở tô huyện linh đoán trước bên trong tô huyện linh nhịn không được khé cười một tiếng thấp thấp nói một câu cử đầu ba thước có thần minh tô phu nhân trận mắt nói dối là sẽ gặp báo ứng Tiểu La Thị đang muốn mở miệng, lại đột nhiên ở trên cổ giá lươi dao phản quang chỗ thấy quá cô vong tỉ thân ảnh, Tiểu La Thị tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, rồi sau đó điên cuồng dây rùa lên. Phía sau thị vệ một sơ sẩy, Tiểu La Thị trên mặt đã nhiều ra một đạo vết máu, rốt cuộc hoàn toàn an tinh xuống dưới. Tô huyền Linh trong lòng biết Tiểu La Thị sẽ nổi điên có thể là chính mình này mở ra quá quang miệng linh nghiệm, cũng không biết nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, sắc mặt bạch đến liền cùng soát tầng sơn dường như. Tô Phụ cùng Tô Huyền tình thấy tiểu la thị này phó điên cuồng bộ dáng, mày không khỏi nhăn chặt muốn chết, trong lòng biết hôm nay chính mình một nhà khẳng định chiếm không được hảo. Tô Huyền Linh trên mặt ý cười rất là hiền lành, ngược lại nhìn về phía Tô Phụ, ôn thanh nói, Tô Đại Nhân có lẽ là không biết, ta nương của hồi môn, mỗi loại đều đánh thượng riêng ấn ký. Ta vừa rồi lời nói là thật là giả, chỉ cần khai nhà kho, lấy ra của hồi môn đơn tử thượng đồ vật vừa thấy liền biết. Phần 6. Tô Phụ ra mặt run rẩy trong lòng biết cái này nghịch nữ không có năm chắc khẳng định sẽ không nháo ra lớn như vậy thanh thế tới, tiểu la thị tất nhiên như nàng lời nói, cắt xén vợ cả của hồi môn. Nhưng mà nghĩ đến tiểu la thị ôn nhu tiểu ý, tô phụ lại có vài phần chần chờ lại tưởng tượng, này nịch nữ hồi phủ sau, thế nhưng liên thanh cha cũng chưa kêu, tô phụ trong lòng lửa giận càng sâu, trong nháy mắt liền có quyết toán, ngươi đã là ngoại gả nữ, nào có về nhà mẹ để khai nhà kho đạo lý. Tô đại nhân đối phu nhân thật là tình thâm nghĩa trọng, Tô Huyền Linh cười nhạo một tiếng, lại châm chọc nói, may mà ta nương đi đến sớm, bằng không sợ là phải bị các ngươi cấp sống sờ sờ địa khí chết. Tô Phụ sắc mặt trầm xuống, đang muốn phát tác, lại bị cổ hình thức kết cấu đao cấp đổ trở về sở hữu tính tình. Sở tiêu lạnh lùng mà nhìn Tô Phụ liếc mắt một cái, lười biếng mà hướng lưng ghế thượng một dựa, không kiên nhẫn mà như mày nói, buồn thế tử không có hứng thú nghe ngươi hạt bậy bạn, không phải nói thế tử phi ngậm máu phun người sao, người tới, khai nhà kho. Tô phụ sắc mặt biến đổi, đây là tô gia ra sự, thế tử không khỏi quá mức bá đạo không nói lý. Sở tiêu khinh thường cười, kéo qua tô huyền linh tay thưởng thức, hư lệnh nói, tô đại nhân sợ là hồ đồ, bổn thế tử khi nào cùng người giảng quá đạo lý. Như vậy đúng lý hợp tình không nói lý, tô huyền linh là chịu phục, nhịn không được đối sở tiêu đầu đi kính nể ánh mắt, này ra mặt dày độ, sắc thật làm người nhìn lên. Tô phụ bị sở tiêu nghẹn cái chết khiếp, hoán hận mà trừng mắt tô huyền linh trong lòng hối hận lúc trước như thế nào không đem cái này nịch nữ cấp bóc chết. Tô Huyền Linh tức khắc vô ngữ, dối ngươi chính là sở Tiêu, ngươi chừng ta làm gì. Sở Tiêu cũng không hề vô nghĩa, chậm gì gì mà phất phất tay, mọi nơi đứng thị vệ lập tức khai nhà kho, cầm Tô Huyền Linh cấp của hồi môn đơn tử nhất nhất so đối, đem nguyên chủ mẹ đẻ của hồi môn tất cả đều dọn tới rồi bên kia. Tô Huyền Linh ý bảo cây kim ngân cầm cái màu thiên thanh tiểu chén trà lại đây, đem chén trà vừa lật, liền thấy ly đế ấn một cái nho nhỏ mất tự. Này thật là nguyên chủ mẹ đẻ tên Húy. Không biết vì sao, Tô Huyền Linh trong mắt đống nhiên phiếm ra một cổ ghen tông, hồng mắt thấy hướng Tô Phụ, lạnh lung nói, chính ngươi nhìn xem ta có phải hay không oan uổng ngươi hảo thế tử. Tô Đại Nhân, ngươi còn nhớ rõ ta mẫu thân tên Húy đi. Tô Phụ ấm mặt, đứng ở tại chỗ không hề răng, quay đầu nhìn về phía tiểu la thị ánh mắt lại cực lánh. Tô Huyền Linh cũng không nghĩ tại đây nhiều đãi, Tô ra để lại cho nguyên chủ đều không phải cái gì hảo hối ức, nếu không phải vì các nguyên chủ giận. Tô Uyển Linh đều không vui lại bước vào Tô phủ đại môn. Thấy của hồi môn đã toàn bộ rửa sạch hảo, Tô Uyển Linh lập tức mở miệng cười nói, "Này nên là ta đổ vận, Tô đại nhân hẳn là sẽ không muốn mọi hạ vong thê của hồi môn đi." Tô phụ sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, "Tùy ngươi xử trí." Lại không nhịn xuống trong lòng lửa giận, hoán hận mà thêm một câu, "Đại náo nhà mẹ đẻ, chống đối cha mẹ, như vậy bất hiếu hành vi, Tô Uyển Linh, ngươi sẽ không sợ bị lưu sao?" Lời này Sở Tiêu liền không vui nghe xong, Lạnh lùng mà quét tô phụ liếc mắt một cái, rồi sau đó đối với một bên bên người gã sai vặt phân phó nói, Trường An, cấp tô đại nhân bối một bối bệ hạ ngày hôm qua khen thế tử phi nói. Trường An xưa nay cơ linh, vừa nghe sở tiêu lời này, lập tức cao giọng thuật lại một lần ngày hôm qua tuyên đức đế khẩu dụ. Sở tiêu nhướng mày cười, hai mắt lạnh lùng mà nhìn thẳng tô phụ, nói ra nói làm tô phụ tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, hoàng bá phụ hôm qua mới khen thế tử phi tính bình ôn trang, độ nhàn lễ pháp. Hiện giờ Tô đại nhân luôn mồm chỉ trích thế tử phi bất hiếu, là đang mắng hoàng bá phụ mắt mù sao? Tô phụ nhất thời câm miệng, giữa trán gân xanh thẳng nhảy, hiển nhiên là khí tới rồi cực điểm. Tô Huyền Linh lại không thèm để ý, vị này cha cha, tức giận đến bạo mạch máu đã chết nàng cũng không đau lòng, thuận miệng lại chát Tô phụ một đao, mậu thân lưu lại di vật, nguyên bản ở suất giá khi nên làm ta mang đi. Lại không ngờ Tô phụ nhân luyến tiếc chút tiền ấy tài, đem chúng nó ngửa xuống dưới. Nếu là ta bỏ mặc Nghĩ đến mẫu thân ở dưới chín suối cũng không được an linh. Này đó của hồi môn, ta cũng không mang theo hồi vương phủ, kể hết bán của cải lấy tiền mặt quyên cấp chùa miếu hiền lành đường, vì mẫu thân cùng phụ thân cầu phúc đi. Bọn họ gần nhất, liền đem tô ra lăn lộn cá nhân ngưỡng ma phiền, hiện tại tô huyền linh trên dưới mồm mép một chạm vào, nàng còn thành cái thiện tâm người lạc chứ cái hảo thanh danh. Tô ra mấy người cơ hồ phải bị tô huyền linh khí ngất xỉu, sở tiêu lại vô tay cười to, chủ ý này hảo. Miễn cho Tô đại nhân chỉ trích ngươi bất hiếu." Dứt lời, Sở Tiêu cũng mặc kệ Tô gia người sắc mặt như thế nào hôi bại, lôi kéo Tô Huyền Linh liền ra cửa. Như vậy cái làm nhân tâm phiền địa phương, nếu không có Tô Huyền Linh ở, hắn đã sớm không vui đãi. Phía sau thị vệ cũng không nhàn rỗi, dọn nguyên chủ mẹ để lưu lại của hồi môn đi theo Sở Tiêu phía sau, hoàn toàn đem phẫn nộ Tô gia người đường không khí. Lên xe ngựa sau, Tô Huyền Linh mới che mặt cười cái thống khoái, trong lòng lại phiếm thượng một trận khổ sở, chua xót không kể cuối cùng về vì thoải mái. Tô Huyền Linh ngẩn ra, lúc này mới minh bạch, nguyên chủ chấp niệm hoàn toàn tiêu tán. Thấy Sở Tiêu lười biếng mà ỉ ở trên đệm mềm, lạnh lùng sườn mặt cực kỳ đẹp mắt, Tô Huyền Linh ngơ ngác mà nhìn một lát, đống nhiên mở miệng nói, "Như vậy một áo, ngươi thanh danh sợ là lại muốn hư thượng ba phần, phụ vương sẽ không phạt ngươi đi." Sở Tiêu không chút để ý mà ngó nàng liếc mắt một cái, kéo qua tay nàng thuận miệng nói, "Ta lại không nghĩ ra quan tiến tước, muốn cái gì thanh danh?" Chính mình sống được thống khoái là được. Trương Bảy quyết định. Trở lại Vương phủ sau, Vương Phi lập tức đem hai người kêu qua đi. Nhữ mày nhìn sở tiêu, bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi có phải hay không lại gây hoạn? Sở tiêu đĩnh đặc mà hướng Vương Phi bên người ngồi xuống, cười hì hì hỏi nàng, nhìn ngài lời này nói, ta có thể chọc cái gì hoạn? Vương Phi hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi hôm nay không phải mang theo Linh Nhi hồi môn sao? Như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Sở tiêu không chút nào để ý mà mở miệng nói Ngài này không đều rõ ràng sao, kia còn hỏi cái gì? Ta hôm nay cái đi tô ra, chính là cho ngài con dâu hết giận đi. Thê tử của ta, ngài con dâu, là bọn họ có thể khi dễ sao? Cái gì ngoạn ý nhi? Nói nữa, ngài không cũng nhớ thương làm ta cho ngài con dâu xả giận. Vương Phi đau đầu, kia cũng đừng làm được như vậy khác người, Minh đường có náo nhiệt, đến lúc đó ngươi phụ vương lại đến phạt ngươi một hồi. Sở tiêu hừ lệnh một tiếng, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, xua tay nói. Yên tâm đi, còn có Hoàng Bá Phụ ở đâu? Tô Khắc nếu là dám tham ta, Hoàng Bá Phụ khẳng định sẽ không làm hắn hảo quá. Vừa lúc Hoàng Bá Phụ muốn thu thập một chút tả tướng một hệ, Tô Khắc dám lên buồn, Hoàng Bá Phụ là có thể tìm cái cớ sửa trị hắn một hồi. Đến nỗi Phụ Vương, hắn sinh khí liền sinh khí bái, hắn có ngày nào đó là không tức giận sao? Nói nữa, Phụ Vương thật sinh khí, không còn có ngài giúp ta thoát thân sao? Mẫu Phi, ngài Tổng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Vương Phi bất dĩ. Nhìn về phía Sở Tiêu, ánh mắt lại hết sức ôn hòa, trên mặt biểu tình rất là phức tạp, trộn lẫn nấy nấy cùng tự hào. Đây là con trai của nàng, trời sinh thông tuệ, sinh ra liền mang theo một đôi trời cho tuyệt nhãn, triều đình hậu trạch đủ loại gọn sóng, không có giống nhau có thể giấu giếm được hắn hai mắt. Mặc dù bất cần đời gây chuyện khắp nơi, lại cũng vừa lúc có thể đạp lên tuyên đức đế ngứa điểm thượng. Chỉ tiếc như vậy ưu tú nhi tử lại cố tình mệnh thân mình, nhiều năm ốm đau trên giường, vương phi ánh mắt tức khắc buồn bã trên mặt phiếm ra một tia chua xót tới sở tiêu thấy thế vội vàng mở miệng nói mẫu phi ngài cũng rõ ràng ta thân thể yếu đuối đối vương phủ tới nói thực tế là một chuyện tốt hoàng bá phụ đối lòng ta hoài ấy nấy cũng sẽ không kiêng kỵ phụ vương thụy vương phủ có ta như vậy người thừa kế nghĩ đến hoàng bá phụ cũng thấy vậy vui mừng vương phi miễn cưỡng cười cười nhìn sở tiêu trong mắt lại tràn đầy đau lòng thở dài nói mẫu phi chính là đau lòng người nhiều năm như vậy người chịu ủy khuất Thụy Vương thế tử bất thường bạo ngược, thị nộ vô thường ác danh vang vọng toàn bộ kinh thành, thân là mẫu thân, cái nào nguyện ý làm chính mình nhi tử đến như vậy một cái hư thanh danh, hơn nữa Sở Tiêu thường thường bệnh nặng, Vương Phi một lòng phảng phất bị người đặt tại hỏa thượng nướng, sao có thể không đau lòng đâu? Sở Tiêu lại hồn không thèm để ý, cười tủm tỉm mà an ủi Vương Phi. Những người đó cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng ta một mắng, ngay trước mặt ta còn phải cho ta ra vẻ đáng thương, bọn họ đó là ghen ghét. Ta lại không rửa thanh danh xuống qua thu tiện bọn họ như thế nào toan. Ngay xem, này kinh thành trung, còn có ai có thể so sánh ta quá đến càng thống khoái. Vương phi tức khắc lắc đầu bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ vô vô sở tiêu vai, lại hướng về phía Tô Huyền Linh vây vây tay, ôn thanh cười nói: "Tiêu Nhi giúp người ra khẩu khí này, về sau cũng đừng lại vì Tô ra sự phiền lòng. Có người trời sinh cha mẹ thân duyên thiện, không cái kia duyên phận, cũng không cần vì bọn họ hao tổn tinh thần." Tô Huyền Linh trong lòng ấm áp, biết Vương phi đây là sợ chính mình tương tâm. Lúc này mới mở miệng chấn an chính mình, nhịn không được ôm Vương Phi cánh tay cọ cọ, vẻ mặt nhụ mộ mà ngửa đầu nói, cha mẹ ta thân duyên cũng không cả nhà, có mẫu Phi đau ta, so với ta cha nhưng thật nhiều lạc. Vương Phi tức khắc cười khai, thấy Tô Huyền Linh một trương phấn nộn tâm hình trên mặt tràn đầy ngây thơ hồn nhiên, Vương Phi không khỏi ngần ra, rồi sau đó cười sờ sờ nàng mặt, thấp giọng nói, thật là cái hải tử. Tô Huyền Linh lại rất là đúng lý hợp tình, chính mình vốn dĩ liền vẫn là cái bảo bảo, yêu cầu mẫu Phi hảo, hảo yêu quý. Cảm nhận được vương phi trên người truyền đến ôn hòa chi ý, Tô Huyền Linh chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, nhịn không được lại ở vương phi trong lòng ngực cọ cọ, khẽ mắt cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Sở Tiêu mặt lại đen hắc, nhấc môi rối tay đem Tô Huyền Linh từ vương phi trong lòng ngực xách ra tới, lạnh lùng nói, "Ngồi xong." Tô Huyền Linh không khỏi đứa môi, người này cũng thật keo kiệt, chính mình lại không tính toán cùng hắn cướp tân nhân mẹ, làm gì như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nhưng thật ra vương phi trong mắt ý cười chợt lóe, bồn cợt mà hướng về phía Sở Tiêu chớp chớp mắt. Như vậy mánh liệt chiếm hữu rủ. Vừa mới bắt đầu cái kia chết sống không chịu đồng ý việc hôn nhân người rốt cuộc là ai. Sở tiêu dương lên cổ, đúng lý hợp tình mà đối với mẹ ruột chơi xấu, dù sao không phải ta. Vương Phi nhẫn cười nhẫn đến bụng đau, chạy nhanh phất tay đem này hai kẻ dở hơi chạy về chính mình sân. Trở lại trong phòng, Tô huyền Linh Hương phấn kính nhi còn không có quá, lôi kéo sở tiêu cánh tay cởi ngây ngô nói, ngươi nhìn đến Tô ra mấy người khó coi sắc mặt không có, thật hả giận. Liên thích bọn họ không quen, nhìn ta lại làm không xong ta nghẹn cốt dạng. Sở Tiêu đã thói quen Tô Huyền Linh thường thường toát ra một hai câu mới lạ chi ngữ, nhẹ nhàng một cái tát chụp ở nàng trắng thượng, hư lệnh nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, như vậy một chút việc nhỏ có thể đáng giá ngươi cao hứng lâu như vậy. Tô Huyền Linh cũng không giận, Sở Tiêu lúc này giúp nàng suốt đầu, làm nàng minh bạch giá hỏa này chính là cái hồ giấy, thuận bao loát một loạt là có thể lập tức đem người hống đến vô cùng cao hứng. Tô Huyền Linh quấn sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Tham dò sở tiêu tính tình sau, nhất thời liền khoe khoang lên, mặt mày hớn hở mà tiếp tục nhạc nói, ta đương nhiên cao hứng. Bị bọn họ khi dễ lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc trả thù một hồi, ta có thể không cao hứng sao. Sở tiêu thấy Tô huyền Linh đầy mặt vui mừng, hưng phấn mà ở trong phòng đi tới đi lui, trên mặt tuy rằng còn banh, trong mắt lại chậm rãi chảy ra một chút ý cười, liền như vậy tùy ý Tô huyền Linh díu dít mà ở bên thai mình hạt bậy bạn, suy nghĩ chậm rãi phiêu xa phảng phất lại thấy được năm đó cái kia nhiệt tình sống sóng tiểu nữ hài sở tiêu trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời lại là ôn nhu đến không thể tưởng tượng chính lôi kéo ống tay áo của hắn tô huyền linh thỉnh lình nhìn đến nụ cười này nhất thời liền hít ngược một hơi khí lạnh đây mới là chân chính hỏa thủy a con hảo gia hỏa này ngày thường tổng số mặt nếu là tổng đem như vậy ôn hòa tươi cười treo ở bên miệng cũng không biết muốn thai hỏa nhiều ít ở tại thâm khuê tiểu cô nương tô huyền linh nhất thời nhìn ra được thần ngáy mắt đã quên chính mình muốn lời nói nhìn trầm trầm sở tiêu tinh tế nồng đậm giống như cây quạt giống nhau lông mi phát khởi ngóc tới sở tiêu bên thai không có tô huyền linh hoạt bát vui sướng ngữ điệu tức khắc phục hồi tinh thần lại nghiêng đầu liền thấy tô huyền linh phát ngóc bộ dáng sở tiêu không khỏi hơi hơi mỉm cười trò đùa dai dường như ruỗi tay búng búng tô huyền linh đầu tô huyền linh tức khắc ăn đau nhịn không được căm tức nhìn sở tiêu cắn răng nói ngươi lại phát cái gì điên sở tiêu lập tức ngước mày mấy năm nay trừ bỏ thụy vương ngoại Còn không có cái nào ra hỏa dám đối với hắn như vậy bất kính, chọc tới hắn ra hỏa, đều bị thu thập đến, kêu cha gọi mẹ từ đây thấy hắn liền đường vòng đi rồi. Nghĩ đến Tô Huyền Linh mấy ngày hôm trước còn vẻ mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng, Sở Tiêu không khỏi mỉm môi, nữ nhân này tính tình thật đúng là càng lúc càng lớn. Tính tình càng lúc càng lớn, Tô Huyền Linh lúc này chính bắt lấy Sở Tiêu vừa mới đối chính mình thi bạo tay, bĩu môi bẻ vài cái, bất mãn nói, ta lại nơi nào chiêu ngươi. Sở Tiêu mỉm cười nhìn nàng một cái, Người biếng mà đem thân mình dựa vào trên người nàng, cười nhẹ nói, ta chính là người bệnh, có ngươi như vậy đối người bệnh sao? Tô huyền linh ngượng ngùng mà buông lòng tay, nghĩ đến sở tiêu mấy ngày nay đối chính mình chiếu cố, trong lòng lại là mềm nũng, gắt gao nắm sở tiêu tay, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chầm chầm hắn hai mắt, lại lần nữa bảo đảm nói, ngươi thân mình khẳng định sẽ khá lên. Tin ta, đánh cái tôi cầu nguyện quá sự đều linh nghiệm. Sở tiêu hơi hơi hoàng hốt. Trước mắt đống nhiên hiện ra cái kia trừng mắt mắt to phồng lên bánh bao mặt vẻ mặt nghiêm túc lôi kéo chính mình tay cầu nguyện tiểu cô đương, trong lòng tức khắc mềm thành một đoàn, lại không quá thói quen như vậy thân mật quan hệ, ngoài miệng lập tức buột miệng tốt ra, Linh, cái gì Linh? Thật cho rằng ngươi tên mang theo cái Linh tự là có thể đảm đương đoán mệnh lạc. Vương phủ hung hiểm, người trước cố hảo tự mình mạng nhỏ lại nói. Phần 7. Tô huyền Linh cũng không tức giận, ôm sở tiêu cánh tay quê quê, ra vẻ thương tâm địa hỏi Nguyên lai ngươi không tính toán bảo hộ ta nha. Ở chung vài ngày sau, Tô Huyền Linh hoàn toàn thăm dò Sở Tiêu Mạch. Đây là cái mạnh miệng mềm lòng ngạo kiêu hóa. Đừng nhìn hắn ngoài miệng thành thật buông lời hung ác, trên thực tế vẫn luôn cũng chưa cự tuyệt quá chính mình tình cầu. Tô Huyền Linh đã hoàn toàn quên mất Sở Tiêu vai ác đại lao thân phận. Ôm hắn cánh tay lập tức mở ra làm lũng đại pháp. Dù sao chiêu này trước mắt mới thôi còn không có mất đi hiệu lực quá. Vậy tiếp tục dùng bái. Sở Tiêu trong mắt bất đắc dĩ chi sát trượt lóe chỉ cảm thấy một cổ gánh nặng ngọt ngào đè ở chính mình trên vai, nhìn chăm chăm tô huyền linh ôm chính mình cánh tay tay nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới lạnh mặt mở miệng nói: ngươi là của ta thê tử, ta đương nhiên sẽ che chở ngươi. sở tiêu trên mặt lanh khốc, nhĩ tiêm lại hồng đến muốn lấy máu, tô huyền linh thình lình liền nhìn thấy sở tiêu đỏ bừng nhĩ tiêm, tức khắc cảm thấy chính mình giống như phát hiện một cái đến không được đại bí mật, không khỏi túi đầu nghẹn cười. sở tiêu lại hồn nhiên bất giác chính mình tiểu bí mật đã bị tô huyền linh nhìn thấu lại lôi kéo tay nàng thấp giọng dặn dò nói vừa mới nói cái gì linh nghiệm không linh nghiệm nói về sau đừng nhắc lại quái lực loạn thân việc người nói vô tâm người nghe cố ý vương phủ nhiều người nhiều miệng không chừng khi nào liền bắt ngươi việc này làm văn cẩn thận cho thỏa đáng tô huyện linh nghiêm túc gật đầu cười nói yên tâm đi ta liền ở ngươi trước mặt nói một câu liền mẫu phi chỗ đó đều không để cập tới một câu không biết vì sao sở tiêu trong lòng đột nhiên ập lên một trận ý mừng Đối chính mình tại đây cô nương trong lòng địa vị rất là vừa lòng, lại đột nhiên hỏi, đi theo ngươi của hồi môn lại đây những người đó, ngươi có hay không dùng đến thuận tay. Này đó đều là tô ra người đưa lại đây, vẫn là thay đổi cho thỏa đáng. Tô huyền linh tức khắc gật đầu, đều nghe ngươi. Nói xong, tô huyền linh ánh mắt lại là buồn bã, ta bên người nha hoàn, đã sớm bị tiểu la thị đánh chết, những người này, bất quá là nàng đưa tới nhãn tuyến thôi, xử lý tốt nhất. Sở tiêu duỗi tay sở sở tô huyền linh đầu. Ôn nu an ủi một câu, đừng thương tâm, có ta cho ngươi làm chủ. Tô huyền linh tức khắc trong lòng ấm áp, hướng về phía sở tiêu lộ ra một cái sán lạ đến cơ hồ có thể áp xuống ánh nắng tươi đẹp tươi cười, lôi kéo sở tiêu tay cười nói, liền biết người đối ta tốt nhất làm. Sở tiêu bật cười, buông xuống trong mắt lại là một mảnh thâm trầm. Như vậy cũng hảo, tô ra cùng nàng đã trở mặt, sẽ không lại có lui tới, tự nhiên cũng phát hiện không được nàng biến hóa. Đến nổi những cái đó của hồi môn lại đây hạ nhân nghĩ đến cũng không hầu hạ nàng bao lâu, tự nhiên sẽ không phát hiện không được nàng thay đổi, tìm cái cơ bán đi, hoặc là đem các nàng tống cổ đi biệt viện cũng đúng. Như vậy, trên đời liền không còn có người có thể nhận thấy được trên người nàng xuất hiện vượt quá lẽ thường biến hóa, hắn thế tử nhất định sẽ bình an hạnh phúc mà bồi hắn vượt qua cả đời này. Như vậy nghĩ, Sở Tiêu trên mặt liền lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười tới, duỗi tay sờ sờ Tô Huyền linh mặt, mỉm cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Chương 8 thân phận bại lộ. Nhận thấy được sở tiêu trên người ẩn ẩn toát ra ôn nhu cảm xúc, Tô Huyền Linh không khỏi kỳ quái mà ngửa đầu nhìn hắn một cái, người này ngày thường không phải tổng lãnh mặt chọn người khác thứ sao, còn có thể có như vậy ôn nhu thời điểm. Đây là gặp phải cái gì chuyện tốt. Sở tiêu thấy Tô Huyền Linh hắc bạch phân minh mắt hạnh trung ảnh ngược ra bản thân bóng dáng, tâm tình càng vì sung sướng, nắm thật chặt khấu ở Tô Huyền Linh trên eo tay, ôn thanh nói, ở tô ra náo loạn một hồi, có mệnh hay không? Muốn hay không đi trên giường nằm một lát Tô Huyền Linh tức khắc cười coi mắt, ở Sở Tiêu trong lòng ngực cọ cọ, vui dạo rực mà lắc đầu nói: Ta liền giật giật một mép, nơi nào là có thể mệnh. Sở Tiêu trong mắt ý cười càng thâm, vỗ vô, vô Tô Huyền Linh đầu, thấp giọng nói: Vậy bồi ta ngủ một lát. Tô Huyền Linh đang muốn nói chính mình không dây, Sở Tiêu cũng đã ôm nàng eo tới rồi mép giường, hoàn toàn làm lơ nàng kháng nghị, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực đương ôm gối, nặng nề mà đã ngủ. Tô Huyền Linh nguyên bản không dây, nghe Sở Tiêu đều đều tiếng hít thở. Buồn ngủ cũng dần dần dung đi lên, ở sở tiêu trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, khỏe miệng dơ lên nhắm lại mắt. Chờ đến tô huyền linh ngủ rồi, sở tiêu lại bỗng nhiên mở bừng mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn tô huyền linh trong mắt tràn đầy nu hòa, tay trái nhẹ nhàng mà vuốt tô huyền linh sợi tóc, rồi sau đó vô nhẹ tô huyền linh phía sau lưng, giống như hống trẻ con đi vào giấc ngủ giống nhau mềm nhẹ. Tô huyền linh chỉ cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến cực kỳ thoải mái, mơ mơ màng màng gian tựa hồ về tới khi còn nhỏ. Lúc ấy nàng đúng là thượng nhà trẻ tuổi tác, cuối tuần một người ở nhà khi, mặc danh xuất hiện một cái an mặc kỳ quái quần áo tiểu ca ca, tiểu ca ca tựa hồ tâm tình thật không tốt, mày luôn là nhăn đến gắt gao thân thể giống như cũng không tốt lắm, sắc mặt bạch đến liền cùng vách tường nhan sắc giống nhau. Nhưng là cái này tiểu ca ca lớn lên thật là đẹp mắt, so Tô huyền Linh gặp qua sở hữu tiểu đồng bọn đều đẹp đến nhiều. Là mỗi người đều thích tiểu thái dương, Tô huyền Linh tuy rằng tò mò cái này tiểu ca ca rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở chính mình ra Nhưng là nhìn đến tiểu KK giàu dĩ không vui bộ dáng, nho nhỏ Tô huyền Linh lập tức tiến đến hắn bên người, nghĩ mọi cách đầu hắn vui vẻ, mang theo tiểu KK xem tivi chơi trò chơi, cho hắn sướng chính mình học được sở hữu nhạc thiếu nhi, đổi hắn chơi một buổi trưa, còn dùng chính mình khai quá quang miệng chúc phúc tiểu ca mau hảo lên. Chỉ tiếp chờ đến ba ba mụ mụ về nhà sau, tiểu KK đã không thấy tâm hơi. Tuổi nhỏ Tô huyền Linh hoàn toàn không hiểu được này rốt cuộc là tình huống như thế nào vẻ mặt ngốc manh về phía ba ba mụ mụ muốn tiểu kaka kết quả lại bị bọn họ nói chính mình là nằm mơ làm hồ đồ trong nhà cửa sổ đều khóa đến hào hảo, sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hải tử bị ba mẹ nhận định vì đang nằm mơ tiểu tô huyền linh thực tức giận chính là lại tìm không thấy tiểu kaka giúp chính mình làm chứng lo lắng tiểu kaka tô huyền linh nhịn không được khóc lớn một hồi kế tiếp thật dài một đoạn thời gian tô huyền linh mỗi ngày đều đại ở nhà chờ tiểu kaka tới tìm chính mình chỉ tiếc tiểu kaka rốt cuộc không xuất hiện quá Khai giảng có tân đồng bọn Tô Huyền Linh cũng dần dần quên đi cái này Tiểu Ca Ca, rốt cuộc không nhớ tới quá hán. Tô Huyền Linh không khỏi nhíu nhíu mày, nỗ lực mà hồi tưởng một chút cái kia Tiểu Ca Ca tướng mạo, tuấn tú tái nhợt mặt, thơm thúy hình dáng, tinh xảo ngũ quan, nếu là lại nảy nở một chút, giống như có điểm quen mắt. Tô Huyền Linh một cái giật mình liền tỉnh lại, bạch mặt đột nhiên ngồi dậy, mới vừa ngủ sở tiêu lập tức bừng tỉnh, theo bản năng mà đứng dậy đem nàng kéo vào trong lòng ngực vỗ vỗ, Liên Thanh hỏi, làm sao vậy? Làm ác ngộng. Đừng sợ, đều là giả. Tô huyển linh ngơ ngác mà nhìn sở tiêu, nhịn không được dối tay sở lên hắn khuôn mặt tuấn tú. Phi dương mày kiếm, đĩnh bạn cái mũi, cười như không cười khoe môi, giống nhau giống nhau, đều cùng trong ngộng cái kia tiểu ca ca đúng rồi đi lên. Tô huyển linh tức khắc liền sợ ngây người, gì tình huống. Chính mình khi còn nhỏ đụng tới cái kia tiểu ca ca, là sở tiêu. Vui bủa cái gì vậy, sở tiêu không phải thư trung đại vai ác sao. Thứ nguyên vách tường sao có thể sẽ bị đánh vỡ Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng Tô huyền linh tức khắc lại héo Chính mình không cũng xuyên vào trong sách sao Có thể thấy được thứ nguyên vách tường tuyệt không phải không thể đánh vỡ Chỉ là Đối với chính mình khi còn nhỏ liền Cùng sở tiêu gặp qua một mặt chuyện này Tô huyền linh còn có điểm tiếp thu bất lương Nghĩ đến sở tiêu ngày hôm qua Nghe được chính mình hừ nhạc thiếu nhi Khi quái dị biểu hiện Tô huyền linh thân mình lập tức chính là cứng đờ, Hắn sẽ không đã nhận ra mình đi Nghĩ nghĩ nguyên tắc chung cái kia tàn nhẫn độc ác xả tinh bệnh, nhìn nhìn lại chính mình trước mặt cái này tuy rằng biểu tình lạnh điểm, nhìn chính mình trong mắt lại tràn đầy lo lắng cùng quan tâm sở tiêu, Tô Huyền Linh đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng đã sớm quay ngựa, nhìn không được thử hỏi sở tiêu, ta vừa mới làm giấc mộng, mơ thấy chính mình khi còn nhỏ ở nhà đụng phải một cái tiểu ca ca. Sở tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, ra vẻ bình tĩnh hỏi, sau đó đâu? Tô Huyền Linh thật cẩn thận mà đánh giá một chút sở tiêu thần sắc, rồi sau đó chán nản đầu đại lao chính là đại lao, hoàn toàn nhìn không ra hắn tâm lý có cái gì biến hoa. Thấy sở tiêu còn đang chờ chính mình tiếp theo đi xuống nói, Tô Huyền linh lau lau mặt, căng ra đầu nói, cái kia tiểu ca ca giống như thân thể không tốt lắm, luôn là banh mặt, ta bồi hắn chơi một buổi trưa hắn mới nở nụ cười, chính là ta ba. Ta cha mẹ gần nhất, hắn đã không thấy tâm hơi. Sở tiêu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, liền như vậy yên lặng nhìn Tô Huyền linh. Tô Huyền linh cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí một phen tún chặt sở tiêu và áo túi đầu nhỏ rộng hỏi hắn cái kia tiểu ca ca có phải hay không người sở tiêu đống nhiên cười nhẹ ra tiếng duỗi tay vô vu tô huyền linh đầu vẻ mặt ghét bỏ mà mở miệng nói thật đủ buồn hiện tại mới phát hiện tô huyền linh bĩu môi ngẩng đầu trừng mắt sở tiêu trên mặt còn giữ vài phần bất an ngoài miệng lại không chút nào yếu thế ngạnh cổ nói này đều qua đi đã bao nhiêu năm chúng ta liền thấy kia một mặt có thể nhớ tới liền rất không tồi được chứ lại thấp phẩm mà nhìn sở tiêu Cắn môi tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng hỏi hắn, "Ngươi sẽ không đem ta trở thành yêu ma quỷ quái cấp tiêu chết đi?" Nghĩ đến cổ nhân đối với dị loại xử trí, Tô Huyền Linh liền không khỏi cả người phát run, trong lòng ủy khuất đến muốn mệnh. Trời đất chứng giám, xuyên qua lại không phải chính mình tự nguyện, thật muốn bởi vì nguyên nhân này bị tiêu chết, kia chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiên đạo ba ba, ngươi muốn vứt bỏ ngươi thân khuê nữ sao? Sở Tiêu nghe xong Tô Huyền Linh lời này, sắc mặt lại là tối sầm, nghiến răng bóp chặt nàng eo. Hung tận mà trứng mắt nàng, tức giận mà mắng, ngươi trên cổ đầu trường nếu là đẹp sao? Ta sẽ làm ngươi bị người thiêu chết sao? Ngươi đã chết đối ta có chỗ tốt gì? Thật muốn muốn ngươi mệnh, ta làm gì còn giúp ngươi hướng hoàng bá phụ thảo thưởng lại đi thu thập tô ra người? An no trong sao? Sở tiêu đều bị tô Huyền linh cấp khí hồ đồ, liên tiếp hỏi lại câu tạp tô Huyền linh thẳng không rõ. Sở tiêu lại vẫn là chưa hết giận, túi đầu hung tận mà chừng mắt tô Huyền linh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa. Hận không thể đem cái này không biết tốt xấu ra hỏa ném văng ra được. Nhưng mà ở nhìn đến Tô Huyền Linh hơi hơi trắng bệnh sắc mặt sau, sở tiêu trong lòng lửa giận nhất thời liền cởi không ít, nhắm hai mắt nhịn sau một lúc lâu, sở tiêu mới trả thù tính mà cắn một ngụm Tô Huyền Linh cổ, hung hăng mà đem người kéo vào trong lòng ngực, cắn răng cả giận nói, đừng nói chuyện. Lại nói Hiếu nói vượn ta liền đem người ném văng ra. Tô Huyền Linh không khỏi mắt trợn trắng, người này uy hiếp người nói đều không mang theo biến. Lan qua lộn lại liền một câu đem chính mình ném văng ra, cũng không gặp hắn thật động thủ, liền một hổ giấy. Tô huyền Linh Nguyên bản xác thật rất sợ hắn tới, bất quá mấy ngày nay ở trung sung dưới, có lẽ là chắc chắn sở tiêu sẽ không thương tổn chính mình. Tô huyền Linh gan cũng vì không ít, hoàn toàn không đem sở tiêu uy hiếp đường hồi sự. Sở tiêu lại phẫn nộ đến muốn giết người, hắn có bao nhiêu hiếm lạ trong lòng ngực cái này khó hiểu phong tình cô đương, dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, mẫu phi đều đối ra hỏa này nói rõ. Gia hỏa này lại vẫn là không thông suốt, thế nhưng còn tưởng rằng chính mình sẽ thương tổn nàng, thật là tức chết người đi được. Nhưng mà đây là chính mình nhìn chúng cô nương, có cái gì khí, cũng chỉ có thể chính mình chịu chứ. Sở tiêu nhận khí nhận đến gan đau, sau một lúc lâu mới bình tĩnh hỏi Tô Huyền Linh, ngươi chừng nào thì lại đây. Tô Huyền Linh trộm mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn lửa giận đã bình ổn không ít, lúc này mới thấp giọng nói, đại hôn ngày đó, ta đầu óc một vượng liền phát hiện chính mình bị người lanh hướng tân phòng đi. Thiếu chút nữa hủ chết. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, lại là có điểm tiếc nuối chính mình ngày đó đột nhiên bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, bằng không có thể cùng nàng chính thức bái đường, nên có bao nhiêu hảo. Lại nhịn không được vui mừng, cũng may nàng không ở Tô gia chịu khổ, nói cách khác, chính mình nhất định phải làm Tô gia một nhà nhận hết trà tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Huyền Linh lại duỗi tay kéo kéo Sở Tiêu tay háo, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, chui vào trong lòng ngực hắn ôm hắn eo hướng hắn làm nũng, "Vậy ngươi cần phải che chở ta nha." Bị người khác phát hiện ta lai lịch, ta khẳng định sẽ bị người thiêu chết. Sở Tiêu trong lòng mềm nún không khỏi nắm thật chặt khâu ở Tô Huyền Linh trên eo tay, nhẹ nhàng vỗ nàng bối ôn thanh chấn an nàng. Yên tâm, có ta ở đây, ai đều sẽ không nhận thấy được người khác thường. Tô Huyền Linh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói thật, quay người lúc sau, Tô Huyền Linh trong lòng ngược lại càng nhẹ nhàng. Có Sở Tiêu hỗ trợ, những người khác khẳng định sẽ không phát hiện chính mình người xuyên việt thân phận. Chính mình về sau cũng không cần lại lo lắng vừa lơ đãng lòi bị người hoài nghi gì, này phát triển, Tô Huyền Linh tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, vô Tô Huyền Linh bối thấp giọng nói, bên người hầu hạ ngươi người đều không ở, những người khác nếu là hoài nghi ngươi, ngươi chỉ lo nói lúc trước ở Tô gia vì tránh né mẹ kế chèn ép, cố ý trang yếu đuối, tới rồi vương phủ mới chuyển biến lại đây. Mắt khác đều giao cho ta. Tô Huyền Linh trong lòng áp, ở Sở Tiêu hõm vai cọ cọ, khép mắt vẻ mặt thỏa mãn mà cười nói, ngươi thật tốt. Tiểu ca ca. Sở tiêu thân mình nhất thời cứng đờ, tiết hầu có điểm phát khẩn, sau một lúc lâu mới hử lạnh nói, coi như là trả lại ngươi khi còn nhỏ chiếu cố ta nhân tình. Tô huyền linh bật cười, chính mình khi đó có thể so sở tiêu còn muốn tiểu, nơi nào liền chiếu cố hắn. Chính là buổi hắn chơi một buổi trưa thôi, người này thật là mạnh miệng. Phần 8. Sở tiêu tắc nhướng mày nói, không sợ. Tô huyền linh lập tức lắc đầu, nhìn về phía sở tiêu trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, một đôi mắt hạnh cười thành trăng non. Vui dạo rực mà mở miệng nói, có tiểu ca ca bảo hộ ta, ta đương nhiên không sợ lạm. Sở Tiêu sắc mặt cứng đờ mà nhìn Tô Huyền Linh thật lâu sau, rồi sau đó lược hiện trật vật mà rời đi tầm mắt, sau một lúc lâu mới hừ nói, liền ngươi nói ngọt. Tô Huyền Linh nhìn Sở Tiêu vẻ mặt biệt lưu biểu tình liền muốn cười, tâm nói nếu là ngươi khỏe miệng dơ lên độ cùng không như vậy rõ ràng ta còn liền thật tin ngươi ghét bỏ, hiện tại này biểu tình, cố ý hù dọa ai đâu. Sở Tiêu thấy Tô Huyền Linh vẻ mặt cười trộm biểu tình sắp mặt không khỏi lại đen hắc, rốt cuộc không nói cái gì nữa, biệt nĩu lời nói, đem người hướng chính mình trong lòng ngực một khấu dứt khoát lưu loát mà ôm tô Huyển Linh tiếp tục ngủ đi. Tô Huyền Linh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà cấp Sở Tiêu đương ôm gối, hoa ở trong lòng ngực hắn dần dần đã ngủ. Sở Tiêu thu thập Tô Gia người chuyện này, liền không cất giấu, kinh thành cũng có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Hắn buổi sáng mới vừa lăn lộn xong Tô Gia, buổi chiều chuyện này liền truyền khắp toàn bộ kinh thành quyền quý vòng. Vương Phi một chút không đoán sai. Thụy Vương buổi chiều khi trở về, kia sắc mặt hắc quả thực vô pháp xem, tự mình đi từ đường lấy ra pháp, nổi giận đùng đùng mà chạy về phía sở Tiêu Sơn. Trương Chín Áo, đây là Tô Huyền Linh lần đầu tiên thấy Thụy Vương tức giận bộ dáng, nhìn nổi giận đùng đùng múa may trong tay roi Thụy Vương, Tô Huyền Linh tức khắc run run thân mình, sợ hãi mà nhìn sở Tiêu liếc mắt một cái, nắm chặt hắn tay, hoàng luận nói: Phụ vương giống như thực tức giận, làm sao bây giờ à? Sở Tiêu trên mặt biểu tình lại rất là bình tĩnh, vô vô Tô Huyền Linh uối đang muốn mở miệng an ủi nàng một phen, Thụy Vương bạo nộ thanh âm liền vang lên, ngươi cái này nịnh tử, bùn vương sớm hay muộn đều phải bị ngươi tức chết. nói, ngươi hôm nay làm chuyện tốt gì? Sở Tiêu lạnh lạnh mà xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt phong khinh vân đạm mà mở miệng nói, nói nhỏ chút, ta lại không phải kẻ điếc, có thể nghe được đến. Thụy Vương càng tức giận, trong tay roi huy đến hô hô rung động, tô huyền linh cơ hồ có thể nghe được roi tiếng xé gió, trong lòng càng vì sợ hãi, lại vẫn là kiên định mà chắn Sở Tiêu trước người. Nỗ lực gáp xuống chính mình trong lòng thấp hỏm, cường chống đáp, phụ vương mỡ giận, phu quân hôm nay đại náo Tô phủ, cũng là vì ta. Phu vương nếu là muốn phạt, liền phạt ta đi, phu quân thân thể ôm yếu nơi nào có thể kinh được ngài ra pháp." Thụy vương tức khắc sững sốt, nhìn Tô Huyền Linh vẻ mặt kiên định biểu tình, trong lòng tăng vọt lửa giận lại hàng không ít. Sở Tiêu trong mắt mạc dành chi sắc chật lóe, giơ tay đem Tô Huyền Linh kéo vào chính mình trong lòng ngực, trong mắt mang cười, ngoài miệng lại ghét bỏ nói, "Ai làm ngươi xen vào việc người khác?" trong đầu đều tưởng chút cái gì đâu, liền ngươi này tiểu thân thể, còn thay ta bị phạt. nói xong, Sở Tiêu lại nhịn không được, duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc Tô Huyền Linh chán, thấp giọng thở dài, lại lạnh lạnh mà nhìn Thụy Vương liếc mắt một cái, không chút nào để ý mà nói, yên tâm đi, hắn cũng liền làm làm bộ dáng, sẽ không thật sự đem ta đánh chết. Thụy Vương, vừa mới giáng xuống đi lửa giận lại một đường Tiêu Thăng, hai mắt bốc hỏa mà trừng mắt Sở Tiêu, cái này nghịch tử thật đúng là không thảo hỷ. Sở Tiêu lại quang côn thật sự bung ra ôm tô huyền linh bả vai tay hướng tới Thủy vương đi rồi vài bước chẳng hề để ý mà mở miệng nói ngài nếu tưởng phạt ta vậy phạt đi tùy tiện chịu chịu chết ta càng tốt vừa lúc có thể cho ngài tầm can bảo bối dịch vị trí Thủy vương ra mặt run rẩy huy trong tay roi hướng trên mặt đất rút ra vô số đạo vết rồi cắn răng cả giận nói ngươi thật cho rằng bổn vương sẽ không đánh chết ngươi như thế nào sẽ sở tiêu lạnh lùng cười hai mắt nhìn thẳng thụy vương khỏe miệng câu ra một mặt nĩa mai độ cùng Tiếp theo trảo phung nói, ta sinh ra, vốn là không ở ngài chờ đợi bên trong. Cha muốn con chết, tử không thể không vong, ngài liền tính đánh chết ta, ta lại có thể có cái gì câu hán hận đâu. Thủy vương giữa chán gân xanh thằng bạo, hận không thể lập tức chịu chết cái này hôn trướng đồ vật, doi huy hồi lâu, lại vẫn là không có thể xuống tay, hung hăng mà trừng mắt sở tiêu tức giận đến thẳng thở hồn hển Vương Phi cùng Lý Chắc Phi đám người cũng tới rồi, Vương Phi còn chưa mở miệng, Lý trác Phi đã cười duyên nói, Vương, ra. Hà tất sinh như vậy đại khí, thế tử thân mình không tốt, ái phát giận, bạo ngược tính tình ở kinh thành nhưng đều là có tiếng. So với thế tử trước kia làm hồ đồ sự, hôm nay đại não tô phủ cũng không có gì. Sở Vi đồng dạng vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, đã bị một bên Sở Trạch dùng ánh mắt ngăn lại. Sở Trạch trầm khuôn mặt tiến lên, cung cung kính kính mà đối với Thủy Vương quỳ xuống, thành khẩn nói, phụ vương, thế tử thân mình không tốt, cầu phụ vương bỏ qua cho hắn lúc này đi dứt lời, sở trạch lại nôn nóng mà quay đầu nhìn sở tiêu, liên thanh thúc giục nói, còn không chạy nhanh cấp phụ vương nhận cái sai, phụ vương luôn luôn từ phụ tâm địa, sao có thể thật nhẫn tâm phạt ngươi? sở tiêu lại không cảm kích, lạnh giọng cười nhạo nói, thiếu ở trước mặt ta trang huynh hữu đệ cung này một bộ, ngươi trong lòng không chừng nghĩ nhiều ta lập tức đã chết cho ngươi đằng vị trí, đừng ở chỗ này nhi giả mù sa mưa mà trướng mắt. sở trạch sắc mặt xanh mét, lại vẫn là tiếp tục nhuyễn thanh cùng thủy vương cầu tình, thụ vương trong mắt lanh quang trợn lóe. Nhịn hồi lâu, thấy một bên Vương Phi trên mặt đạm mạc biểu tình, Thủy Vương không khỏi cắn răng, thu trên tay roi, trên mặt sắc mặt giận dữ chưa rút đi, hung tận nói, ngươi gặp phải phiền thoái, chính ngươi xử lý. Vương Phi thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, tiêu nhi bất quá là che chở chính mình thê tử thôi, thân là trợ phụ, che chở thế tử, vốn chính là lẽ thường, Vương ra tội gì sinh khí. Sở tiêu đồng dạng vô lại mà một buông tay, ta cũng không trông cậy vào ngài xử lý a. Thủy Vương chán nản. Thâm giác chính mình nếu là lại cùng cái này nịch tử nhiều lời nói mấy câu, phải bị hắn khí đi gặp Diêm Vương, lại bị Vương Phi nói đến đối lý, theo bản năng mà nghĩ tới năm đó chuyện xưa, nhìn thoáng qua Vương Phi sau, lúc này mới chịu đựng cả người lửa giận đi nhanh rời đi. Lý trác Phi tưởng sở chạch cầu tình sinh hiệu, không khỏi ý mà nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, lúc này mới lãnh sở vi đoàn người thong thả ung dung rời đi sân. Sở tiêu thấy thế, nhìn không được thấp giọng mắng một tiếng, ngu xuẩn. Vương phi lại cực kỳ bất đắc dĩ mà vô vũ vai hắn, thấp giọng thở dài, "Ngươi biết rõ ngươi phụ vương sẽ không thật sự đối với ngươi động roi, làm sao khổ cố ý lấy lời nói kích hắn?" Tô Huyền Linh tức khắc trừng lớn mắt, "Này lại là tình huống như thế nào?" Vừa mới Thủy Vương kia hùng hổ tư thế, Tô Huyền Linh đều cho rằng Sở Tiêu lúc này đến xóa nửa cái mạng, như thế nào Vương phi bọn họ đều như vậy chắc chắn Thủy Vương sẽ không động thủ. Sở Tiêu thấy thế, nhịn không được xoa nhẹ một phen Tô Huyền Linh đầu, thâm giọng giải thích nói, bất quá là diễn trò thôi. Đương nhiên, có thể khí một hơi hắn, lòng ta cũng cao hứng thật sự. Vương phi càng là bất đắc dĩ, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thật là tính trẻ con, khí hắn, ngươi có thể được cái gì hảo? Thật muốn đem hắn khí ra cái tốt xấu tới, Lý Trác Phi bên kia chỉ định muốn sinh sự, ngươi không phải càng phiền lòng. Sở Tiêu lại hồn không thèm để ý mà cười nói, kia bất chính hảo, nhân cơ hội đem đối phương đuôi cao cấp bắt được tới, miễn cho tái sinh hỗn sóng, nhiều bất việc. Vương phi lắc đầu bật cười. Vỗ sở tiêu tay thấp giọng nói, về sau cũng muốn nhiều vì Linh Nhi ngắm lại, hôm nay chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, người khác chỉ biết nói Linh Nhi không ăn phận, ở vương phủ rào phong giả vũ. Người cùng ngươi phụ vương vì thế khắc khẩu, người khác cũng chỉ sẽ chỉ trích Linh Nhi vẫn chưa hiền thê. Này thế đạo, đối nữ nhân, tóm lại là muốn khắc nhiệt điểm, sau này chớ có lại như vậy tùy hứng. Sở tiêu mì môi, sau một lúc lâu mới nói, ta chính là xem bất quá mắt, tưởng khí khí hắn. Vương Phi không khỏi bật cười. Hắn mấy năm nay ở ngươi nơi này chịu khí còn thiếu. Nào hồi không phải ngươi chiếm hết thượng phong. Tô huyền linh tựa hầu nghe ra điểm môn đạo tới, vội vàng chen vào nói nói, phu quân hắn đây là đau lòng ngài đâu. Vương Phi cứng họng, ta có cái gì làm người đau lòng. Nên được đến, ta đều được đến, các ngươi quá hảo tự mình nhật tử đó là. Nàng muốn chỉ là thụy vương phi thân phận, thủy vương cho nàng cũng đủ quyền lợi cùng tôn trọng, này liền đủ rồi. Đến nỗi những cái đó tình tình ái ái, vương phi chưa bao giờ xa câu quá. Không có chờ mong, tự nhiên liền không có bất luận cái gì thống khổ. Mặc dù thụy vương đối nàng có như vậy một tia thiệt tình, thì tính sao đâu. Về điểm này thiệt tình, bất quá là hắn nhàn khi tiêu khiển, ai có thể nói, hắn đối lý chắc phi các nàng không có thiệt tình đâu. Như vậy phá thành mảnh nhỏ làm người bật cười thiệt tình, vương phi khinh thường muốn. Sở tiêu tự nhiên minh bạch vương phi tâm tư, chỉ là ước chừng là phụ tử thiệt tính. Sở tiêu cùng thụy vương cường thế tính tình giống cái mười thành mười, ai cũng không phục ai. Hơn nữa năm đó Vương phi sinh sản xảy ra chuyện, Thủy Vương đối lý trước đây cũng không mặt mũi dễ dàng mà ở Sở Tiêu trước mặt bãi phụ thân phủ. Hai cha con tuy rằng cả ngày xảo phiên thiên, Thủy Vương thật đúng là không đối hắn động qua tay. Đương nhiên, cũng có Sở Tiêu thân thể nguyên nhân ở, nhưng là Thủy Vương mỗi khi nhìn đến Sở Tiêu vẻ mặt vô lại bộ dáng, nội tâm hỏa liền nhịn không được cọ cọ hướng lên trên trướng. Mặt khác trong phủ thế tử, cái nào không phải nơm nớp lo sợ lấy lòng phụ thân để áp xuống huynh đệ ngồi ổn thế tử chi vị, Sở Tiêu khẽ ngước trực tiếp lợn chết không sợ nước sôi, dù sao Thủy Vương phủ liền hắn một cái con vợ cả, có năng lực liền phế đích lập thứ, nhìn xem Thủy Vương có phải hay không sẽ bị ngự sử cấp phun thành cầu. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Tô Huyền Linh nghe được thẳng vào đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Vương Phi, sợ bỏ lỡ trên mặt nàng một chút ít cảm xúc. Phát hiện Vương Phi là thật sự không đem Thủy Vương đương hồi sự sau, Tô Huyền Linh không khỏi đối Vương Phi tâm sinh bội phục. Nhiều ít nữ nhân gả chồng sau liền một lòng một dạ nhào vào trượng phu trên người, vì thế cùng một sân oanh oanh yến yến chơi tâm cơ tránh sủng, đấu đến tối bụi, đến cuối cùng, mặt mày khả ố liền chính mình đều không conn biết. Vương phi như vậy bình tĩnh tự giữ người, thật sự là nữ trung hào kiệt. Như vậy nghĩ, Tô Huyền Linh lại nhịn không được nhìn thoáng qua Sở Tiêu, âm thầm cân nhắc, chính mình nếu không giống Vương phi học học, tuyệt đối không đi tâm. Sở Tiêu không khỏi mắt trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi mà xoa nhẹ một phen Tô Huyền Linh mặt, cả giận nói: Ngươi đó là cái gì biểu tình? Liên ngươi này đầu óc, ta thật muốn nạp tiếp, ngươi còn không được bị người cấp khi dễ chết. Tô Huyền Linh ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc nhìn Sở Tiêu, đây là hướng chính mình bảo đảm hắn sẽ không nạp tiếp sao? Sở Tiêu tức khắc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vô nghĩa, chính mình tuy rằng liền ở bên kia tân thế giới đãi một buổi trưa, nhưng cũng biết bên kia hoàn toàn không tồn tại tiểu thiếp loại đồ vật này, một chồng một vợ, lại dưỡng một hai cái một mẹ đẻ ra hài tử, ấm áp hài hòa đến làm người hâm mộ bằng không cũng dưỡng không ra bên người người này giống như Thái Dương Thảo hỷ tính tình nếu biết Tô Huyền Linh ở thế giới kia sinh sống mười mấy năm mới đến đến chính mình bên người sở tiêu tự nhiên sẽ không vì việc này thương nàng tâm dù sao hắn cũng nhị vai lý chắc Phi kia giúp chỉ biết gây chuyện nhi thiết thất có Tô huyền Linh bồi ở hắn bên người tựa như nhiều năm trước cái kia buổi chiều giống nhau đã cũng đủ làm sở tiêu trong lòng thỏa mãn Vương Phi đồng dạng kinh ngạc nhìn sở tiêu liếc mắt một cái ở nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc chi sắc sau Không khỏi hơi hơi mỉm cười, kéo qua Tô Huyền linh tay vô vỗ, nhìn nàng trong mắt phản phất có lưu vân thổi qua, lại cười nói, ngươi so thế gian này tất cả mọi người có phúc khí. Tô Huyền linh bỗng nhiên sử sốt, nháy mắt minh bạch vương phi đây là ngầm đồng ý sở tiêu hành vi, trong lòng tức khắc không biết ra sao tư vị. Nàng cô độc một mình cô đơn mà đi vào thế giới này, mất đi đối nàng sủng đến trong xương cốt thân nhân, lại thu hoạch hai cái thiệt tình chân ý vì chính mình suy nghĩ người nhà lại là làm nàng nguyên bản thấp thỏm bất an nội tâm dần dần quy về bình tĩnh. tô huyền linh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía sở tiêu trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp có lẽ không hiểu ra sao rời đi người nhà đi vào người này bên người cũng không phải một kiện đặc biệt không song sự. sở tiêu tựa hồ đã nhận ra tô huyền linh cảm xúc dao động khỏe miệng nhịn không được dơ lên câu ra một mà sung sướng độ cung không khí chính ấm áp gian sở tiêu đại nha hoàng bạch nhụy vững vàng mà bưng chén dược lại đây cung kính nói thế tử nên uống dược Tô Huyền Linh vừa lúc ly đến so gần, theo bản năng mà duỗi tay đi cầm chén, trong miệng nói: Ta đến đây đi. Kết quả Tô Huyền Linh tay còn không có đụng tới chén thuốc, liền thấy Bạch nhụy thân mình bỗng nhiên một cái lảo đảo, này chén đen tuyển chén thuốc tức khắc sái đầy đất. Sở Tiêu lập tức nhíu mày, đang muốn răn dạy Bạch nhụy, Tô Huyền Linh lại trộm mà kéo kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói: Trước từ từ, này chén lớn dược, khả năng có vấn đề. Sở Tiêu đột nhiên túi đầu nhìn về phía Tô Huyền Linh, Tô Huyền Linh lại cười gượng hai tiếng điểm mũi chân để sát vào lỗ thai hắn nói nhỏ, ngươi đã quên, ta vận khí đặc biệt hảo, thật sự thực linh. chương mười cha. Nghe xong tô huyền linh lời này, sở tiêu tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, lạnh giọng phân phó nói, đêm này chén dược thu thập hảo, thỉnh tôn thần y để lại đây. Vương phi sắc mặt cũng là biến đổi, nàng đời này nhất coi trọng chính là sở tiêu đứa con trai này, có người dám ở nàng mí mắt phía dưới đối nàng nhi tử động thủ, vậy đừng trách nàng lột đối phương ra. Vương phi cả người khí thế tại đây một khắc đạt tới cực hạn. Tô huyển linh nhịn không được run lên, rồi sau đó duỗi tay cầm sở tiêu tay, tưởng ở trên người hắn hấp thu một chút dũng khí. Sở tiêu trở tay nắm chặt Tô huyển linh tay, nhìn về phía bạch nhụy trong ánh mắt lại mang theo vài phần hắn ý, lạnh giọng hỏi, nói, vừa rồi này chấn đến dược, đều qua người nào tay. Phần 9. Bạch nhụy bị sở tiêu đầy người sát khí sợ tới mức quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu, thấy một bên vương phi cũng là biểu tình lạnh nhạt mắt mang hàn quang, bạch nhụy không dám có bất luận cái gì dấu dếm, cẩn thận hồi tưởng một phen. Lúc này mới nương nớp lo sợ mà trả lời, hồi nương nương, thế tử, nô tỳ đi lấy dược hy, dược phòng chỉ có hồng cô cùng Ngọc Châu ở, còn có hay không những người khác chạm qua nước thuốc, nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ đối thế tử trung thành và tận tâm, nay khẳng định là có người muốn hãm hại nô tỳ, cầu nương nương minh tra. Vương Phi sắc mặt bất biến, bên người hầu hạ người đã sớm cực có ánh mắt mà ra cửa đem dược phòng người lánh lại đây. Vẫn luôn ở thụy vương phủ tạm trú tôn thần y gì cũng bị trường an vội vã mà kéo lại đây. Thấy sở tiêu vẻ mặt bình tĩnh huyết sắc như thường bộ dáng, tôn thần y tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn không được oán trách một hồi trường an, thở hồn hển nói, ngươi nói ngươi, nhà ngươi chủ tử hiện tại không còn êm đẹp sao, làm gì như vậy lăn lộn ta bộ xương già này. Ta eo cùng chân nha, đều phải tan thành từng mảnh. Sở tiêu hoàn toàn không để ý tới tôn thần y tìa này đó nói hiệu nói vượng, trực tiếp đem còn mang theo bộ phận nước thuốc mảnh nhỏ đưa cho tôn thần y tìa, lạnh lung nói, còn thỉnh thần y lìa nhìn xem, này dược chung có phải hay không bỏ thêm mặt khác đồ vật? tôn thần y gì thở phì phò tiếp nhận sở tiêu truyền đạt chén thuốc nhỏ thô sơ giản lược vừa thấy liền thuận miệng nói này còn không phải là lao phu cho ngươi khai phương thuốc sao? có cái gì mặt khác? gì hồng nhan xương khô này dường không phải đã sớm đã thất truyền sao? sở tiêu trong mắt tàn khốc trợn lóe vương phi cũng là như mày hồng nhan xương khô tiền triều hậu cung làm bữa chi độc, đến từ tây vực đã sớm bị hủy đến không còn một mảnh thế nhưng còn có người ở dùng. Tô huyển linh nghe được đầu vóc say xe, xe, vẻ mặt mờ mịt mà ngẩn đầu nhìn sở tiêu, cái này cái gì hồng nhan xương khô, rất lợi hại sao. Sở tiêu nắm thật chặt nắm Tô huyển linh tay phải, thấp giọng nói, hồng nhan xương khô chính là kịch. Độc, chung này độc giả, giống như ly chi giống nhau nhanh chóng điêu tàn, không ra ba tháng, hồng nhan liền thành xương khô, cha không ra bất luận cái gì không ổn. Mặc dù may mắn bị phát hiện, phục giải dược cũng không làm nên chuyện gì, này vị độc chung, có một mặt dược cực kỳ đặc thù. Người một khi dùng sau liền xét nghiện, suốt ngày ly không được nảy vợ, trường này tới nay, thân mình cũng liền phế đi, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Tô huyền linh nhất thời mở to mắt, này còn không phải là trộn lẫn anh túc chế thành độc dược. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, không phát hiện liền phải mạng người, phát hiện đồng dạng hủy hoại người khác cả đời, nghiên cứu chế tạo ra loại này dược người, nội tâm nên có bao nhiêu tàn nhẫn. Vương Phi tắc đẩy mặt nghiêm túc mà nhìn tôn thần y dì nghiêm túc hỏi, ngài có thể xác định, này độc, thật sự là hồng nhan khô? Tôn thần y sắc mặt tối sầm, lão phu này thần y là danh hảo cũng không phải bạch đến. Vương Phi cũng không giận, lạnh giọng đối với chính mình tâm phúc nha hoàn phân phó nói, đem người dẫn tới. Bạch nhụy công đạo ra hồng cô cùng Ngọc Châu hai người lập tức bị người áp đi lên. Vương Phi ánh mắt đạm mạc, ngữ khí rất là bình tĩnh, lại nghe đến hồng cô hai người trong lòng tê dại, cẩn thận nghĩ kỹ. Hôm nay này trái lĩnh dược, rốt cuộc có ai chẳng qua? Ai biểu tình cử chỉ nhất khác thường? Tất cả đều công đạo rõ ràng. Mới có thể giữ được chính mình tánh mạng Hồng cô hai người liếc nhau run rẩy thân mình triệt để giống nhau Đem hôm nay một ngày thấy người tất cả đều công đạo cái rõ ràng Lại vẫn là tìm không ra bất luận cái gì khả nghi người Vương Phi tức khắc khẽ cười một tiếng Thưởng thức chính mình trong tay màu xanh lá chén trà Lo chính mình thấp giọng nói Thật là thiên ý vô phùng Trong vương phủ thế nhưng còn có nhân tài như vậy Nhưng thật ra làm người mở rộng tầm mắt Sở tiêu trên mặt tươi cười cùng vương Phi giống nhau như lúc Đồng dạng khẽ cười nói Mẫu Phi bất giận, nếu động thủ, liền nhất định sẽ lưu lại nhược điểm, lấy Mẫu Phi bản lĩnh, băng bàn tay đen này, cũng không phải cái gì việc khó. Vương Phi sắc mặt ôn hòa, nhìn sở Tiêu trong mắt lại tràn đầy kiên định, đó là tự nhiên, Mẫu Phi nhất định sẽ không làm này đó bụng dạ khó lường muốn hại ngươi người lưu tại trên đời. Chính mình sai lầm quá một lần, làm Tiêu Nhi bị mười mấy năm ốm đau tra tấn. Hiện giờ mắt thấy Tiêu Nhi từng ngày mà hảo lên, âm thầm người thế nhưng còn dám động thủ. Chính mình không đem hắn bắt được tới thiên đào vạn quả, đều thực xin lỗi tiêu nhi mấy năm nay chịu quá khổ. Vương Phi trận trượng lớn như vậy, bắt người cũng chưa cắt giấu, trong phủ những người khác tự nhiên cũng được tin tức. Mới vừa bị khí đi không lâu Thủy Vương lại cao mày phản trở về, trầm giọng nói, phát sinh chuyện gì. Thế nhưng chọc đến ngươi nổi giận. Vương Phi cũng không vô nghĩa, cầm chén thuốc mảnh nhỏ đưa cho Thủy Vương, ngự khí bình tĩnh, hồng nhan xương khô lại hiền thế. Thủy Vương sắc mặt đột nhiên đó là một mảnh xanh mét Cả người sát khí nháy mắt đôi đầy toàn bộ sân, xem đến Tô Huyền Linh thẳng hốt khí, nhưng xem như minh bạch vì cái gì Sở Tiêu nói vừa rồi Thụy Vương không phải thật sự sinh khí. Nguyên lai Thủy Vương chân chính bạo nộ lên, thế nhưng là như vậy do người, kia mang theo sát khí ánh mắt cùng trong xương cốt lộ ra thị huyết khí thế, làm Tô Huyền Linh không khỏi cảm thán, quả nhiên, thượng quá chiến trường người chính là không giống nhau, chỉ bằng này thị huyết khí thế đều có thể dọa vượng một nhóm người. Từ từ, thượng quá chiến trường. Tô Huyền Linh không khỏi sửng sốt. Theo bản năng mà nghĩ đến, Thủy Vương năm đó kia chàng đại thắng, thủy diệt rốt cuộc là cái nào quốc gia. Sở tiêu nắm tô huyền linh tay căng thẳng, nhưng người đem tô huyền linh tre ở chính mình phía sau, bất mãn mà hướng về phía Thủy Vương như mày nói, thu hồi ngươi sắc khí, đừng dọa đến không nên dọa người. Thủy Vương thần sắc cứng đờ, cố nén trong lòng lửa giận, trong lòng mặc niệm cái này bị ghét đổ vật là chính mình thân sinh, thân mình còn không tốt, chính mình tuyệt đối không thể bóp chết hắn. Liên tục niệm mười tới biến sau. Thụy Vương mới bình phục nội tâm lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phi, lạnh lung nói, có hay không manh mối? Vương Phi đạm cười, thủ đoạn rất cao minh, liền cùng năm đó giống nhau, sạch sẽ thật sự, tìm không ra bất luận cái gì nhược điểm. Thụy Vương nhất thời cán răng, cha, hết sức mà cha. Bổn Vương cũng không tin, người này sẽ liền một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Vương Phi ánh mắt trật lóe, cười nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, không nói nữa. Thụy Vương hành sự cực kỳ sấm rền do cuốn. Mở miệng khiến cho thị vệ trói lại người, lần lượt từng cái đưa vào phòng chất tuổi tiến hành thẩm vấn. Vương phủ trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, nhìn chung quanh đột nhiên bị mang đi đồng bạn, không ít hạ nhân càng là sợ tới mức gác ngọng liên tục, sợ đốm lửa này đột nhiên liền đốt tới chính mình trên người tới. Mấy ngày nay, Thụy Vương tới Sở Tiêu sân số lần cũng nhiều không ít, mỗi lần đều bị Sở Tiêu tức giận đến cả người bốc hỏa mà rời đi, qua không lâu lại trầm khuôn mặt trở về, hai cha con tiếp tục cho nhau thương tổn, chỉ tiếc Sở Tiêu thân thể yếu đuối. Thụy vương không có biện pháp vận dụng vũ lực trực tiếp chấn áp cái này bị ghét quỷ, ngược lại bị miệng pháo kỹ năng mãn điểm sở tiêu lãnh trào ám phúng ra một đống hỏa, suýt nữa đem chính mình cấp tức chết. Thủy vương có đôi khi đều nhịn không được nghi hoặc, nên không phải là cái này bị ghét đồ vật cố ý tưởng tức chết chính mình hảo ngồi trên chính mình vị trí đương vương phủ chủ nhân đi. Sở tiêu tắc khinh thường mà tỏ vẻ, ngươi thật là suy nghĩ nhiều, tức trên ngươi, ta từ chỗ nào lại tìm một cái luyện mồm mép ra hỏa? Này lý do? Thụy Vương càng thêm tưởng húp máu. Nhìn Sở Tiêu Hồng nhuận sắc mặt, Thụy Vương trong đầu đỗng nhiên linh quang chợt lóe, chảo quá tôn thần y hưng phấn mà hỏi, thế tử gần nhất đều chưa từng phát bệnh, hắn ngoan tật có phải hay không hảo? Tôn thần y thì chính vui vui vẻ vẻ mà quốc chính mình dược điền đâu, đã bị kích động không thôi Thụy Vương cấp bắt lại đây, nhất thời liền mắt trợn trắng, ngài hiện tại mới phát hiện sao? Thế tử ngoan tật, xác thật có cực đại chuyển biến tốt đẹp, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lại quá mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn không cần lại uống thuốc. Thụy Vương nhất thời mừng như điên mà nhìn Sở Tiêu, hốc mắt lại là hơi hơi đỏ lên, hiện nhiên là hưng phấn tới rồi cực điểm. Sở Tiêu không khỏi mí môi, rốt cuộc không nói cái gì nữa khó nghe lời nói, biệt nữ mà lẩm bẩm một câu: cái này ngài nhưng tao hứng, lần tới ta nếu là lại chọc ngài sinh khí, ngài liền không cần cố kỵ thân thể của ta, trực tiếp thỉnh ra pháp. Thụy Vương quả thực dở khóc dở cười, cảm thấy chính mình có thể nhịn xuống tay ngứa không tấu cái này tiểu hỗn đản thật là vạn phần không dễ dàng. Này nói vẫn là tiếng người. Xét thấy hai cha con Trường Kỳ lẫn nhau thọc đao ở trung hình thức, Thụy Vương vốn định ý tư ý tứ động cái giận, liền nghe thấy một bên Vương phi thấp thấp hỏi một tiếng, trước đó vài ngày động thủ người, Vương gia nhưng có mặt mày. Thụy Vương sắc mặt nghiêm, nghiêm túc mà lắc đầu, không có. Trên thực tế, hắn xác thật tra được một chút hữu dụng đồ vật, chỉ là không có phương tiện làm Vương phi biết. Vương phi tựa hồ sớm có điều giác, đạm đạm cười, vậy lại nhiều thẩm vài lần, không tin kệ không ra bọn họ khẩu lại ném qua cái này để tài không hề nói ngược lại đối với súc ở sở tiêu bên người đương vách tường hoa tô huyền linh cười nói ngươi vào cửa cũng có một đoạn thời gian quá hai ngày liền đi theo ta học trưởng ra như thế nào tô huyền linh ngập bức không phải đang nói phía sau màn độc thủ sự sao như thế nào để tài đột nhiên liền chuyển rời đến ta trên người chấp trưởng nội trợ chính mình làm không tới a sở tiêu lại là cười châm chọc mà nhìn thụy vương liếc mắt một cái lôi kéo tô huyền linh tay cười nói còn không mau cảm tạ mẫu phi Mẫu Phi rõ ràng là tra được cái gì, đang ở thăm Phụ Vương khẩu phòng, hiện giờ xem ra, Phụ Vương hiển nhiên che giấu cái gì, Mẫu Phi xác nhận sau, lúc này mới lược qua việc này không nói chuyện. Nghĩ đến ám vệ tra được tin tức, sở tiêu không khỏi lạnh lùng cười, chính mình cái này Phụ Vương, thật sự không đáng tin tuệ. Bọn họ ba người cắt có tâm tư, Tô Huyển Linh Xen lẫn trong trong đó, quả thực muốn hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Hiện tại rốt cuộc gì tình huống A, có người có thể cho ta tới cái giải thích sao? đổi lấy sở tiêu bất đắc dĩ ánh mắt. Vương phi thấp thấp thở dài, rồi sau đó cười nói, "Như vậy đi, ngươi trước đem Tiêu Nhi trong viện công việc xử lý hảo, không hiểu địa phương cứ việc tới hỏi ta. Nếu có thừa lực, liền tới giúp ta nhìn xem trong phủ sổ sách, giống nhau giống nhau tới." Ngốc Nhi tức phụ ai, người thông minh đã sớm thừa dịp cơ hội này bắt lấy quyền lợi thu nạp nhân tâm, ngươi như thế nào lâu như vậy vẫn là không động tĩnh đâu? Chương 11 Vương phủ tình thế biến. Tô Huyền Linh nhìn Vương phi ôn hòa ánh mắt, đang muốn gật đầu lại nghĩ đến vương phủ kia một đống lớn làm người đau đầu ra hỏa trong lòng khó tránh khỏi thất vọng xin giúp đỡ dường như nhìn sở tiêu liếc mắt một cái sở tiêu thấy thế trong lòng không khỏi mềm nún thử mà cùng vương phi thương lượng nàng mới đến ở tô gia cũng không học quá quản gia việc không bằng mẫu phi lại tốn nhiều lo lắng quyển cho là đau lòng chúng ta vương phi bất đắc dĩ cười duỗi tay kéo qua tô huyền linh tay ôn thanh an ủi nàng một câu chớ hoàng sợ mẫu phi chậm rãi giáo ngươi đó là Lại vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn sở tiêu, nghiêm mặt nói, ngươi tưởng sủng Linh Nhi, ta không phản đối, đây là các ngươi phu thê việc. Nhưng mà Linh Nhi nếu đã gả cho ngươi, thành thủy vương phủ thế tử phi, ngày sau đó là Thụy vương phi, thân vương phi xác thật phong cảnh vô hạn, nhưng mà trên vai trọng trách cũng không ít. Sẽ không trưởng ra không hiểu nhân tình lui tới vương phi, như thế nào có thể phục chúng. Thấy sở tiêu bất mãn mà như mày, vương phi lại tiếp tục mở miệng đánh gậy hắn muốn nói ra nói, ôn thanh nói, mẫu phi biết ngươi đau lòng Linh Nhi. Nàng ngươi thơ hồn nhiên, ta cũng thực thích nàng. Nhưng mà đối một cái hảo, cũng không chỉ là chỉ cần sủng nàng là được. Nếu là Linh Nhi là ngươi thất thất, ta tự nhiên sẽ không nhiều lời lời này bị thương chúng ta mẫu tử tình cảm. Ngày sau Linh Nhi nhất định muốn một mình đảm đương một phía, gia phủ cùng các gia nữ quyến giao tiếp. Mặc dù ngươi mạnh khỏe thông thiên, chẳng lẽ còn tưởng bồi nàng đi nữ quyến đợi sao? Như vậy vô năng chủ mẫu, người của ngươi thật sự sẽ đối nàng trung thành và tận tâm sao? Cổ nhân từng nói, Cưng con như giết con. Đặt ở trên người của ngươi, kia đó là quán thê như hại thê. Chân chính đối một người hảo, là làm nàng chính mình có được tự bảo vệ mình năng lực. Không có người sinh ra liền biết quản gia, linh nhi thiên tính thông thuệ, đi theo ta học một đoạn nhật tử, tự nhiên liền sẽ. Ngươi cũng đừng nóng vội đau lòng, lòng ta hiểu rõ. Sở tiêu mím môi, không hề mở miệng. Tô huyền linh tắc thật sâu hô một hơi, nắm chặt vương phi tay, nỗ lực cười nói, kia mẫu phi ngại nhưng đừng chê ta bổn nha. Vương Phi thấy nàng vẻ mặt ngoan ngoãn không hề tâm cơ bộ dáng, trong mắt cũng là mang theo vài phần ý cười, duỗi tay ở nàng mu bàn tay thượng vỗ vỗ, ôn nu an ủi nàng, chớ sợ, trong vương phủ tặng chi quyền, về sau như thế nào đều sẽ giao ở trong tay ngươi. Muốn sợ, cũng là những người khác sợ ngươi, lo lắng nghiền ngẫm ngươi tâm tư, nên là bọn họ, ngươi lo lắng cái gì. Đạo lý là như thế này không sai, Tô Huyền Linh lại không dám thả lỏng, nghĩ sở tiêu phía trước đã chịu độc thủ, nhịn không được những mày nói. Vương phủ kẻ cắp còn chưa điều tra ra, ở mẫu phi trong tay, hắn đều có thể đem bàn tay đến thế tử dược chung. Con dâu ngu rốt, vạn nhất vô ý bị kẻ cắp chui chỗ trống, chẳng phải là muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Tô huyền linh cũng không nốc, minh bạch trên đời này chân chính đối nàng người tốt chỉ sợ chỉ có sở tiêu một cái. Vương phi tuy rằng rất đau nàng, nhưng cũng là yêu ai yêu cả đường đi, đổi làm một cái khác bị sở tiêu nhìn chúng người. Vương Phi đồng dạng cũng sẽ hướng đối phương triển lộ ra thiện ý nếu là sở tiêu thật sự ở chính mình xử lý nội viện khi gặp hại, chỉ sợ cái thứ nhất đối chính mình trở mặt người liền sẽ là Vương Phi. Có thể cầm quyền đương nhiên hảo, nhưng Tô Huyền Linh bản thân liền không phải cái gì ham thích quyền thế người, so sánh với khả năng tạo thành muốn mệnh hậu quả, Tô Huyền Linh cảm thấy chính mình đương cái chim cút cũng không gì. Chỉ là Vương Phi nói đều nói đến cái này phần thượng, Tô Huyền Linh khẳng định chối từ không được, bảo hiểm khởi kiến. Tự nhiên muốn trước cấp Vương Phi đánh cái dự phòng trầm, miễn cho đến lúc đó dưới cơn thịnh nộ Vương Phi trực tiếp đem chính mình cấp phá hôi điệu, kia chính mình không khỏi cũng quá thảm. Phần 10 Vương Phi trên mặt đạm cười bất biến, giữa mày tràn đầy tự tin, khẽ cười nói, có ta ở đây, không sao. Huống chi, tiêu nhi cũng không phải dễ dàng có thể bị người tính kế người, người không cần lo lắng. Tô huyền linh quay đầu lại nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, thấy sở tiêu cũng là vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng biết Vương Phi lời này không giả. Chính mình, cái này thái kê, tối bắp, cũng đừng vội vã lo lắng này hai vương, giả, căn bản không ở một cái đẳng cấp. Chuyện này nói định sau, sở tiêu lại nhướng mày hỏi vương phi, ngài rõ ràng biết phụ vương che giấu chân tướng, vì sao còn ra vẻ không biết. Vương phi đặng cười, sở trạch bọn họ cũng lớn, sở vi cũng muốn tới rồi nói nhân ra tuổi tác, dù sao cũng phải cấp lý chắc phi chừa chút mặt mũi. Thấy sở tiêu như mày, vương phi lại không thèm quan tâm mà mở miệng nói, huống chi, ngươi lại không phải không biết. Lần này lại là cha được lý chắc phi vậy chặt đứt manh mối, rõ ràng chính là địch nhân cố ý mà làm, muốn chúng ta cùng ngươi phụ vương ly tâm, vì sao phải như địch nhân ý. Đạo lý sở tiêu đều hiểu, chính là khẩu khí này nuốt không dưới. Vương phi thấy thế, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đối phương thủ đoạn tuy rằng cũ kỹ, nhưng xác thật dùng được, tiêu nhi đối thủy vương, thật sự đã ly tâm, không có vài phần phụ tử tình ý. Vương phi trong lòng tuy rằng cũng không thế nào để ý thủy vương, nhưng là nàng đối thủy vương mặt lạnh. Cùng Sở Tiêu Đối Thủy Vương bất kính, tính chất rất là bất đồng. Hiếu đạo này toàn núi lớn dưới, Sở Tiêu Đối Thủy Vương như vậy thái độ, quả thực chính là tặng không cấp địch nhân thật lớn nhược điểm. Vương Phi tự nhiên không vui Sở Tiêu thanh danh hỗn độn, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nhắc nhở một câu, sắc mặt bình tĩnh nói, đến vương gia tâm thế tử, cùng không được hắn tâm thế tử, cuối cùng kế thừa vương phủ, là không giống nhau. Tô Huyền Linh không hiểu ra sao, Sở Tiêu lại nháy mắt hiểu rõ, khinh thường nói, nhân thủ của hắn, ta không hiếm lạ. Vương Phi lắc đầu bật cười, có thể bắt được tay đồ vật, vì cái gì muốn ghét bỏ, kia vốn chính là ngươi nên đến. Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn Vương Phi giếng cổ không gợn sóng ánh mắt sau, lúc này mới biệt lử gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đã biết, về sau ta liền tinh trang, cũng muốn giả bộ một bộ phụ tử tử hiếu bộ giang tới. Nói xong, Sở Tiêu lại không cam lòng mà lẩm bẩm một câu, liền sợ đem hắn sợ tới mức chạy đi tìm Hoàng Bá Phụ, đem toàn bộ Thái Y Yểm Viện Thái Y Yểm đều trói lại đây cho ta xem đầu bóc. Tô Huyền Linh tức khắc cười ra tiếng, Vương Phi cũng là lắc đầu bật cười. Thụy Vương cũng không tra rốt cuộc, tuy rằng không đối Vương Phi cùng Sở Tiêu nói rõ, quay đầu liền áp Lý Chất Phi, làm nàng trơ mắt mà nhìn chính mình bên người nha hoàn bị đánh chết, sợ tới mức Lý Chắc Phi hợp với bị bệnh vài tháng, Thụy Vương lăng là không đi xem một cái. Sở Trạch đám người dù sao cũng là thân sinh, Thụy Vương không phạt bọn họ, lại đối bọn họ lãnh đạm không ít, ngược lại là thường xuyên đối người khen Sở Tiêu, nhắc tới Sở Tiêu tới đó là vẻ mặt vừa lòng thường lôi kéo sở tiêu cùng hắn một đạo xa giao, làm cho mọi người mặt chỉ vào sở tiêu đầy mặt đắc ý mà mở miệng nói, buồn vương cùng sở hưu bốn cái nhi tử chỉ có thế tử sở tiêu thiên phú chắc tuyệt nhạy bén nhân hiếu, càng hơn buồn vương năm đó ở cổ đại nếu là một người bị cha mẹ mắng to bất hiếu chi tử kia người này cơ bản liền phế đi. Nhưng trái lại nếu là phụ thân nhi tử người này tiêu phụ vậy chứng minh đứa con trai này quyền kế thừa càng ổn. Đặc biệt là ở hoàng gia những lời này dễ dàng đều sẽ không nói xuất khẩu. Thụy Vương lời này vừa ra, lập tức dập nát lý Trắc Phi một hệ mộng đẹp, tức giận đến Sở Vi đem chính mình trong phòng có thể tạp đồ vật toàn tạp. Lúc đó Tô Huyền Linh đang theo Vương Phi kiểm toán buồn, liền thấy Vương Phi mày cũng không động một chút, bình tĩnh mà phân phó nói, "Cấp nhị tiểu thư trong phòng bãi sức tất cả đều đổi thành đồng, tùy tiện nàng như thế nào tạp." Mặt khác, tính tính toán bị nàng tạp toái chi vật giá trị, ngày sau từ nàng tiền tiêu hàng tháng trung khấu trừ." Tô Huyền Linh nhịn không được đồng tình một phen Sở Vi, này thật đúng là không làm thì không chết. Kia đôi đồ vật giá trị nhưng không thấp, thật muốn khấu nàng tiền tiêu hàng tháng tới bồi, sợ là chờ đến nàng xuất giá đều bồi không rõ. Trước kia khả năng còn có thể làm Lý Chắc Phi thổi thổi gối đầu phong, lén bổ khuyết thượng, chỉ tiết hiện tại Lý Chắc Phi đang ở thê thê thảm thảm thiết thiết mà đương ván phụ, nào còn có công phu phản ứng nàng. Trong khoảng thời gian này, Tô Huyền Linh đi theo Vương Phi nhưng xem như đem Vương Phủ hình thức hoàn toàn biết rõ ràng. Lý Chắc Phi sở ra sở trạch sở thanh cùng sở vi tự thành một hệ. Sinh hạ vương phụ trưởng nữ sở dung Trần Chắc Phi là cái người thành thật, đối vương phi cung cung kính kính, không dám có nửa phần vượt qua chỗ, liền nóng trong vương phi có thể nhiều hơn quan tâm sở dung, vì nàng chọn hảo nhân ra. Dư lại sở một cùng sở la luôn luôn là ẩn hình người, tồn tại cảm còn không bằng lý chắc phi bên người bên người nhà hoàng cường. Bất quá vương phi cũng không chậm trễ bọn họ, nên có đồ vật tuyệt không sẽ thiếu bọn họ, sở tiêu đối này hai cái thứ để thứ mỗi cũng rất không tồi. Tô Điển linh ngẫu nhiên ở chính mình sân nhìn đến bọn họ tiến đến cấp sở tiêu đưa điểm vật nhỏ, sở tiêu sắc mặt đảo rất là ôn hòa, cũng không có ngày thường như vậy lãnh lệ. Vương phủ phong vân biến hóa, không ít người tất cả đều xem ở trong mắt. Dĩ vãng lý chắc phi một hệ không thiếu ra bên ngoài truyền sở tiêu không sống được bao lâu lời đồn đãi, sở trạch lại không ngừng ở bên ngoài soát thanh danh, cùng sở tiêu hư thanh danh hình thành tiên minh đối lập, làm những người khác không khỏi sinh ra một loại sở trạch có lẽ có thể trở thành cuối cùng người thắng Không ít người đã âm thầm đầu tư, cấp sở trạch đệ vài lần cành ô lưu. Kết quả tình thế phát triển quay nhanh mà xuống, sở tiêu một sớm bệnh hảo. Thủy vương trực tiếp đánh nhịp đây là chính mình nhất vừa lòng người thừa kế. Những người khác mặt đều bị phiến xưng lên, lại vẫn là đến cường chống đổi cười phụ họa một đợt. Đúng đúng đúng, ngài nói được đều đối, thế tử ngút trời kỳ tài, thật là hổ phụ vô quyền tử. Kỳ thật trong lòng đã hộp máu tam thăng, hận không thể thời gian chảy ngược chịu một phen lúc trước tàn chính mình. Thụy Vương đối sở tiêu hiện giờ biểu hiện rất là vừa lòng, tuy rằng hắn biết tiểu tử này hiện tại hiếu tử dạng hơn phân nửa là trang, nhưng là kia lại như thế nào, có thể làm ra mặt ngoài hài hòa diễn xuất. Bản thân đã nói lên tiểu tử này tiến bộ. Thụy Vương phủ người thừa kế, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thành thủ, chờ đến nhân viên tan hết sau, Thụy Vương nhìn sở tiêu chợt lánh hạ sát mặt, không khỏi cười khổ, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, bổn vương trong lòng nhận định thế tử người được chọn, trước nay chỉ có ngươi một người. Sở tiêu cũng không phủ nhận, sảng khoái gật đầu nói, ta đương nhiên tin, bởi vì người mặt khác ba cái nhi tử, bỏ ở một khối đều so ra kém ta. Đây là sở tiêu tự tin. Thụy vương cười khổ gật đầu, nhi tử quá thông minh cũng không tốt, chuyện gì đều xem đến rõ ràng, đánh cảm tình bài căn bản vô dụng. Sở tiêu nói được không sai, vài người khác sắc thật không bằng hắn. Thụy vương phủ người thừa kế, cần thiết nếu có thể khởi động toàn bộ vương phủ, đến không được hắn niềm vui, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Sở Trạch vẫn luôn nhìn không thấu điểm này, cho nên sớm liền ra cục, mặc dù sở Trạch ở Thụy Vương trước mặt biểu hiện đến lại hiếu thuận, bên ngoài thanh danh lại hảo, Thụy Vương cũng không chân chính suy xét quá hắn. Ngược lại là sở tiêu, làm trời làm đất lánh trào ám phúng đem Thụy Vương tức giận đến muốn ngất xỉu, Thụy Vương vẫn là đến bóp mũi nhận hắn cái này người thừa kế. Đây là tự thân thực lực tầm quan trọng. Tô huyền linh còn không có cảm nhận được này trong đó hảo diệu, chỉ là cảm thấy trong phủ hạ nhân đối nàng càng vì cung kính vài phần. Nội tâm đảo cũng có vài phần ám sảng. Học Vương Phi diễn xuất, Tô Huyền Linh trên mặt bình tĩnh mà đem toàn bộ sân hạ nhân đều kêu lại đây, bưng cái giá bắt đầu thử quản lý hảo tự mình trong viện công việc. Chương 12 lấy thân báo đáp. Sở Tiêu trong viện hầu hạ người thật là không ít, làm Vương Phi trong mắt, lại quanh năm suốt tháng ốm đau trên giường, sở Tiêu trong viện người, có thể nói là toàn bộ Thụy Vương phủ nhiều nhất. Lúc này Tô Huyền Linh hạ lệnh đem trong viện sở hữu hầu hạ người tất cả đều kêu lên tới, liền thấy mênh mông một đám người. Trên đầy hơn phân nửa cái sân. Tô Huyền Linh đốn giác đau đầu, Thô Sơ giản lược vừa thấy, nhưng thật ra đều cảm thấy quen mắt, nhưng cũng không thể kêu ra mọi người tên. Chỉ có Sở Tiêu bên người bốn cái đại nha hoàn, Bạch Uy, Bạch Hoa, Bạch Nguyệt cùng Bạch Cầm bốn người, hơn nữa hầu hạ nàng cây Kim Ngân cùng Tiêu Tô, này 6 người Tô Huyền Linh mỗi ngày đều cùng các nàng giao tiếp, nhưng thật ra đối với các nàng tính tình hiểu biết không ít. Đến nỗi những người khác, luôn luôn lời nhác, Tô Huyền Linh chỉ nghĩ nhìn trời thở dài. Bung tha nàng cái này rất nhỏ mặt manh người bệnh đi, thật sự không nhớ được nhiều người như vậy à. Cũng may Tô huyền Linh mấy ngày nay đi theo học điểm bản lĩnh, mặt khác trước đặt ở một bên không đề cập tới, riêng là trên mặt này phân gợn sóng bất kinh biểu tình, liền giống như tử vương phi chô đó trực tiếp phục khắc lại đây giống nhau. Đừng nhìn Tô huyền Linh vào phủ thời gian không dài, bọn hạ nhân thật đúng là không dám xem thường nàng cái này tuổi trẻ thế tử phi. Nói giỡn, vị này thế tử phi cũng không phải là người bình thường không thấy thế tử sủng nàng sủng thành cái dạng gì. Đều có thể che chở nàng làm nàng trực tiếp cùng nhà mẹ để trở mặt, hoàn toàn không màng nàng bất hiếu thanh danh, hộ cùng hy thế chân bảo dường như, ai dám chậm chế nàng, kia không phải ngại mệnh trường sao. Càng miễn bản vương phi cũng cắm một tay, đều bắt đầu tay cầm tay giáo thế tử phi. Xử lý nội trợ, về sau mọi người đều là muốn tại thế tử phi thủ hạ kiếm ăn người, nào dám đối nàng có một chút ít bất kính. Trong đám người, Lúc trước từng có gặp mặt một lần tôn thần y lì cũng thế nhưng có mặt. Bởi vì sở tiêu ngon thật, Vương Phi mời đến tôn thần y Lìa sau, trực tiếp làm hắn trụ vào sở tiêu sân. Tuy nói này với lý không hợp, bất quá Vương ra Vương Phi cũng chưa ý kiến, những người khác cũng không dám có ý kiến. Cũng may tôn thần y lì liền một say mê y thuật lao đầu nhi, cả ngày đãi ở hắn dược phòng không ra khỏi cửa, nhưng thật ra làm Vương Phi tỉnh không ý chuyện. Hiện giờ, trong viện sự vụ giao ở Tô huyền Linh trong tay, nàng cũng chỉ muốn dựa theo Vương Phi lưu lại quy củ tiếp tục quản lý đó là. Ở Tô Huyền Linh xem ra, Vương Phi quản ra thủ đoạn thật là nhất đẳng nhất đến hảo, chuyện gì tới rồi nàng trong tay, liền tính là một cuộn chỉ rối cũng có thể bị Vương Phi cầm kéo nhẹ nhàng sửa sang lại rõ ràng. Tô Huyền Linh lúc này đem người kêu lên tới, cũng bất quá là vì lập huy, nói cho bọn họ, bọn họ đỉnh đầu lão bản đã thay đổi người, nhân lúc còn sớm tỏ lòng trung thành mới là không thể không nói. Đi theo vương phi học một đoạn thời gian tô huyển linh sắc thật tiến bộ không ít, không chỉ có dùng khí thế ngăn chặn này giúp tâm tư khác nhau ra hỏa, ngoài miệng càng là vừa đấm vừa xoa, thanh âm không cao, lại cấp bạch nhụy đám người mang đến cực đại cảm giác các bách, ta biết các ngươi trong lòng chưa chắc đem ta cái này thế tử phi trở thành chủ tử, ta cũng không thèm để ý cái này. Các ngươi có chính mình tiểu tâm tư, thậm chí có khác này chủ, ta chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, các ngươi thật đúng là không thể gạt được ta. Nói xong. Tô huyền linh lấy quá đặt ở một bên hộp mở ra, lấy ra một đại điệp ấn hồng giấu tay chứng tử, khẽ cười nói, hảo kêu các ngươi biết, các ngươi bán mình khế tất cả đều ở chỗ này. Ta người này không yêu đem một câu lăn qua lộn lại nói tốt vài lần, đơn giản thừa dịp cơ hội này một đạo nhi nhắc nhở các ngươi, tưởng động ai tâm tư khi, trước hết nghĩ tưởng này trương bán mình khế. Mặc kệ ngươi chủ tử cho phép ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi bán mình khế trước sau còn ở ta trên tay. Bối chủ đồ vật, mặc dù là đánh chết các ngươi cũng bất quá là một giường chiếu xong việc còn muốn liên lụy người nhà các ngươi chính mình nhưng đến cân nhắc rõ ràng không sai Bối chủ đồ vật nên đánh chết tô uyển linh chính banh mặt lập đi đâu sở tiêu thanh em một vang tô uyển linh lập tức phá công vội vàng cười đứng dậy đón đi lên kinh hỉ hỏi một câu sao ngươi lại tới đây sở tiêu kéo tay nàng ngồi ở ghế trên thấp giọng nói câu sự tình đều vội xong rồi lại đây nhìn xem ngươi lại lạnh mặt nhìn về phía mãn nguyện tử hạ nhân trầm giọng nói Thế tử phi nói, các ngươi đều nghe minh bạch. Chỉ cần nhớ kỹ một cái, đem thế tử phi trở thành các ngươi thiên, nghe nàng phân phó đó là. Như có người vi phạm, nhẹ thì bắn đi, nặng thì đánh chết xong việc. Là. Sở tiêu xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lời này vừa ra, bạch nhụy đám người lập tức đó là thân mình run lên, không tự giác mà cao giọng ứng thanh là. Tô huyền linh lúc này mới phản ứng lại đây sở tiêu đây là chuyên môn lại đây cho chính mình căng bãi, trong lòng cảm động, nhịn không được nghiêng đầu cười nhìn về phía sở tiêu mãn tâm mãn nhãn đều là vui mừng. Sở Tiêu trong mắt cũng dần dần phiếm ra tinh tinh điểm điểm ý cười, thấy nhóm người này đã hoàn toàn thành thật, Sở Tiêu cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía đứng ở một bên xem diễn tôn thần Y Y khẽ gật đầu, lôi kéo Tô Huyền Linh vào cửa phòng. Tây Kim Ngân thấy thế, vội vàng mở miệng nói: Thế tử phi thiện tâm, biết được chúng ta làm việc dụng tâm, cũng không triệt các ngươi sai sự. Ngày sau nhưng đến tỉ mỉ làm việc báo đáp thế tử phi này phân thiện tâm. Canh giờ cũng không còn sớm, đại gia chạy nhanh vội đi thôi. Tô huyền linh bị sở tiêu kéo vào phòng, không khỏi nhịu như mày, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Không đáng ngại. Sở tiêu thuận miệng đắp một câu, lại nhảy ra một cái đại hộp gỗ giao cho nàng, nhướng mày cười nói, mở ra nhìn xem. Tô huyền linh tò mò mà mở ra chác, liền thấy bên trong nhét đầy các màu đất tử, nhìn kỹ, lại là đồng ruộng cửa hàng khế đất, tràn đầy mà tắt một đại dương. Xem đến tô huyền linh nhịn không được trừng lớn mắt, kinh thanh hô, như thế nào có nhiều như vậy khế đất. Sở tiêu cười ý ta chính mình tránh. Thấy Tô Huyền Linh còn ngơ ngốc mà nhìn chính mình, Sở Tiêu bên miệng ý cười càng lúc càng lớn, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Tô Huyền Linh mặt, treo chọc nói: "Ta đây chính là đem toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi, ngươi như thế nào cảm tạ ta?" Tô Huyền Linh tức khắc cảm thấy áp lực sân đại, nhìn nhìn trong tay này đôi đồ vật, thử hỏi: "Ngươi sẽ không sợ ta phá của, đem này đó đều cấp soàn soạn xong rồi?" Phần 11. Sở Tiêu chẳng hề để ý mà vung tay lên, "Không có việc gì, Ngươi đem chúng nó soàn soạt xong rồi, ta làm theo lại có thể tránh trở về. Tô huyền linh trong lòng cảm động, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy sở tiêu cả lơ phất phơ mà trêu đùa, thật cảm động, vậy lấy thân báo đáp, như thế nào? chương 13 ấm áp. Tô huyền linh sắc mặt tường đỏ, nhịn không được dối tay chủ ý sở tiêu một chút, xấu hổ buồn bực nói, liền sẽ nói vậy. Sở tiêu chảo quá tay nàng nắm ở chính mình trong tay, lược một dùng sức liền đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, tiếp tục đậu nàng, ta như thế nào liền nói vậy. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, phu thê đôn luân chính là đại sự, nơi nào là nói bậy. Mẫu phi còn chờ ôm tôn từ đâu. Tô huyền linh lỗ hai đều hồng thấu, vui đầu vào sở tiêu trước ngực, đà điểu dường như tránh né cái này đề tài. Sở tiêu thấy thế, không khỏi thấp thấp lời, trò đùa dai mà ngậm lấy Tô huyền linh giống như hồng bảo thạch vành hai. Tô huyền linh tức khắc run lên, nắm chặt sở tiêu trước ngực quần áo, ngựa khí hoảng loạn chung lại mang theo vài phần mỹ ý, mềm mại mà kêu một tiếng tiểu ca ca. Sở Tiêu ánh mắt càng sâu, nguyên bản vui lùa hành động lập tức thay đổi vị, nhẹ nhàng liếm láp Tô Uyển Linh vành hai, rồi sau đó dày đặc mềm nhẹ hôn theo Tô Uyển Linh, cổ chậm rãi đi xuống, ở nàng trên cổ lưu lại tình tinh điểm điểm ái muội ân ký. Tô Uyển Linh trong lòng hốt hoảng, theo bản năng mà ôm sát Sở Tiêu eo, cảm nhận được chính mình thân thể truyền đến khác thường sau, Tô Uyển Linh càng thêm hoảng loạn vài phần, ánh mắt mê ly mà ngẩng đầu xin tha, đừng. Sở Tiêu trong mắt tựa hồ có một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhìn về phía tô huyền linh ánh mắt lượng đến doàn người thấy tô huyền linh như vậy thẹn thùng khả nhân bộ dáng sở tiêu trong mắt độ ấm càng vì nóng cháy ôm tô huyền linh đôi tay không khỏi lại khấu khẩn vài phần nhưng mà thấy rõ ràng tô huyền linh trong mắt cất giấu sợ hãi cùng hoảng loạn sau sở tiêu vẫn là khe khẽ thở dài ôm tô huyền linh ngồi ở ghế trên túi đầu sờ sờ nàng mặt da vẻ thoải mái mà cười nói đầu ngươi ngươi thật đúng là thật sự xem này mặt bạch ta cần phải không cao hưng a có ngươi như vậy ghét bỏ ta sao Tô huyền Linh lén lút nhẹ nhàng thở ra, thấy sở tiêu nói nhẹ nhàng, trong mắt lại có vài phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Tô huyền Linh trong lòng tức khắc cấm áp, trong lòng biết hắn đây là đau lòng chính mình, không khỏi ôm sở tiêu cổ, thấp giọng làm nung nói, ta chính là. Có điểm sợ hãi. Sở tiêu cúi đầu ở tô huyền Linh kia trương giống như mẫu đơn diễm lệ trên mặt rơi xuống một hôn, khe cười nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ thật ăn người không thành? Thầm mộ ly cũng là duyệt quá vô số chuyện người lớn ngụy thuần khiết thiếu nữ. Vừa nghe lời này liền hiểu sai, cái này hắn tự, thật đúng là phá lệ ý vị sâu xa, Tô Huyền Linh sắc mặt tức khắc bạo hồng, ánh mắt mơ hồ nơi nơi loạn ngó, chính là không dám nhìn Sở Tiêu ánh mắt. Sở Tiêu bất đắc dĩ, lại luyến tiếc đối nàng nói lời nói nặng phá hư không khí, chỉ có thể thấp thấp thở dài, trừng phạt dường như cắn cắn nàng lỗ hai, thấp giọng nói, thật sẽ lăn lộn người. Tô Huyền Linh không phục mà bĩu môi, chính mình như vậy hiểu chuyện hiểu lý lẽ, nơi nào liền lăn lộn người. Rõ ràng là người này lăn lộn chính mình thời điểm càng nhiều đi nhưng mà nghĩ đến sở tiêu vừa rồi khắc chế, tô huyền linh lại nhịn không được gõ gõ khỏe miệng, đệ thấp tiếng nói ôn nhu mà cho hắn thuận bao là là là tiểu ca ca ngươi tốt nhất làm khiến cho ta nhiều lăn lộn lăn lộn đi này lý do thật là thanh kỳ sở tiêu tức khắc mắt trợn trắng mắt thấy tô huyền linh đã khôi phục thái độ bình thường sở tiêu cũng thu chính mình thương tiếc cố ý hừ lệnh nói quan đến ngươi tô huyền linh cười tủm tỉm gật đầu kia cũng là tiểu ca ca vui quan ta nha sở tiêu không khỏi nhếch môi Tổng cảm thấy trong lòng ngực gia hỏa này giống như suy nghĩ khởi lúc trước kia đoạn kỳ lạ trải qua sau, đối chính mình liền không có phía trước kính sợ, mắt thấy đều phải bỏ đến chính mình trên đầu làm yêu, thật là làm người có điểm đau đầu. Tô huyền Linh Tựa Hồ đã nhận ra sở tiêu tâm tình giao động, vội vàng ngẩn đầu đối với sở tiêu lộ ra một cái ngọt ngào lại sán lạn tươi cười. Sở tiêu sứng sốt, theo bản năng mà trở về một cái cười, trong lòng về điểm này tiểu buồn bực tức khắc tan thành mây khói, liền điểm cặn bã đều không có lưu lại. Tô huyền Linh không khỏi ý cười, đột nhiên phát hiện chính mình giống như trong lúc vô ý sáng lập một cái đối phó sở tiêu tân lộ tuyến, hương phấn mà ở sở tiêu trước ngực cọ cọ, mi mắt cong cong bộ dáng nhìn qua đặc biệt thảo hỷ. Sở tiêu như thế nào có thể không biết Tô huyền Linh hiện tại tâm tư, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, thấy Tô huyền Linh cười đến vui vẻ, đơn giản cũng liền từ nàng đi. Điểm mấu chốt chính là như vậy từng bước một mà bị đánh vỡ, cảm nhận được sở tiêu thái độ mềm hóa, Tô Huyển Linh yên lặng ở trong lòng cho chính mình điểm 128 cái tán, làm được xinh đẹp, tiếp tục như vậy, về sau khẳng định là có thể đem tiểu ca ca ăn đến gắt cao, hoàn mỹ. Nhưng mà Tô Huyển Linh không đợi đến hoàn toàn ăn định sở tiêu ngày đó, liền trước chờ tới rồi Vương Phi làm nàng mang theo sở vi cùng sở dung quản gia tin tức, tức khác liền suy sụp mặt, sở dung con hảo, là cái ôn nhu chi kỷ tiểu cô nương, Tô Huyển Linh còn rất thích nàng, cùng nàng ở chung đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là véo tiêm hiếu thắng ái tính kế lại lắm mồm sở vi cũng muốn tới. Tô Huyền Linh tỏ vẻ chính mình có điểm khiêng không được. Chỉ tiết hiện tại Tô Huyền Linh ở Vương Phủ còn nói không thượng lời nói, Vương Phi ý tứ thực minh xác, sở dung cùng sở vi đều tới rồi nên nói nhân ra tuổi tác, xác thật muốn bắt đầu học quản gia việc, vừa lúc Vương Phi trong khoảng thời gian này đang ở giáo Tô Huyền Linh quản gia, đơn giản lại dạy hai người cũng không sao. Làm tổ tử, Tô Huyền Linh tự nhiên liền thành quản gia ba người tổ chung dê đầu đàn. Trong lòng lại là kêu khổ không ngừng, ai có thể giúp đỡ, đem sở vi cái này tranh chua bị sủng hư tiểu cô nương cấp mang đi sao. chương 14 phân công còn ra. Muốn cho sở vi cút đi, kia đương nhiên là không có khả năng. Thậm chí lúc này Vương Phi cũng sẽ không ra tay giúp Tô Huyền Linh, nhẫn tâm mà làm nàng một người đối mặt điêu ngoa tùy hứng sở vi. Nào đó phương diện tới nói, Vương Phi đây là đem sở vi trở thành Tô Huyền Linh đá mài dao, làm nàng dần dần nắm giữ ngự người chi đạo. Sở vi kia xảo quyệt khắc nghiệt tính tình thật là làm người đau đầu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vương phi mới có thể quyết định làm tô huyền linh lấy sở vi luyện tập. Rốt cuộc sở vi cũng chính là trên mặt hung ác, phá hủy ở trên mặt, tìm đúng biện pháp một một cái chuẩn. Ngược lại là vương phủ kia giúp tâm tư quỷ quyệt quán sẽ lừa trên gạt dưới làm mặt mũi công phu hạ nhân càng vì khó chơi. Tô huyền linh nếu là liền sở vi đều trị không được, vậy càng thêm lấy này giúp hạ nhân không có cách. Là vương phủ tương lai đương ra chủ mẫu, nếu là áp không được trong phủ hạ nhân. Vương phi cảm thấy chính mình liền tính ngao đã chết thủy vương đều không đảm đương nổi thản nhiên tự tại bảo dưỡng tuổi thọ lao tổ tông. Vương phi lại không luyến quyền, chỉ có thể trước lo lắng đem Tô Huyền Linh dạy dỗ hảo, liền nhớ thương lại quá mấy năm lập tức buông tay mặc kệ, đem trong phủ này một đại sạp đều giao cho Tô Huyền Linh được. Sở Tiêu tựa hồ đoán được vương phi tính toán, lăng là nhịn xuống không nhúng tay giúp Tô Huyền Linh, liền tính ánh mắt của nàng lại nhu nhược đáng thương, Sở Tiêu cũng chống đỡ được. Tô Huyền Linh thấy Sở Tiêu không chịu nhả ra cũng không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo vương phi phía sau, đối sở vi thường thường đầu lại đây khiêu khích ánh mắt làm như không thấy, hoàn toàn đem đối phương đường không khí. Nói tô huyển linh tuy rằng không gì chạch đấu kinh nghiệm, nhưng không chịu nổi đời sau tin tức quá phát đạt, thứ gì đều có thể ở trên mạng tìm được. Sở vi này tuổi, nói trắng ra là chính là chính trực phản nghịch kỳ, mặc kệ làm ra cái gì ly kinh phản đạo sự đều là muốn trương hiển một chút chính mình tồn tại cảm, chứng minh chính mình chính là thế gian này độc nhất vô nhị pháo Như vậy ra hỏa, làm lơ nàng so giáp mặt dỗi nàng lực sát thương lớn hơn, không thấy hiện tại sở vi sắc mặt đã càng ngày càng đen sao. Vương Phi đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, cho Tô Huyền Linh một cái tán thưởng ánh mắt. Tô Huyền Linh ánh mắt lập tức liền sáng, mặc danh có một loại được đến nữ thần khen ngợi hương phấn cảm. Một bên sở dung xem đến thẳng ngẹn cười, tâm nói chính mình cái này nhị tẩu thật không phải người bình thường, có thể trực tiếp đương sở vi không tồn tại, mấy năm nay cũng cũng chỉ có nhị tẩu một người có thể làm được. Vương Phi làm việc luôn luôn dứt khoát lưu loát, thấy các nàng ba người đều đến đông đủ, cũng không vô nghĩa, chỉ chỉ trên bàn phóng một đống số sách, trực tiếp tiến vào chính đề. Dung Nhi cùng Vi Nhi đã đến tuổi cập kê, vốn là nên học quản gia việc, vừa lúc các ngươi nhị tẩu vào cửa, có thể giúp ta chia sẻ một chút trong phủ sự vụ, ta đơn giản liền một đạo nhi giáo các ngươi. Trong phủ việc, đảo cũng không tính nhiều, chọn mua nhất vụ vặt, linh nhi, ngươi là là Dung Nhi cùng Vi Nhi tẩu tử, lý nên khởi gương tốt chi dùng, kế tiếp trong phủ chọn mua việc liền giao cho ngươi tất cả ăn mặc chi phí tiêu phí bao nhiêu chính ngươi trong lòng phải có bù đắp chớ có bị người lừa gạt đi vi nhi đánh tiểu liền ái trang điểm trong phủ xiêm Mỹ thì trang sức việc liền giao cho ngươi xử lý đến nội dung nhi trần trác phi thân mình luôn luôn không được tốt ngươi lại thận trọng liền đi xử lý phòng bếp việc nhập khẩu chi vật nhất quan trọng ngươi nhưng đến tốn nhiều vài phần tâm ba người đều đều cung kính ứng trên mặt biểu tình lại rất là bất đồng sở dung trong mắt tràn đầy vui mừng trưởng quản phòng bếp chính là cái hảo sai sự Nước luộc pha phong, thực quyền nơi tay cũng có thể làm trong phủ hạ nhân đối nàng nhiều ra vài phần kính trọng. Sở Dung căn bản liền không nghĩ tới, lúc này đột nhiên nghe được Vương Phi đem như vậy quan trọng sự vụ giao cho trên tay nàng. Sở Dung mừng đến đôi mắt thẳng phiên quang, nhìn Vương Phi trên mặt tràn đầy cảm kích. Sở Vi trong lòng lại rất không phục, nàng có ngốc đều biết ba người chung liền nàng phân đến sự tình nhất không quan trọng gì, nơi nào có thể chịu, trên mặt lại mang ra vài phần không vui tới. Điễu môi nói, mẫu Phi cũng quá mức bất công chút. Nhị tẩu cũng liền thôi, nhị ca cưới hỏi đảng Hoàng Thế Tử Phi, quản chút quan trọng địa phương cũng không gì đáng trách. Nhưng đại tỷ tỷ còn không thể so ta phải phụ vương coi trọng, vì sao đến sai sự so với ta còn muốn hảo. Tô huyền linh đều bị sở vi này không đầu góc nói làm cho sợ ngây người, làm cho sở dung mặt nói nàng không được sủng ái, lời trong lời ngoài đều là tràn đầy coi khinh, đây là kiểu gì không ép gờ hành vi. Tô huyền linh đều cảm thấy, nếu là chính mình là sở dung, sợ là chụp chết sở vi tâm đều có. Như vậy nghĩ, Tô Huyền Linh liền trộm mà ngó sở dung liếc mắt một cái, thấy nàng bất quá là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cũng không mặt khác khác thường, trong lòng nhịn không được cho nàng điểm cai tán. Này phân nhẫn mại bản lĩnh, thật sự lợi hại. Đều nói con cái chỉ số thông minh phần lớn di chuyển tự mẫu thân, sở vi cùng sở dung thật là hoàn mỹ xác minh này một câu, nghĩ đến trần chắc phi hẳn là cũng là cái người thông minh. Đương nhiên, nhìn xem sở tiêu liền biết, thông minh nhất hẳn là vương phi. Chẳng qua nghĩ vậy một vụ. Tô Huyền Linh liền nhịn không được tò mò Thụy Vương phẩm vị, phóng hai cái khuynh quốc khuynh thành lại thông minh tuyệt đỉnh chính Chắc Phi không sủng, cố tình sủng ái chỉ số thông minh bắt cấp Lý Chắc Phi rốt cuộc là cái gì kinh người thao tác? Hay là Thụy Vương trời sinh ái ngu xuẩn? Này khẩu vị, thật đúng là đủ đặc biệt. Vương Phi thấy Tô Huyền Linh ánh mắt mơ hồ, trong lòng biết nàng lại đang ngẩn người, không khỏi hơi hơi cụ một tiếng thanh thanh giọng nói, thấy Tô Huyền Linh phục hồi tinh thần lại sau, lúc này mới nhìn về phía Sở Vi, bình tĩnh mà cùng nàng giải thích. Ngươi cùng ngươi đại tỷ tỷ đều là chắc phi sở ra, thân phận cũng không khác biệt, lớn nhỏ có thứ tự, mặc kệ ngươi nhiều đến ngươi phụ vương niềm vui, trên mặt tự nhiên muốn thấp ngươi đại tỷ tỷ một bậc. Huống chi, ngươi đại tỷ tỷ đã đến Hoa Kỳ, phải nên là học quản gia thời điểm. Ngươi đảo còn có thể lại kéo một hai năm, về tình về lý, ta đều nên tăng cường ngươi đại tỷ tỷ mới là. Làm ngươi lại đây một đạo học, đã là ta đối với ngươi phá lệ thiên vị, ngươi trong lòng có thể tưởng tượng minh bạch. Sở Vi bị Vương phi này buổi nói chuyện nói được giá khẩu không trả lời được, lại không dám ở Vương phi trước mặt làm càn, chỉ có thể oán hận mà ngậm miệng, thường thường hướng Sở Dung đầu đi tản nhận ánh mắt. Tô Huyền Linh không khỏi nhíu mày, ống tay áo lại bị Sở Dung nhẹ nhàng kéo kéo. Tô Huyền Linh theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Sở Dung cười khẽ hương chính mình lắc lắc đầu, một đôi kế tục tự Trần chắc phi cắt thủy hai trong mắt trung tràn đầy cảm kích chi sắc. Tô Huyền Linh sử sốt, tưởng mở miệng dỗi một hồi Sở Vi tâm tư nhất thời đi 7, 8 phần. Sở vi lại còn không cam lòng, ra vương phi sân sau, thấy Tô Huyền Linh mang theo một đống lớn sổ sách hướng thế tử sở cư phúc Trạch viên mà đi, sở dung phía sau Nha hoàn cũng phủng vài buồn sổ sách, thâm giác bị so đi xuống sở vi lập tức cắn chặn răng, thấy đối diện tới cái bưng trà tiểu Nha hoàn, sở vi trong mắt vừa chuyển, chờ đến tiểu Nha hoàn tới gần sau, cố ý sai rồi sai thân, dưới chân vừa chuyển liền hướng Tô Huyền Linh hai người trên người đánh tới. Sở dung mắt sắc mà thấy được sở vi động tác, Không kịp mở miệng ngăn trở liền theo bản năng mà một tay đem Tô Huyền Linh kéo đến chính mình phía sau, nhắm mắt lại chờ kia chén nhiệt canh dừng ở trên người mình. Này một loạt động tác chỉ ở trong chớp đoáng, Tô Huyền Linh còn không có phục hồi tinh thần lại, đã tới rồi sở dung phía sau. Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy sở vi một tiếng kêu rên, cả người đều ghé vào trên mặt đất, không biết vặn tới rồi chỗ nào, cổ chân lại là ở trên đường đột nhiên toát ra tới bén nhọn trên tảng đá cắt một đạo, ẩn ẩn lộ ra vài phần màu đỏ tươi vết máu tới. Sở Vi sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, úng đang ở đổ máu chân phải hướng về phía phía sau hầu hạ hai cái bên người nha hoàn phát hỏa, thất thần làm gì, còn không mau đi thỉnh thái y về. Tô Huyền Linh trong nháy mắt liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đối chính sợ tới mức rớt nước mắt Sở Vi cũng không nửa điểm hảo cảm, nhìn nàng vẻ mặt hoảng loạn sợ ở trên đùi lưu sẹo bộ dáng, Tô Huyền Linh trong lòng còn có điểm tiểu cao hứng, nhịn không được nói khẽ với một bên sợ ngây người Sở Dung than một câu, thật đáng tiếc, nhị muội muội đột nhiên chều chân. Đánh giá muốn tính dưỡng hảo chút thiên, cứ như vậy, sợ là liền quản siêm ý thì trang sức công phu cũng chưa. Phần 12. Trăm triệu không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là thiên đạo ba ba đau nhất chính mình, đem sở vi cái này thảo người ngại ra hỏa cấp lộng đi rồi. Tô huyền linh tỏ vẻ thực vừa lòng, đều tưởng không so đo sở vi vừa rồi đối chính mình khởi ý xấu. Bất quá vừa rồi cũng xác thật ít nhiều sở dung, người ở thời khắc nguy cơ theo bản năng biểu hiện tuyệt đối không lừa được người, sở dung vừa mới xác thật là tưởng bảo hộ Tô huyền linh. Tô Huyền Linh không phải cái keo kiệt người, nghĩ đến Vương Phi vừa rồi nói Trần Chất Phi thân mình luôn luôn không tốt lắm, Tô Huyền Linh liền động tâm tư, duỗi tay nắm sở dung tay cười nói, mới vừa rồi đa tạ muội muội lạp, không biết Trần Chất Phi hiện tại thân mình như thế nào, bên ta liền đi xem nàng sao. Chương 15 thân mật. Trần Chất Phi là điển hình giang nam nữ tử, nhược liêu phủ phong nhu nhược đáng thương, một đôi cắt thủy hai tròng mắt giống như dạng một ông bà quang liễm diễm tây hồ thủy, đưa tình ẩn tình lại phong tư sở sở, một thân ôn nhu như nước khí chất. So với Lý Trắc Phi càng vì vô hại, mặc dù tuổi tác đã qua 30, mặt mày lại vẫn có vài phần thiếu nữ nhẹ nhàng cùng ngây thơ, tuy là Tô Huyền Linh là cái nữ hài tử, đều nhịn không được đối nàng sinh ra thương tiếc tri tình. Nếu không phải vị này quanh năm suốt tháng bệnh, nói không chừng Vương phủ hậu viện nhất được sủng ái người nên là nàng. Nghĩ đến một cái khác đồng dạng đi tiểu Bạch Hoa lộ tuyến Lý Trắc Phi, Tô Huyền Linh đột nhiên liền ngộ. Nguyên Lai Thụy Vương liền thích như vậy, cho nên mặc kệ Vương phi lại như thế nào thiên tư quốc sắc trí kế vô song. Thủy Vương đều chưa từng đối Vương Phi khuyên tâm. Như vậy tưởng tượng, Tô Huyền Linh lại nhịn không được thở dài, Vương Phi tính tỉnh, nếu là vào cùng có lẽ sẽ có lớn hơn nữa phát huy đường sống, Gả cho Thủy Vương, tuy rằng không thiếu vinh hoa phú quý, rốt cuộc thiếu vài phần thi triển không gian. Sở dung nhẹ nhàng lôi kéo Tô Huyền Linh tay đi đến Trần Chắc Phi bên người, ôn nu nói câu, mẫu Phi, thế tử Phi tới xem ngài. Trần Chắc Phi chưa ngữ trước lời, hai cái như ẩn như hiện má lún đồng tiền rất là chọc người yêu thương. Vài bước tiến lên chấp Tô huyền linh tay, lại vội vàng phân phó tả hữu tỷ nữ bưng trà lấy điểm tâm, thanh âm không nhanh không chậm, như Xuân Phong giống nhau phất quá mọi người trái tim. Tô huyền linh trên mặt tươi cười càng vì nhu hòa, nghiêng đầu nhìn Trần Chắc Phi liếc mắt một cái, phóng thấp thanh âm cười nói, nghe nói Trần Mẫu Phi thân mình không được tốt, ta riêng lại đây nhìn xem, không nhiễu ngài thành tịnh đi. Trần Chắc Phi con môi cười, vỗ Tô huyền linh tay thân thiết nói, sao có thể chứ? Ngày thường ta nơi này quảng cu Trừ bỏ dung nhi thường xuyên đến xem ta cũng không những người khác tới thế tử phi có thể tới ta cao hứng còn không kịp đâu tô huyền linh lại cẩn thận nhìn thoáng qua trần chắc phi sắc mặt thấy nàng môi sắc hơi hơi thiên tím sắc mặt tái nhợt trong lòng âm thầm suy đoán này sợ là trước tâm bệnh bệnh trạng lại nhịn không được hỏi nhiều một câu ngài này chứng bệnh trần chắc phi nhợt nhạt cười giữa mày một mảnh đam nhiên thanh âm vẫn là như vừa rồi giống nhau ôn nhu đây là bệnh tim từ trong bụng mẹ mang ra tới tận xấu chỉ có thể hảo hảo dưỡng May mà Vương Phi thiện tâm, chẳng những miễn ta hầu hạ, còn riêng thỉnh thái ý vì ta điều dưỡng, lúc này mới làm ta căng nhiều năm như vậy. Ta tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng ở Vương Phủ nhiều năm, cũng có vài phần nhãn lực. Thế tử Phi cùng Vương Phi giống nhau, đều là thiện tâm người, chúng ta mẹ con có thể được các ngươi chiếu cố, thật sự là chúng ta phúc khí. Tô huyền linh cong mắt gửi, lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên phấn mặt mỉm cười sở dung, vội vàng xua tay nói, ngài nói quá lời, đại muội muội tốt xấu cũng kêu ta một tiếng nhị tẩu. Chiếu cố tiểu cô vốn chính là tẩu tử nên làm. Húng chi ta cũng không có làm cái gì, ngại như vậy khen ta, ta này ra mặt cũng chưa trâu ngồi thả. Sở Dung tức khắt che mặt mà cười, treo ghẻo mà nhìn Tô huyền Linh liếc mắt một cái, lại cười nói, xem ra ta về sau cần phải nhiều kêu ngươi vài tiếng nhị tẩu mới là, hảo kêu ngươi nhiều quan tâm quan tâm ta. Tô huyền Linh không khỏi lắc đầu bật cười, đang muốn thử xem chính mình cẩm lý kỹ năng cấp Trần Chắc Phi cũng khai hồi quang, rồi lại bị Trần Chắc Phi mở miệng đánh gãy, Dung Nhi không được như vậy vô lễ. Tô Huyền Linh vội vàng xua tay, ngài đừng núp nhích giận, đại muội muội đây là cùng ta đùa giỡn đâu. Chúng ta tuổi sắp xỉ, nói vài câu vui đùa lời nói cũng xem nhẹ. Rốt cuộc là nàng không biết tôn ti, bạo phạm người. Tô Huyền Linh trong lòng bất đắc dĩ, cái gì ý tưởng cũng chưa, chạy nhanh khuyên nhủ, không có gì đáng ngại, nơi này lại không có người ngoài, chúng ta chỉ dâu em chồng nói điểm lời nói dí dỏng, chỉ cần chắc Phi nương nương ngài không nói đi ra ngoài, ai cũng không biết. Trần Trác Phi bật cười nhìn tô huyền linh trong mắt lại tràn đầy ấm áp, giả ý oán trách nói, thật là lợi hại một chữ miệng, này đảo thành ta không phải. sở dung thấy thế, vội vàng lắc lắc trần trác phi cánh tay, cười làm nũng, mẫu phi ngài lại nói đùa, ta cùng nhị tẩu hợp ý sao? ngài cũng đừng lại rêu cận chúng ta. trần trác phi duỗi tay điểm điểm sở dung giữa mày, nhẹ giọng oán trách nói, ngươi à, đều tới rồi suốt các tuổi tác, còn lớn như vậy đỉnh đạc không biết nặng nhẹ, đều mẫu phi như thế nào có thể yên tâm đâu? tô huyền linh tắc cười nói. Đại muội muội nơi nào không biết nặng nhẹ. Cả nhà trên dưới, cái nào không khuyết đại muội muội một tiếng huệ chất lan tâm đoan trang hào phóng. Trần Mẫu Phi ngài thật là nhiều lo lắng. Đại muội muội như vậy phẩm mạo, tiến đến làm ai người a, sợ là muốn đem chúng ta Vương phủ ngạch cửa đều cấp đạp vỡ. Sở Dung Rốt cuộc vẫn là cái chưa xuất các tiểu cô nương, vừa nghe Tô Huyền Linh nhắc tới chính mình việc hôn nhân, lập tức đỏ bừng mặt, túi đầu é e thẹn nói, "Nhị tẩu, ngươi cũng rêu cửa ta." Tô Huyền Linh nhìn Sở Dung này ngây thơ hình dáng, Nhịn không được cười lên tiếng, đời sau tin tức phát đạt, ngay cả nhà trẻ tiểu cô nương đều có chính mình tiểu nam một hữu, giống sở dung như vậy thẹn thùng bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy. Tô huyền linh không khỏi sinh ra vài phần treo gẹo chi tâm, nhướng mày cười nói, này có cái gì hảo thẹn thùng. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chúng ta dung nhi sinh đến hoa dung nguyệt mạo lại ôn nhu khả nhân, dẫn vô số thanh niên tài tuấn cạnh không lưng, cũng là nhân chi thường tình. Ta lần trước còn nghe mẫu phi nói, muốn giúp ngươi tìm hảo nhân ra đâu? Trần Trác Phi mặt mày khẽ nhúc nhích, nhịn không được nắm chặt Tô Huyển Linh tay, hơi để cao một chút thanh âm hỏi, Vương Phi thật sự nói như vậy. Tô Huyển Linh tức khắc gật đầu, kia đương nhiên rồi, ta có cái gì hảo lửa các ngươi. Mẫu Phi nói, đại muội muội chính là chúng ta vương phủ trưởng nữ, tự nhiên muốn cho nàng vẻ vang mà gả đi ra ngoài, miễn cho yếu đi chúng ta vương phủ thanh thế. Trần Mẫu Phi ngài liền yên tâm, Mẫu Phi xưa nay một lời nói một gói vàng, nàng nếu đã mở miệng, liền tuyệt không sẽ làm đại mội mội chịu khuất. Trần Chắc Phi lập tức rơi xuống nước mắt, một bên cầm khăn nhẹ lau khỏe mắt, một bên cảm kích nói, Vương Phi đại ân đại đức, ta thật là không biết nên như thế nào báo đáp nàng. Chỉ có kiếp sau kết quả ngậm vành để báo Vương Phi đại ân. Tô huyền linh tổng cảm thấy Trần Trác Phi lời này nói được có điểm kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, thấy sắc trời không còn sớm, nghĩ lúc này sở tiêu cũng nên trở về. Tô huyền linh liền lập tức cùng Trần Chắc Phi mẹ con xin từ trước trở về chính Minh Sơn. quả nhiên liền nhìn đến đang ở trong phòng chờ sở tiêu. Tô Huyển Linh trên mặt tức khắc liền lộ ra vài phần ý cười, vội vàng bước nhanh đi đến sở tiêu trước mặt, lôi kéo hắn tay háo ngựa đầu cười nói, ngươi đã về rồi. Sở tiêu sắc mặt cũng không lớn đẹp, trở tay nắm lấy Tô Huyển Linh tay, lôi kéo nàng ở ghế trên ngồi xuống sau mới nhữ mày nói, ngươi đi đâu nhi, hiện tại mới trở về. Mẫu phi bên kia cho ngươi sự vụ quá nhiều, mệt. Tô Huyển Linh liên tục lắc đầu, không có, mẫu phi đối ta thật hảo. Vừa mới nhị muội muội tuy hứng, tưởng đẩy ta một phen. Cũng may đại muội muội thay ta chắn một chút, ta nghĩ trần chắc phi thân mình luôn luôn không tốt, liền đi theo đại muội muội đi trần chắc phi chỗ đó nhìn xem nàng. Sở tiêu thần sắc hơi hoãn, mày lại còn không có bung ra, một phen ôm trầm Tô Huyền Linh ngồi ở chính mình trên đùi, nhéo nhéo nàng cái mũi, hư lạnh nói, nàng là người bệnh, ta liền không phải người bệnh. Đi xem nàng đều quên ta, có người như vậy đương tử sao? Tô Huyền Linh tủng tủng cái mũi, bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi người này như thế nào cùng cái hải tử dường như. Chúng ta mỗi ngày cùng ăn cùng ở, khi nào đều có thể thấy, đi Trần Trắc Phi chỗ đó có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian, này ngươi đều phải nói ta, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Sở Tiêu hừ lạnh một tiếng, chẳng Tô Huyền Linh liếc mắt một cái liền quay đầu đi, một bộ ta không nghĩ phản ứng ngươi ngạo kiều hình dáng. Tô Huyền Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm lại thanh âm, hống tiểu hài tử dường như kêu hắn, "Tiểu ca ca." Sở Tiêu không dao động, lại từ mũi gian phát ra một tiếng hừ lạnh. Tô Huyền Linh không khỏi bật cười, đôi tay vẻ Sở Tiêu mặt làm hắn đối mặt chính mình. Ôn nhu hương hắn, hảo hảo, ta về sau không như vậy, tiểu ca ca ngươi đừng nóng giận làm. Sở Tiêu lúc này mới banh không được cười lên tiếng, nhẹ nhàng quát quát tô Huyền Linh cái mũi, nhướng mày nói, dù sao về sau không được chạy loạn, mặc kệ đi chỗ nào, ta trở về thời điểm ngươi nhất định phải ở chúng ta trong viện. Biết rồi, liền ngươi tính tình đại. Tô Huyền Linh giũi tay vô rất Sở Tiêu ở chính mình trên mặt làm loạt tay, tức giận mà chưởng hắn một cái, chỉ vào cái mũi của mình giả vờ tức giận nói, ngươi xem ta cái mũi đều phải bị ngươi nứt đỏ. Sở Tiêu cười nhẹ, yên tâm đi, liền tính ngươi cái mũi toàn đỏ cũng là trên đời này xinh đẹp nhất cô nương. Đó là đương nhiên. Tô Huyền Linh không chút khách khí mà tiếp được Sở Tiêu câu này ca ngợi, tự luyến mà vuốt chính mình mặt, đắc ý nói, trưởng thành ta như vậy, kia tuyệt đối là trời cao thiên vị. Sở Tiêu tức khắc lắc đầu bật cười, thấy Tô Huyền Linh ở chính mình trong lòng nực xảo tiếu mong hề bộ dáng, trong lòng không khỏi vừa động, túi đầu ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn Tô Huyền Linh lập tức cứng đờ, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn Sở Tiêu, trên mặt trầm rãi lộ ra một mặt đỏ ửng, nhìn Sở Tiêu sáng như sao trời đôi mắt thế nhưng nói không nên lời nửa câu lời nói tới, trong lúc nhất thời không khỏi tim đập như cổ, trong mắt cũng nhiều vài phần mê ly chi sắc. Sở Tiêu lại là hơi hơi mỉm cười, trầm rãi cúi đầu, phủ lên Tô Huyền Linh hoa anh đào hồng nhuận đôi môi. Tô Huyền Linh thân mình run lên, theo bản năng mà há mồm, lại bị Sở Tiêu được thời cơ, lén lút thăm vào nàng trong miệng. Tô Linh bỗng nhiên trừng lớn mắt. Lại bị sở tiêu chế chủ gái hốt tranh nẻ không được, môi răng gian thân mật dần dần làm tố Huyền linh mềm thân mình, đôi tay bám vào sở tiêu cổ, ánh mắt càng thêm mê ly, nói không nên lời rốt cuộc ai càng chủ động, hoàn toàn bị lạc tại đây làm người hoa mắt say mê thân mật bên trong. Thật lâu sau, sở tiêu mới buông ra tố Huyền linh ngôi, mềm nhẹ mà dày đặc hôn dần dần hướng nàng bên thai cổ mà đi. Tố Huyền linh lông mi khẽ run, trong lòng không biết là kinh là hỉ, sở tiêu lại đột nhiên thật sâu hít vào một hơi. Phút chốc mà ở Tô Huyền Linh trên cổ liếm mút một lát, Tô Huyền Linh không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, hoàn loạn mà dùng tay chuột phủi sở tiêu phía sau lưng. Sở tiêu ở Tô Huyền Linh trên cổ mút vào cắn xé một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu, dán ở Tô Huyền Linh bên tai, hơi thở hơi có điểm xuyễn, khàn khàn giọng nói nói, hôm nay trước tha ngươi, chờ thêm hai tháng, thân thể của ta hoàn toàn hảo, không cần lại uống thuốc đi, nhất định làm ngươi khóc lóc xin khoan dung. Tô Huyền Linh phấn mặt tướng đỏ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sở tiêu liếc mắt một cái. Dừng ở sở tiêu trong mắt lại không bất luận cái gì lực sát thương, ngược lại như là hờn dỗi càng làm cho nhân tâm động. Sở tiêu không khỏi nhắm mắt, bình phục một chút chính mình sao động tâm tình. Tô huyền linh lại linh hoạt mà từ trong lòng ngực hắn lưu đi ra ngoài, đối với gương chiếu chiếu chính mình cổ, quả nhiên ở vành thai phía dưới thấy được một chỗ vết đỏ. Tô huyền linh sắc mặt lập tức bạo hồng, nhìn không được quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn sở tiêu liếc mắt một cái. Sở tiêu mỉm cười theo lại đây, đang muốn mở miệng trêu đùa vài câu Tô Huyền Linh lại xong mặt đỏ bừng, xấu hổ buồn bực mà chủ ý hắn mới quyền chỉ vào chính mình trên cổ vệt đỏ cả giận nói, xem ngươi làm chuyện tốt, cái này làm cho ta còn như thế nào đi ra ngoài gặp người, cắn ở cái này vị trí, xuyên kiện cao cổ xiêm y đều che không được, ta nào còn có mặt mũi ra cửa à? Sở Tiêu nghẹn cười, duỗi tay đem Tô Huyền Linh ôm tiến trong lòng ngực, ôn nhu hướng nàng, này có cái gì không thể ra cửa? Chúng ta chính trực tân hôn hiến nhĩ, thân mật một ít cũng không phải cái gì tùy tiện sự. Cái nào dám lắm miệng, ngươi chỉ lo nói cho ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tô huyền linh hận mà trực tiếp rôi tay méo sở tiêu mặt, cả giận nói, bọn họ dễ yêu cợt lại không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sao cả. Ta ra mặt lại không ngươi hầu, sao có thể đương chuyện gì cũng chưa phát sinh. Sở tiêu bất đắc dĩ, tùy ý Tô huyền linh lôi kéo chính mình mặt, mơ hổ không rõ mà hướng nàng, ta đây đem ta ra mặt dày phân ngươi một nửa, được không? Tô huyền linh thấy sở tiêu một trương khuôn mặt tuấn tú đều bị chính mình nét đến thay đổi hình, trong lòng tức giận liền cùng bị hồng thủy bao phủ tiểu ngọn lửa dường như, Nháy mắt không thấy bóng dáng, trên mặt đã không tự giác mà lộ ra vài phần ý cười, ngoài miệng lại còn cường căng nói, ai muốn ngươi ra mặt dày. Ta xem a, ngươi này căn bản chính là không biết xấu hổ a. Đổi làm gì vãng, sở tiêu nghe xong lời này tất nhiên là muốn phát hỏa. Bất quá nói lời này người là hắn nhớ thương nhiều năm Tô huyền linh, Hắn lại vừa mới mới cùng Tô huyền Linh có đột phá tính thân mật tiếp xúc, lại nơi nào bỏ được đối Tô huyền Linh phát hỏa, chỉ có thể mềm hạ tâm địa, ôm Tô huyền Linh không nói, là là là, ta không biết xấu hổ, quá càn dỡ đường đột ngươi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cũng đừng cùng ta so đo, ân. Tô huyền Linh khỏe môi không tự giác thượng dương, ngửa đầu ngạo kiểu nói, vậy ngươi về sau đều phải giống hiện tại giống nhau nhiều hống hông ta, không được lại hung ta. Sở tiêu bất đắc dĩ, ta nào bỏ được hung ngươi. Phần 13. Tô Huyền Linh lúc này mới chuyển giận vì hỉ, quay đầu đi âm thầm cười trộm. Sở tiêu thấy thế, duỗi tay từ phía sau hoàng Tô Huyền Linh, đem đầu dựa vào nàng trên vai, dán nàng lỗ tai thấp giọng cười nói, lúc này mới chỉ là hôn hôn ngươi, ngươi liền như vậy thẹn thùng, chờ ngày sau chúng ta làm càng thân mật sự, ngươi chẳng phải là muốn liên tiếp vài tháng không ra khỏi cửa. Nếu là có thân mình, sợ không phải muốn xấu hổ thượng 10 tháng. Tô Huyền Linh khí thẳng chú ý sở tiêu, căng vì bực bội, ai muốn cùng ngươi sinh hài tử? Phu Thê Đôn luôn kéo dài huyết mạch, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Người đã gả ta làm vợ, chẳng lẽ không nghĩ sinh hạ chạy chúng ta huyết mạch hài tử?